Thượng quan vân đoan hai tròng mắt hơi đổi, nhìn phía hắn khi, trong con ngươi chậm dại ấp ủ, ấp ủ. Tiểu hội nhi, nếu không vẫn là đưa một đưa đi. Chỉ là, không đợi nàng cảm xúc ấp ủ thành công, Phượng Lan Tuyệt lại đột nhiên sửa lại ngữ khí, lần này chỉ là, tùy ý giống như bằng hữu Chi gian tiếp đón. Thượng quan vân đoan lại lần nữa kinh ngạc, người nam nhân này, mặt biến cũng quá nhanh đi, vừa mới hắn kia lời nói. Nghe hắn kia nhàn nhạt tiếng cười. Thượng quan vân đoan thật sự cho rằng chính mình vừa mới sinh ra hảo giác, kia lời nói khẳng định là lầm nghe, khẳng định là lầm nghe. Hán, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phượng Lan tuyệt cảm giác được nàng kinh ngạc, trong con ngươi nhanh chóng ẩn quá một tia khác thường. Phượng Lan tuyệt là người ra sao? Thoáng thử một lần, liền minh bạch nàng tâm tư, biết có chút biện pháp tuyệt đối là không thể thực hiện được, nữ nhân này để phòng tâm lý quá cường. Hơn nữa, tự chủ. Quyết đoán, sẽ không dễ dàng bị người tả hữu. Hắn nếu là bức nóng này, chỉ sợ càng sẽ đem nàng dọa chạy. Cho nên chỉ có thể đổi một loại phương thức. Hắn tay hơi hơi nhẹ nhàng, tựa hồ là trong lúc vô tình nắm hướng tay nàng, hắn kia ngón tay thoát dài, phất quá nàng lòng bàn tay, lướt qua nàng đầu ngón tay. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây, đều còn không có tương ứng động tác khi, hắn liền đã buông lỏng ra. Phượng Lan Tuyệt này nắm chặt, chính là có dự mưu hì hì thượng quan vân đoan vi lăng hán hắn làm gì vậy chỉ là trong lúc vô tình nắm một chút tay nàng vẫn là cố tình làm cái gì vô tình khả năng tính quá tiểu bởi vì nàng tựa hồ cảm giác được hắn đầu ngón tay ở tay nàng lòng bàn tay cùng nàng đầu ngón tay thượng đều thoáng tạm dừng một chút tuy rằng thực mau nhưng hẳn là không phải nàng ảo giác không phải là cho nàng hạ độc đi thượng quan vân đoan âm thầm cả kinh Nhưng là lại ngay sau đó phủ nhận loại này ý tưởng, hắn nếu là muốn hại nàng, đã sớm hại hắn không biết bao nhiêu lần, còn dùng dùng hạ độc loại này hạ tam lạm thủ đoạn sao. Ta xem liền không cần tặng đi, tương tất công tử hẳn là nhận trở về lộ, chúng ta vẫn là ai về nhà lấy đi. Thượng quan vân đoan biết chính mình càng trì hoãn đi xuống, chỉ sợ sẽ càng nguy hiểm, phải nhanh một chút sớm một chút trở về mới được. Người này tuy rằng cứu nàng, nhưng là nàng đối hắn một chút đều không hiểu biết. Càng không biết, hắn như vậy tiếp cận nàng ra sao mục đích. Cho nên, nàng vẫn là muốn để phong điểm, tuyệt đối không thể làm hắn phát hiện nàng chân chính thân phận. Cho nên, nói vừa xong, nàng liền xoay người rời đi. Lần này Phượng Lan Tuyệt cũng không có ngăn cản nàng, chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ đó nhìn nàng bóng dáng, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Đi rồi một khoảng cách sau, xoay quanh liền cái gì đều nhìn không tới. Chủ tử, hắn rốt cuộc là người nào? Y thì cầm mọi nơi nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng hỏi, không biết. Thượng quan vân Đoan trả lời cực dứt khoát, lại cũng cực kỳ buồn bực, nàng nếu là biết hắn là ai thì tốt rồi, ít nhất đã biết chi tiết, cũng liền biết muốn như thế nào ứng phó. Chủ tử, ngươi nói người nọ rốt cuộc là có ý tứ gì, không phải là coi trọng chủ tử đi. Y thì cầm nhìn không được, lại lần nữa thấp giọng hỏi, cái kia thật sự là quá kỳ quái, nàng có thể nghĩ đến cũng chỉ có này một câu khả năng. Chẳng lẽ nhà ngươi chủ tử đã tới rồi người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nông nỗi, liền tính nhà ngươi chủ tử ta thật là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, kia tiền đề là cũng nhìn thấy đi, ta cùng với hắn căn bản là không quen biết, ta dám khẳng định, trước kia chưa từng gặp qua, nếu như vậy đều có thể bị coi trọng, vậy ngươi ra chủ tử liền có thể thành tiên. Thượng quan vân đoan hơi hơi trắng nàng liếc mắt một cái, nhẹ giọng cười nói, nàng có thể khẳng định, trước kia cũng không có gặp qua hắn. Nếu không, giống hắn như vậy khí chất liền tính là trong bóng đêm, nàng cũng sẽ không nhận không ra. Cho nên, nàng cùng hắn trước kia chưa từng có gặp mặt cơ hội, hắn cũng liền căn bản không có coi trọng nàng cơ hội. Chỉ là, người nọ hôm nay buổi tối, rõ ràng chính là hướng nàng tới, hơn nữa hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt. Làm nàng thật sự nghĩ trăm lần cũng không ra. Đột nhiên nhớ tới vừa mới hắn cầu kia lấy thân báo đáp, thượng quan vân quả nhiên đôi mắt hơi hơi lóe một chút. Kỳ thật, ta giác chủ tử chính là người gặp người thích. Y cầm môi đỏ hơi tiểu, hơi mang ủy khuất phản bác. A, ngươi yêu ta. Thượng quan vân đoàn chuyển mắt nhìn phía nàng, hơi mang hài hước treo kẹo nói. Y cầm mặt tướng đỏ, gấp giọng nói, chủ tử, ta là nữ nhân. Khi nói chuyện, lặng lẽ nhìn phía một bên lưu tiêu. Lưu tiêu khẽ môi cũng nhiều vài phần cười khẽ, lại không nói gì thêm. Ta biết ngươi là nữ nhân nha, ngươi không yêu ta, nói như vậy. Ngươi chán ghét ta. Thượng quan vân đoan lại lần nữa cố ý đậu nàng. Chủ tử, ngươi lại khi dễ người. Ý thì cầm cấp dậm chân, môi đỏ kiểu càng cao. Ha ha a thượng quan vân đoan nhịn không được cười khẽ ra tiếng, Nha đầu này, thật là đáng yêu thực. Lưu tiêu khỏe môi cười cũng càng thêm rõ ràng, trên mặt cũng nhiều vài phần khác thường nhu hòa. Vừa mới cùng ý thì cầm đấu võ mồm gian, đã đi ra một cự li ngắn, lưu tiêu thu hồi trên mặt cười, hạ giọng nói, Chủ tử, hắn giống như cũng không có cùng lại đây. Xem ra, Lưu Tiêu cũng là lo lắng người nọ sẽ âm thầm đi theo nàng. Lưu Tiêu đối chính mình thính lực còn có rất có nắm chắc, hơn nữa giờ phút này cũng là cực kỳ cẩn thận, tự nhiên nghe cũng là cực kỳ nghiêm túc. Theo lý thuyết, nếu là có người theo dõi, hắn không có khả năng phát giác không được. Thượng quan vân đoàn trên mặt cười chậm rãi giấu đi, nàng tuy rằng tin tưởng Lưu Tiêu năng lực, nhưng là lại càng tin tưởng chính mình trực giác. Nàng dám khẳng định, người nọ tuyệt đối sẽ không liền như vậy từ bỏ. Có một loại người, một khi quyết định sự tình, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, mặc kệ đối mặt cái dạng gì khó khăn, mặc kệ dùng cái dạng gì phương thức. Nàng chính là như vậy một loại người, mà nàng tin tưởng, nam nhân kia đồng dạng cũng là người như vậy. Cho nên, hắn nhất định ly nàng không xa. Lưu tiêu, lần này ngươi phán đoán chỉ sợ sai rồi. Thượng quan Vân Đoan cũng hạ giọng nói. Lời nói hơi đốn, hai tròng mắt chợt lóe, hơi hơi cười khẽ, không bằng, thử một chút. Ai nha, tay của ta, là ai, là ai, ám toàn ta. Thượng quan vân đoàn đột nhiên dừng lại bước chân, lớn tiếng đau hô mắng, khi nói chuyện, còn nhanh tốc theo bản năng bưng kín tay mình. Người nọ nếu đi theo nàng, tương tất hẳn là lúc nào cũng đều ở chú ý nàng, nàng kinh hô, hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm hắn có chút phản ứng đi. Chủ tử, người làm sao vậy? Y cầm hiểu ý, làm bộ nhanh chóng về phía trước xem xét, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ mà nói, chủ tử, chẳng qua là một con thiêu thân mà thôi, ngươi cũng quá đại kinh tiểu quái. Nga, làm ta sợ nhảy dự. Thượng quan Vân Đoan có chút kinh hồn chưa định mà nói. Lưu tiêu chưa động, ngưng thần lắng nghe, trên mặt, hơi hơi nhiều vài phần ngưng trọng, sau đó thoáng tới gần thượng quan Vân Đoan, dùng chỉ có thượng quan Vân Đoan nghe được thanh âm nói, chủ tử quả nhiên là đúng. Chỉ là người nọ quả thật là cao thủ, vừa mới ta ngưng thần lắng nghe, cũng chỉ là miễn cưỡng nghe được một tia khác thường. Nếu không có thính lực là hắn nhất ám hiểu, hắn chỉ sợ căn bản là phát giác không được, hắn dám khẳng định, nếu là thay đổi người bình thường, tuyệt đối phát hiện không được. Người nọ thật là quá lợi hại. Thượng quan vân đoan khỏe môi hơi hơi xả ra một đạo quỷ dị độ cung, quả thực như nàng sở liệu. Một khi đã như vậy, kia nàng phải hảo hảo bồi hắn chơi chơi. Nàng cũng không tin, nàng một cái đến từ hiện đại người, còn đấu không lại một cái cổ nhân, thoát khỏi không được hắn. Tuy rằng nàng biết, hắn tuyệt phi người bình thường, nhưng là, cố tình nàng cũng không phải ăn chay. Trò chơi mới vừa bắt đầu đâu? Phượng Lan tuyệt thật là cùng lại đây, kỳ thật, hắn có thể cho ẩn tới theo dõi nàng, ẩn theo dõi người năng lực là không người có thể cập, nhưng là hắn đáy lòng lại không nghĩ người khác trộn lẫn tiến chuyện của nàng chung quản tri là hắn tín nhiệm nhất ẩn. cho nên liền chính mình âm thầm đi theo tới ở vừa mới thượng quan vân đoàn kinh hô khi hắn hơi kinh ngạc một chút thân mình theo bản năng muốn di động bất quá lại ngay sau đó ý thức được đó là nàng cố ý là muốn thử liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh chẳng qua hô hấp hơi hơi rối loạn một chút phượng lan tuyệt âm thầm lắc đầu nha đầu này thật đúng là giảo hoạt hắn thế nhưng thượng nàng đương thôi thôi Hoặc là, nàng chính là hắn trời sinh khắc tinh, gặp nàng, sở hữu sự đều thay đổi, hắn đã bất chi bất giác bởi vì nàng phá quá nhiều lệ. Nếu là ngày thường Phượng Lan Tuyệt liền tính thiên sập xuống, hắn đều có thể bảo trì không chút sức mẻ, hơi thở cũng tuyệt đối sẽ không có chút nào hỗn độn nhưng là gặp được nàng, rất nhiều chuyện, tựa hồ đều thay đổi. Phượng Lan Tuyệt không quá xác định vừa mới bị phát hiện không có, rốt cuộc vừa mới hắn cũng không từng di động. Nhiều nhất chính là hô hấp hơi rối loạn một chút, nhưng là hắn tin tưởng, liền kia nhược nhược khẽ nhúc ních, toàn bộ thiên hạ có thể phát hiện người không có mấy cái. Hơn nữa liền tính thật sự bị phát hiện, hắn vẫn là muốn đi theo, hắn cũng không tin, nàng còn không trở về nhà. Phi thường thời kỳ, đối đãi phi thường người, cũng chỉ có thể sử dụng phi thường thủ đoạn. huống chi, hắn vượng lan tuyệt làm việc từ trước đến nay chỉ xem kết quả. Ngày thường liền sẽ không để ý tới thế tục ánh mắt, gặp nàng, liền càng thêm sẽ không để ý tới. Hắn một khi quyết định sự tình, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, mặc kệ dùng cái gì phương thức. Ở điểm này, hắn cùng thượng quan vân quả nhiên sát xem như cùng loại người. Đi rồi, đi rồi, nhanh lên đi trở về, bằng không bị cha, nương phát hiện liền thảm. Thượng quan vân đoan trong lòng hiểu rõ, trong lòng cười thầm, lại cố ý trang làm sốt ruột thúc giục chủ tử Chúng ta hồi cái nào ra nha? Y cầm tuy rằng không có nghe được Lưu Tiêu nói, nhưng là cũng minh bạch là chuyện như thế nào, liền cũng cực lực để thấp thanh âm hỏi. Nếu là bị người nọ đi theo, chủ tử như thế nào có thể trở về nhà? Không bằng, đi trước bái phỏng một cái bằng hữu đi. Thượng quan vân quả nhiên hai tròng mắt hơi lóe trong lòng có tính toán, kia hai cái ra, nàng đều không thể hồi, mặc kệ là trở về cái nào, đều sẽ bại lộ chính mình thân phận. Phía sau nam nhân kia, cũng không phải là giống nhau người. Hắn so đêm vô ngân càng nguy hiểm, càng rào hoạt. Bái phòng bằng hữu. Y dì cầm hơi hơi nhũ mày, lại lần nữa hạ giọng nói, chủ tử ngày thường thân phận là tướng quân phủ đại tiểu thư, người trước đều là giả ngu, mọi người chỉ biết khi dễ chủ tử, khinh thường chủ tử, nào có cái gì bằng hữu nha. Lưu tiêu cũng là vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Phượng Lan tuyệt võ công tuy cao, thính lực tuy hảo. Nhưng là lại cũng không dám cùng thân cận quá, mà bọn họ lại đều cực lực để thấp thanh âm, cho nên, hắn cũng nghe không đến bọn họ đang nói cái gì. Đi thôi. Đi trở về. Thượng quan Vân đoan lại lần nữa cố ý thúc giục, y cầm cùng lưu tiêu tuy rằng không rõ nàng dụng ý, nhưng là lại cũng đều phối hợp đi theo nàng về phía trước đi đến. Ba người xoay mấy cái phố, ở một cái phủ viện ngoại ngừng lại. Y cầm cùng lưu tiêu sôi nổi sướng sốt, nam cung thế ra. Chủ tử tới chỗ này làm cái gì? Nơi này có chủ tử bằng hữu? Sẽ là ai? Chẳng lẽ là Nam Cung Giật? Nam Cung thế gian mãi thiên hạ đệ nhất thế gia, ngay cả Hoàng Thượng đều phải lễ nhượng ba phần, Nam Cung Giật càng là bị mọi người xưng là thiên hạ đệ nhất công tử. Thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ nhất, chắc hẳn phải vậy liền biết như thế nào ưu tú. Theo ở phía sau Phượng Lan Tuyệt cũng không khỏi sửng sốt, trăm triệu không nghĩ tới. Đi theo nàng thế nhưng theo tới nam cung thế gia. Chẳng lẽ nàng là nam cung thế gia người? Như vậy nàng lại là nam cung thế gia người nào? Nam cung thế gia, nam cung giật hắn là nhận thức, nam cung giật cũng không có cưới vợ, cho nên nàng hiển nhiên không có khả năng là nam cung giật nữ nhân. Hơn nữa nếu là nam cung giật nữ nhân, nam cung giật cũng quả quyết sẽ không làm nàng khuya khoát ra tới cướp bóc. Nghe nói, nam cung thế gia còn có bốn cái nữ nhi có một cái chỉ có bảy tuổi một cái mười tuổi cái khác hai cái tuổi thượng đảo cũng tương xứng đi cửa sau không cần bị người phát hiện thượng quan vân đoan cố ý để thấp thanh âm nhưng là lại cũng tin tưởng như vậy âm lượng nam nhân kia tuyệt đối nghe được chỉ là y cầm cùng lưu tiêu lại là sôi nổi ngạc nhiên xem ra chủ tử đối nơi này nhưng thật ra rất quen thuộc thế nhưng liền nhân ra cửa sau đều biết hai người nghi hoặc gian lại cũng theo sát thượng quan vân đoan hướng về phủ viện cửa sau vòng đi. Vốn dĩ, hai người cho rằng chủ tử chỉ là nói cho kia theo dõi người nghe, nhưng là lại không có nghĩ đến, chủ tử thế nhưng thật sự nhanh chóng không có chút nào chần chờ, chuẩn sắc không có lầm tìm được rồi nhân ra cửa sau. y cầm cung lưu tiêu lại lần nữa kinh sợ, xem ra chủ tử là thật sự đi qua nhân ra cửa sau, chẳng lẽ chủ tử thật sự cùng nam cung giật quan hệ phi thiện. Thượng quan vân đoan đi đến trước cửa, hơi mang thử nhẹ nhàng đẩy một chút, phát hiện thế nhưng thật sự không có khóa lại, trong lòng không khỏi mừng thầm, quả nhiên như nàng sở liệu, liền hơi hơi dùng sức, chậm rãi đem kia cửa sau đẩy ra. Nơi cửa sau cũng không có người trông giữ, nàng liền yên tâm mà đi đến. Y cầm cùng lưu tiêu giờ phút này đã kinh không lời nào để nói, ẩn ẩn còn có chút trở dạng, bọn họ tuy rằng vừa mới đánh cướp chương phủ, nhưng là... Này Nam Cung Thế Gia cũng không phải là một cái trương phủ có thể so, huống chi này tính chất cũng không giống nhau nha. Tuy rằng âm thầm lo lắng, nhưng là lại cũng không thể không đi theo Thượng Quan Vân Đoan vào phủ. Chỗ tối phượng lan tuyệt nhìn đến các nàng vào Nam Cung Thế Gia, hai tròng mắt hiếp lại, nàng, thật là Nam Cung Thế Gia người. Nghe nói Nam Cung Thế trước đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư tài mạo song toàn, chẳng lẽ là các nàng trong đó một cái? Thượng Quan Vân Đoan vào vương phủ trực tiếp đi vào một cái sân trong viện nơi nơi tràn ngập mùi hoa cực kỳ u nhã vừa thấy liền không giống như là nam nhân nơi y cầm cùng lưu tiêu liền càng thêm nghi hoặc nguyên lai chủ tử nói bằng hữu không phải nam cung giận không phải nam cung giận chẳng lẽ là nam cung tiểu thư chỉ là ngày thường nam cung tiểu thư đối chủ tử chính là một chút đều không hảo nha đặc biệt là nam cung tuyết, mỗi lần thấy chủ tử đều tàn nhẫn không được giết chủ tử kỳ thật thượng quan vân đoan tiến đúng là nam cung tuyết sân thượng quan vân đoan sở dĩ đối nơi này như vậy quen thuộc là bởi vì nàng trước kia đích xác đã tới nơi này bất quá khi đó là trước đây ngây ngốc thượng quan vân đoan nàng trong đầu có một chút thượng quan vân đoan trước kia ký ức kia một lần nàng thiếu chút nữa bị nàng nam cung tuyết hại chết nam cung tuyết vẫn luôn ái mộ đêm vông ngần, cho nên liền không thể gặp thượng quan vân đoan quấn lấy đêm vông ngần, có thứ đem nàng lửa tới thiếu chút nữa đem nàng chết đuối, còn hảo, vừa lúc bị nam cung giật phát hiện, cứu nàng một mạng. kia một lần, nam cung tuyết chính là mang theo nàng từ cửa sau tiến vào, mà thượng quan đám mây sở dĩ biết hôm nay kia cửa sau không có quan, là bởi vì biết mỗi tháng hai mươi lăm hảo, nam cung yến sẽ trộm ra phủ, sẽ cố ý lưu trữ cửa sau, cái này nàng làm một lần trong lúc vô tình từ nha đầu trong miệng nghe được, đến nỗi đi ra ngoài làm cái gì, liền không có người đã biết nàng không phải bắt quái người, càng sẽ không đi cố tình hỏi thăm. Mà hôm nay vừa lúc là 25 hảo, nàng vốn dĩ cũng chỉ là tưởng đánh cuộc một chút, không nghĩ tới, thật bị nàng đụng vào, xem ra, ông trời lần này cũng giúp nàng. Thượng quan vân đoan biết người kia, tuyệt đối còn đang âm thầm nhìn nàng, cũng biết, muốn đã lừa gạt hắn không đơn giản, cho nên, liền trực tiếp đẩy ra nam cung tuyết phòng môn, mại đi vào. Thế nào? Hắn một người nam nhân đều không thể tại đây đêm hôm khuya khoác xâm nhập nữ tử khuê phòng. Kỳ thật thượng quan vân đoàn sở dĩ giờ phút này tới nam cung tuyết nơi này, còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân. Nghĩ đến y dị cầm cùng lưu tiêu còn ở phía sau, liền dừng lại bước chân, thấp giọng phân phò nói, các ngươi hai cái về trước phòng nghỉ ngơi đi. Thanh âm kia không phải rất lớn, không đến mức kinh động sân bên ngoài hộ vệ, nhưng là nàng tin tưởng, chỗ tối nam nhân kia, tuyệt đối có thể nghe được. Ý cầm cùng lưu tiêu bi kịch, chủ tử nha, đây chính là nhân gia phủ viện trung, ngươi làm chúng ta hồi cái kia phòng nghỉ ngơi nha. Bi kịch về bi kịch, lại cũng minh bạch chủ tử dụng ý, chỉ có thể cung kính đáp lời, sau đó căng ra đầu lùi xuống. Cũng may, người nọ lực chú ý không ở bọn họ trên người, bọn họ có thể tùy tiện tìm một chỗ trốn một chút. Thượng quan vân đoan đi vào phòng, tùy tay đóng lại cửa phòng. Trong bóng đêm, phượng lan tuyệt hai tròng mắt hiếp lại giống loại này thế ra nhà ở phân phối, đều là có quý củ. Phong này đúng là nam cung tiểu thư phòng. Chỉ là, nàng có phải hay không thật là nam cung gia tiểu thư, cho tới bây giờ, hắn lại vẫn liền vô pháp xác định, bởi vì, hắn biết, nữ nhân kia thật sự là quá rào hoạt. Không biết, này có thể hay không là nàng nữ kế. Thượng quan vân đoan vào phòng sau, nhanh chóng đi đến trước giường, ở nam cung tuyết bừng tỉnh theo bản năng muốn kinh hô khi. Một phen trùy thủ lạnh lùng bức ở nam cung tuyết trên cổ, thành công chế trụ nàng thanh âm. Người nếu dám phát ra nửa điểm thanh âm, liền chớ có trách ta vô tình. Thượng quan vân đoan lạnh băng trong thanh âm, không mang theo nửa điểm cảm tình. Cái này ngoan độc nữ nhân, thế nhưng đối một cái ngốc tử ra tay tàn nhẫn. Hừ, hôm nay, nàng coi như thế trước kia thượng quan vân mang sang khẩu khí. Nam cung tuyết dọa toàn thân phát run, môi càng là không ngừng run rẩy lại là không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Thượng quan vân đoan thẳng lên giường, chậm sâu kín nằm xuống, chỉ là trong tay trùy thủ, nhưng vẫn đều để ở nam cung tuyết trên cổ. Nam cung tuyết hoàn toàn bi kịch, đêm hôm khuya khoác trong phòng sông vào một người, sau đó không thể hiểu được thượng nàng giường, còn dùng một phen trùy thủ chống nàng cổ. Ai có thể nói cho nàng này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bất quá, cũng may người này là cái nữ nhân, không phải nam nhân. Nhưng là... Giờ phút này nam cung tuyết đảo tình nguyện giờ phút này là cái nam nhân, như vậy nàng ít nhất biết mục đích của hắn, không bị chết mơ hồ. Nam cung tuyết nằm ở trên giường, thân mình run như ngày mùa thu lá rụng, thượng quan vân đoan như vậy bất động không nói, càng là làm nàng sợ hãi. Nếu thượng quan vân đoan nói ra mục đích của chính mình, nàng ít nhất còn có thể nghĩ cách ứng phó. Nhưng là giờ phút này, căn bản không biết nhân ra muốn làm cái gì, nàng có thể làm sao bây giờ. Kỳ thật! thượng quan vân đoan chính là tới mượn nàng giường dùng một chút nàng tưởng người nọ khẳng định không nhanh như vậy rời đi nàng cũng không biết người nọ khi nào rời đi cho nên vì bảo hiểm khởi kiến nàng vẫn là nhiều đãi một hồi hảo Lan lộn một đêm thật sự là quá mệt mỏi cho nên liền nằm xuống tới nghỉ ngơi một chút đi nàng nhưng thật ra một chút đều không khách khí chẳng qua thượng quan vân đoan cũng là cố ý muốn dọa dọa nam cung tuyết cứ như vậy trên giường một người run bần bật Một người nhàn nhã tự tại. Thời gian một chút một chút chậm rãi quá khứ. nam cung tuyết cảm giác được chính mình sắp hỏng mất, loại này tra tấn thật sự là quá thống khổ. Thiên dần dần sáng, thượng quan vân đoan biết chính mình giờ phút này chạy về vương phủ cũng không còn kịp rồi, cho nên cũng liền không như vậy sốt ruột. Hiện tại, quan trọng nhất chính là nghĩ cách thoát khỏi chỗ tối người nọ. Nàng cũng sẽ không một bên tình nguyện cho rằng người nọ đã rời đi, bởi vì nàng biết hán tuyệt đối là cái loại này không đạt mục đích tuyệt không từ bỏ người nàng cũng là như thế nàng khẽ môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ kỳ phùng địch thủ đánh giá mới là chân chính đánh giá thượng quan vân đoan chuyển mắt nhìn phía jun bần bật nam cung tuyết nam cung tuyết mẫu thân cùng thượng quan vân quả nhiên mẫu thân là đường tỉ muội chẳng qua bởi vì quan hệ không thế nào hảo gả cho người sau liền không có lại đi động sau lại thượng quan vân quả nhiên mẫu thân sau khi chết việc này liền càng không có người nhắc tới qua. Cho nên nam cung tuyết gương mặt này cùng nàng nhưng thật ra có vài phần tương tự, đặc biệt là cặp mắt kia càng là tương tự, này cũng đúng là, nàng tiến nam cung tuyết phòng quan trọng nhất nguyên nhân trí nhất. Nghĩ đến cái lấy giả đánh cháo. Nàng cung hắn gặp mặt khi, dù sao cũng là buổi tối, xem không rõ lắm, mà nàng vẫn luôn đều che mặt xa, chỉ lộ ra đôi mắt, nam cung tuyết đôi mắt cùng nàng lại có vài phần tương tự. Cái này xương mù đạn hẳn là có thể dùng, đương nhiên, nàng còn cần làm một ít át không thể thiếu trải tràn. Trước kia nam cung tuyết chính là không thiếu khi dễ thượng quan vân đoan, lại còn có thiếu chút nữa hại chết nàng, lần này lợi dụng nàng một chút, cũng bất quá phân. Hùng chi người kia hẳn là không có hại nàng ý tứ, nếu thật sự có ý đồ gì, lấy nam cung thế ra thế lực, hắn hẳn là cũng sẽ bận tâm một chút. Thượng quan vân đoan tử trong lòng lấy ra một viên thuốc viên nhanh chóng nhét vào nam cung tuyết trong miệng. Nam cung tuyết vốn là dọa chết khiếp, hiện giờ bị nàng tác tiếp theo viên thuốc viên. Nghi thẩm khẳng định là độc dược. Một khuôn mặt nháy mắt biến trắng bệnh. Cặp kia mỹ lệ trong con ngươi càng là tràn đầy tuyệt vọng. Ấn ta phân phó đi làm, ta tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược. Nếu là ngươi không phối hợp, vậy chớ có trách ta. Thượng quan vân đoan một bên trà lau trong tay truy thủ, một bên chậm sâu kín mà nói, chỉ là kia lướt nhẹ lời nói kia vân đạm phong khinh tư thái lại là càng thêm làm nam cung tuyết sợ hãi. Nam cung tuyết dùng sức gật đầu, lại vẫn cũng không dám ra tiếng. Thượng quan vân đoan trong lòng cười thầm, ngươi cũng có sợ hãi thời điểm. Đợi lát nữa nha đầu tiến vào hầu hạ khi, ngươi làm các nàng ở trong phòng dừng lại một lát, sau đó phân biệt phân phó các nàng một cái đi thành đông mua điểm tâm một cái đi thành tây mua phân mặt. Thượng quan vân đoan môi đỏ khẽ mở, chậm rãi phân phó. Nàng hiện tại cần phải làm là phân tán người nọ lực chú ý đương nhiên, nàng biết hai cái nha đầu còn không đủ để dẫn dắt rời đi hắn. Nam Cung Tuyết càng thêm khó hiểu, nhưng là lại cũng không dám luận hỏi, chỉ là lại lần nữa gật đầu. Trong viện, Phượng Lan Tuyệt đứng ở kia cao lớn rậm rạp trên đại thụ. Hắn hơi dựa vào một mặt nhánh cây thượng, nhàn nhãm mà thoải mái. Hơi mang lười biếng tư thái, lại vẫn liền che giấu không được hắn kia thần thái phi dương khí chất, một đêm vô miên. Lại không thấy nửa điểm tiểu tụy, không thấy nửa điểm chật vật. Hắn giờ phút này vị trí cực hảo, có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới hết thảy, nhưng là rồi lại sẽ không bị người phát hiện. Cặp kia con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía dưới phòng, bình tĩnh hạ cất giấu không muốn người biết chuyên chú. Nhìn đến hai cái nha đầu vào nam cung tuyết phòng, hắn mi rác hơi hơi nhẹ dương. Các ngươi trước chạm chỗ đó chờ một lát. Hai cái nha đầu vào phòng. Nam Cung Tuyết liền dựa theo Thượng Quan Vân Đoan nói phân phó nói. kia hai cái nha đầu sôi nổi sứng sốt, đều là vẻ mặt khó hiểu, nhưng là lại cũng không dám hỏi nhiều, có thể thấy được ngày thường Nam Cung Tuyết đối với các nàng cũng không tốt. Thanh Lam ngươi đi thành đông cho ta mua bao điểm tâm trở về, Thanh Hồng ngươi đi thành tây cho ta mua hộp phấn mặt trở về. Sau một lúc lâu, Nam Cung Tuyết lại lần nữa phân phó nói. Hai cái nha đầu đều là vẻ mặt không thể hiểu được, hai mặt nhìn nhau nhưng là lại sôi nổi đáp lời nhanh chóng ra cửa trực tiếp hướng phủ ngoại đi đến trên cây phượng lan tuyệt nhìn đến hai cái kia nha đầu vào phòng chỉ là như vậy một lát liền lại ra tới hơn nữa trực tiếp hướng phủ ngoại đi đến một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại nay có khả năng là nữ nhân kia kim tiền thoát xác cũng có khả năng là nàng điệu hổ ly sơn đương nhiên cũng có khả năng nàng thật là nam cung gia tiểu thư chỉ là phân phó nha đầu đi ra ngoài mua đồ vật Phượng Lan tuyệt khỏe môi trầm rãi gợi lên, sau đó dùng ngàn dặm truyền âm phân phó ẩn âm thầm theo dõi kia hai cái nha đầu. Ẩn nhất định sẽ ở phạm vi trăm dặm trong vòng bảo hộ hắn. Hắn đảo muốn nhìn nữ nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Thanh dung, ta có chút không thoải mái, ngươi tiên tiến tới hầu hạ, khu khụ. Phong nội truyền ra một đạo hơi mang nghẹn ngào thanh âm. Phượng Lan tuyệt khỏe môi cười hơi cương một chút, nhưng là ngay sau đó lại lần nữa chậm rãi giơ lên. Tuy rằng thanh âm kia cố ý giả bộ vài phần nghẹn ngào, nhưng là hắn lại vẫn liền nghe ra, đúng là nàng thanh âm. Bên ngoài thanh dung nghe được phân phó, nhưng thật ra không có đi biện bạch thanh âm, mà là vội vàng đẩy cửa đi vào. Mặt khác nha đầu không được đến mệnh lệnh tự nhiên không dám đi vào, chỉ là đứng ở bên ngoài chờ. Sau một lát, dạ dạng thỏa đáng nam cung tuyết đi ra, ra khỏi phòng khi, nàng bước chân hơi hơi dừng lại, sau đó một đôi con ngươi chậm rãi nâng lên chậm rãi nhìn chung quanh quá bốn phía sau đó mới hơi hơi rũ xuống con người thấp giọng phân phó bên ngoài nha đầu đi thôi đi cho mẫu thân thỉnh an đương nhiên nam cung tuyết sở làm này hết thảy đều là thượng quan vân đoan cố ý phân phó làm nam cung tuyết chậm rãi nhìn chung quanh bốn phía chính là vì làm người nọ nhìn đến nam cung tuyết cùng nàng có vài phần tương tự đôi mắt trước nay khiến cho hắn chú ý nàng không có khả năng ở hắn không có rời đi trước đi ra ngoài bởi vì Nàng biết hắn đôi mắt quá độc, liền tính nàng lại như thế nào nguy trang, đều không thể gạt được hắn. Cho nên chỉ có thể nghĩ cách trước dẫn dắt rời đi hắn. Đúng vậy bên ngoài mấy cái nha đầu đều sôi nổi cung kinh đáp lời. Có hai cái nha đầu về phía trước đỡ nam cung tuyết. Ra sân. Trên cây phượng lan tuyệt mày nhữ lại, một lấy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nam cung tuyết thân ảnh. Thân ảnh rất giống, hơn nữa vừa mới nàng nâng lên con ngươi khi, hắn rõ ràng thấy được nàng cặp mắt kia cũng rất giống nàng. Từ những cái đó hạ nhân thái độ xem ra, nàng thật là Nam cung gia đại tiểu thư. Hắn tựa hồ không có hoài nghi lý do. Giống nàng, cũng không thấy liền nhất định là nàng. Nàng thông minh, nàng giàu hoạt, hắn chính là đã kiến thức qua, không có khả năng trở lên nàng một lần đương. Hắn trong con ngươi hiện lên một tia hơi mang quỷ dị cười khẽ, thân ảnh khẽ nhúc nhích, nhảy xuống. Chỉ là, lại không có đi theo Nam cung Tuyết mà là thẳng tắp đi vào nam cung tuyết phòng vừa mới ra tới người là nam cung tiểu thư không thể nghi ngờ như vậy phòng nội phòng nội phòng nội kia vừa mới bị nam cung tuyết kêu đi vào nha đầu đang ở thu thập phòng cẩn thận nghiêm túc mà cẩn thận nhìn không ra nửa điểm khác thường mà phòng nội trừ bỏ kia nha đầu càng nhìn không tới cái khác người hắn nhất nhất đảo qua trong phòng mỗi một góc trên giường dưới giường tủ quần áo chỗ có thể tàng trụ người địa phương, tuyệt đối không có chút nào buông tha. Hắn ánh mắt bằng phẳng trung lại mang theo đủ để thấu thị hết thể sắc bén, chỉ là xem qua đi, toàn bộ trong phòng, cũng không tồn tại bất luận cái gì khác thường. Hắn nín thở lắng nghe, phòng nội trừ bỏ kia nha đầu hơi thở, cũng không có phát giác cái khác hơi thở tồn tại. Hắn đôi chính mình tính lực tuyệt đối có nắm chắc, chẳng sợ chỉ là một con mũi hơi thở, hắn đều có thể đủ cảm giác, huống chi là một cái người sống chẳng lẽ nàng thật là nam cung tuyết thật là sao phượng lan tuyệt mày nhíu lại con ngươi hơi hơi nheo lại thâm thúy trông được không hiểu quá nhiều cảm xúc vương ra kia hai cái nha đầu mua đồ vật sau sôi nổi trở về nam cung phủ với lúc vào lúc này ẩn dùng ngàn dặm đồn đãi hướng hắn hồi phục nói làm người âm thầm giám thị nam cung phủ mặc kệ bất luận kẻ nào đi ra ngoài đều phải âm thầm theo dõi xác định nơi đi phượng lan tuyệt mi giác hơi chọn lại lần nữa dùng ngàn giảm truyền âm phân phó ẩn. Liên tính ở trong phòng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, hắn vẫn liền không thể hoàn toàn tin tưởng, nàng chính là nam cung tuyết, cho nên, hắn muốn hai tay chuẩn bị, để người vặn nhất. Mặc kệ nàng có phải hay không nam cung tuyết, hôm nay hắn đều sẽ đem nàng tìm ra, hắn cũng không tin, nàng còn có thể tại chính mình dưới mí mắt chạy thoát. Hắn còn ngươi lại lần nữa đảo qua phòng nội mỗi cái góc, vẫn liền không có phát hiện cái gì. Lúc này mới xoay người, rời đi. Mà sau một lát, chờ đến kia nha đầu thu thập xong sau khi rời khỏi đây, thượng quan vân đoàn mới chậm rãi từ giường cùng tường chi gian khe hở chui ra tới. Nay cổ đại mép giường tương đối khoan, nàng vừa mới chính là nắm lấy mép giường, kẹp tại mép giường cùng tường chi gian, nói là kẹp một chút đều không khoa trường, vì không bị hắn phát hiện khác thường, nàng vừa mới thiếu chút nữa đem chính mình tễ thành bánh nhân thịt. Mà thượng quan đám mây thân mình cơ hồ là treo không, chính là hoàn toàn bị mép giường cùng tường kẹp ở bên trong, có thể nói cùng giường cơ hồ là nhất thể. Nay cổ đại giường màn lại có chút hậu, không giống hiện đại cái loại này trong suốt xa, từ bên ngoài vọng tiến vào, căn bản nhìn không ra bên trong đồ vật. húng chi nam cung tuyết điệp tốt chân vừa vặn đặt ở giường nội sườn, cũng vừa lúc hoàn toàn đem thượng quan vân đoan che khuất. Cho nên, đừng nói là từ bên ngoài xem xét, chính là ở bên trong cha tìm. Đều không thể dễ dàng tìm được nàng, từ trên giường xem, phát hiện không được nàng, giường phía dưới, cũng phát hiện không được nàng, ai cũng sẽ không nghĩ đến, nàng sẽ ngạnh xinh xinh đem chính mình kẹp ở bên trong. Hơn nữa, nàng trước đó còn phục một viên lưu tiêu cho nàng có thể nín thở dược, cho nên, người nọ bằng hơi thở, cũng không có khả năng tìm được nàng. Phía trước hơn nữa nàng cung tuyết mê hoặc, hơn nữa nàng không chê vào đâu được che giấu, nàng tin tưởng hẳn là có thể tạm thời mê hoặc quá người nọ. Nàng vừa mới cảm giác được người nọ tới gần, đều không phải là là nàng nghe được hắn tiếng bước chân, cũng đều không phải là là nàng cai ra hắn hơi thở, mà là nàng giác quan thứ sáu giác cảm giác được hắn tới gần. Hiện giờ, hắn hẳn là rời đi. Thượng quan Vân đoan nhanh chóng thay cố ý làm Nam Cung Tuyết vì nàng chuẩn bị nha đầu quần áo, ra phòng, tới rồi nàng cùng Nam Cung Tuyết đã sớm định tốt địa phương. Nam Cung Tuyết cũng không ở đằng kia chỉ có một tuổi trẻ nam tử chờ ở chỗ đó. đây cũng là thượng quan vân đoan trước đó cùng nam cung tuyết nói tốt. nàng hiện tại tự nhiên không có khả năng sẽ cùng nam cung tuyết gặp mặt. nếu là nam nhân kia âm thầm đi theo nam cung tuyết, phát hiện nàng, chỉ sợ sẽ nhìn ra sơ hở. chờ ở chỗ đó tuổi trẻ nam tử thoạt nhìn, thoạt nhìn nhưng thật ra trung hậu thành thật, nhìn đến đi tới thượng quan vân đoan, hiển nhiên có chút khẩn trương, có chút co giáp, hơi mang bất an mà nhỏ giọng nói. Nam cung đại tiểu thư làm ta ở chỗ này chờ, là chờ cô nương ngươi sao? Là. Đi thôi. Thượng quan vân đoan khẽ gật đầu đáp lời, nàng vừa mới đã cố ý vẽ trang, đem nàng mặt hóa thành cực bình phàm bộ dáng. Bằng không, cái này nam tử nhìn đến nàng, chỉ sợ sẽ càng thêm khẩn trương. Kia tuổi trẻ nam tử loạn nọa ứng, sau đó liền chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến, thượng quan vân đoan liền hơi rũ con ngươi đi theo hắn mặt sau. Giờ phút này nàng giả dạng cùng điệu thấp tư thế, nghiễm nhiên liền cùng nam cung trong phủ cái khác nha đầu giống nhau. Đi đến phủ ngoại môn khi, rất xa liền nhìn đến quản gia đang đứng ở cửa phân phó hộ vệ cái gì. Thượng quan vân đoan hơi hơi cười khẽ, xem ra nam cung tuyết làm việc hiệu suất nhưng thật ra không tồi, đem nàng phân phó sự tình từng cái đều làm gãi đúng chỗ ngứa. Đương nhiên, nàng biết, này hết thảy đều quy công với nàng cho nàng ăn vào kia viên độc dược thì thật kia chẳng qua là một viên dưỡng nhan đồ bổ, căn bản không có độc, nàng chỉ là hù dọa nam cung tuyết, lại nói tiếp trả thù là tiện nghi nàng. Nàng hù dọa nam cung tuyết nói kia độc là nàng chuyên chế, chỉ có nàng có giải dược, nói chờ nàng ra phủ sau, sẽ đem giải dược giao cho người nam nhân này chuyển cấp nam cung tuyết. Lên làm quan đám mây cùng kia tuổi trẻ nam tử đi đến đại môn chỗ khi, quản gia xoay người, nhìn phía kia tuổi trẻ nam tử sau đó lại quét về phía thượng quan vân đoan mày nhữ lại trong con ngươi rõ ràng có chút khó hiểu nhưng là thực hiển nhiên là nam cung tuyết đã sớm phân phó hảo thoại thoáng đề cao thanh âm nói đại ngưu nha hôm nay tiếp ngươi mội tử trở về hậu thiên nhớ rõ làm nàng trở về nha, tiểu thư bên này chính là phải dùng người hầu hạ là là kia tuổi trẻ nam tử liên tục đắc lời sau đó cùng thượng quan vân đoan cùng nhau ra nam cung phủ ra phủ sau Thượng quan vân đoan vẫn liền hơi rũ con người đi theo kia nam tử phía sau. Tuy rằng dùng nam cung tuyết dẫn dắt rời đi nam nhân kia chú ý, nhưng là thượng quan vân đoan lại cũng đoán được, hắn chỉ sợ sẽ không hoàn toàn tin tưởng, hoặc là sẽ làm người âm thầm giám thị nam cung trong phủ hết thể xuất nhập người. Cho nên, nàng trước đó liền làm nam cung phủ từ phủ ngoại tìm tới một cái người, làm bộ thành nàng đại ca, mang nàng trở về. Tuy rằng thoát khỏi nam nhân kia cực kỳ khó khăn, Nhưng là thoát khỏi thủ hạ của hắn, hẳn là sẽ không quá khó, huống chi, nàng còn cô y an bài một cái đại ca. Thượng quan vân đoan vừa đi, một bên âm thầm quan sát, quả thực phát hiện có người theo dõi nàng. Thượng quan vân đoan cười thầm, liền vẫn luôn đi theo cái kia kêu, kêu đại nghiêu tuổi trẻ nam tử trở về nhà, cũng may, đại nghiêu ra ly nam cung phủ cũng không xa. Thượng quan vân ngay thẳng tiếp vào phòng, phát hiện kia âm thầm theo dõi nàng người rốt cuộc rời đi sau. Nàng mới thay cho chính mình tay nải chung quần áo, rời đi đại ngưu ra. Lan lộn một đêm, tỉ mỉ thiết kế một đêm, nàng rốt cuộc xem như thành công thoát khỏi nam nhân kia. Liên tính nam nhân kia phát hiện nam cung tuyết không phải chân chính nàng khi, cũng tìm không thấy nàng, mà nàng ở hắn thật mạnh dám thị hạ, liền như vậy chạy thoát, không biết hắn có thể hay không phát biêu. Mà hiện tại, nàng cần thiết muốn chạy về vương phủ, không biết trong vương phủ, chờ đợi nàng lại là cái gì. Mà đêm vô ngân nếu là giống lần trước như vậy đột nhiên trở về, kia nàng đã có thể. Thượng quan vân đoàn đột nhiên nghĩ tới một việc, cho nên liền trước liên hệ lưu tiêu, bọn họ ngày thường đều có đặc biệt liên hệ phương thức. Cũng may, ngày mới mới vừa lượng khi, lưu tiêu cùng y y cầm liền đi theo đi ra ngoài mua đồ ăn người lăn lộn đi ra ngoài. Khi đó, Phượng Lan Tuyệt còn không có hướng ẩn hạ đạt giám thị nam cung trong phủ sở hưu xuất nhập người mệnh lệnh. Lưu tiêu chư phủ những cái đó khế nhà cùng khế đất đều bắt được sao? Thượng quan Vân đoan nhìn thấy Lưu Tiêu liền trực tiếp hỏi. Đều bắt được. Lưu Tiêu gật đầu đáp lời. Thực hảo, nghĩ cách mau chóng liên hệ nguyên chủ hộ, bằng chính quy phương thức chuyển cấp Nam Cung Thế Gia. Thượng quan Vân quả nhiên khỏe môi chậm rãi chản ra một tia cười khẽ. Lần này, coi như nàng đưa cho Nam Cung Thế Gia một phần đại lễ đi. Lưu Tiêu đem cái này tình hoàn thành lúc sau hẳn là có thể càng thêm làm người nọ tin tưởng Nam Cung Tuyết chính là nàng. Chỉ có hắn đem Nam Cung Tuyết trở thành nàng, mới sẽ không lại tiếp tục tìm nàng, nàng mới xem như chân chính an toàn. Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt là người ra sao? Thần thoại nhân vật a, há là có thể sử dụng giống nhau tiêu chuẩn tới cân nhắc. Liên ở thượng quan Vân đoan rời đi Vương phủ rước chừng 30 phút sau, Nam Cung Thế gia liền tới hai vị thần bí khách thăm, Phượng Lan Tuyệt, Phượng Ưu Hi. Không thể không nói Phượng Lan tuyệt thật là hành động phái. Hơn nữa tốc độ này thật kêu một cái mau. Nam Cung giật cùng Phượng Lan tuyệt vốn là quen biết, nhìn thấy hắn khi, không khỏi sửng sốt. Hắn cùng Phượng Lan tuyệt chỉ là quen biết, chưa từng thâm giao. Hắn đột nhiên tới chơi, thật sự có chút kỳ quái. Nam Cung thế gia gia chủ Nam Cung Hùng lại là vẻ mặt kinh sủng, vội vàng đem hắn đón đi vào. Nam Cung gia chủ không cần khách khí, Bổn Vương đột nhiên đã đến, nhưng thật ra quấy rầy. Bồ Vương cũng là vừa vào kinh thành, đều còn không có tới Cập Tiên cung. Phượng Lan tuyệt nhàn nhạt cười khẽ, nghe tựa nhẹ nhàng chậm chạm tùy ý lời nói chung, lại ẩn một chút ám chỉ. Nam cung Hùng chính là nổi danh cáo giả, tự nhiên nghe hiểu Phượng Lan tuyệt ý tứ, vương gia vào kinh thành, không có tiến cung, trước tới hắn này Nam cung Thế gia, là xem khởi hắn Nam cung Thế gia, nhưng là lại cũng không thể quá mức trưng dương. Vương Gia ý tứ hiển nhiên là không nghĩ làm người biết hắn tới Nam Cung thế gia. Ngay sau đó rời đi rồi sở hữu nha đầu, tự mình phao trà, bưng đi lên. Vương Gia đột nhiên tới chơi, không biết có gì chuyện quan trọng. Nam Cung giật tương đối lại là thập phần bình tĩnh, cùng Phượng Lan Tuyệt tương đối mà ngồi, không kiêu ngạo không xiểm lịnh thái độ, không nhanh không chậm ngữ khí, không thân không sơ nắm chắc, gại đúng châu ngứa. Phượng Lan Tuyệt cười khẽ, nhìn phía Nam Cung giật khi, trong con người, ẩn quá vài phần tán thưởng. Nam cung công tử là ta làm hoàng huynh bồi ta tới, ta ở phượng nguyệt quốc thời điểm liền nghe nói nam cung ra hai vị tiểu thư tài mạo song toàn, ngưỡng mộ thật lâu, cho nên hôm nay cố ý tới kiến thức một chút hai vị tiểu thư phong thái. Phượng ước hy liên tục cất nói. Khi nói chuyện, phượng ước hy một đôi con ngươi liền nhìn phía nam cung giật. Thật không hổ là thiên hạ đệ nhất công tử, hắn dung mạo chỉ sợ không thể so hoàng huynh kém cỏi, chỉ là. Hoàng huynh tuy rằng có tuyệt sắc bên ngoài, nhưng là hoàng huynh liền tính là ở mỉm cười khi, đều có một loại hồn nhiên thiên thành khí phách cùng cuồng vọng. Nhưng là nam cung giật lại là có một loại tuyệt trần phiêu giật cùng tiêu sái, hai người là hoàn toàn bất đồng. Rất khó tưởng tượng ra như vậy nam cung giật thế nhưng sẽ là đương kim thương nghiệp đầu sỏ. Nam cung giật nghe được Phượng Nguyệt Hy nói, mi giác tựa hồ hơi hơi trọn một chút. Mà nam cung hùng con ngươi lại là nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, trên mặt hơi hơi ẩn quá một tia hiểu rõ cười khẽ nữ nhân sao có thể sẽ ngưỡng mộ nữ nhân lại còn có cố ý chạy tới này hơn phân nửa là phượng lan tuyệt ý tứ trong lòng không khỏi mừng thầm liên tục phân phó nói mau mau đi thỉnh hai vị tiểu thư tới nếu là nàng nữ nhi có thể lên làm phượng lan tuyệt vương phi kêu nhà bọn họ địa vị liền nâng cao một bước về sau liền có thể kê cao gối mà ngủ bên ngoài nha đầu liên tục đáp ứng Đi thỉnh Nam Cung Thế ra hai vị tiểu thư. Không sau một lúc lâu, Nam Cung Tuyết cùng Nam Cung Yến liền chậm dại đi rồi. Tuyết Nhi, Tiến Nhi, mau cấp tuyệt vương thỉnh an. Hai người một rào bước tiến lên phòng, Nam Cung Hùng liền phân phó nói. Nam Cung Tuyết cùng Nam Cung Yến sôi nổi kinh trệ, tuyệt vương. Đây là cái kia truyền thuyết trung thần thoại nhân vật. Nam Cung Yến nhìn phía phượng lan tuyệt khi, đã hoàn toàn ngây người, quên mất hành lễ. Nam Cung Tuyết nhưng thật ra phản ứng mau. Về phía trước cung kính hành lễ, sau đó mới chậm rãi ngước mắt, nhìn phía Phượng Lan Tuyệt. Phượng Lan Tuyệt đối thượng Nam Cung Tuyết con người. Vi Lăng, này đôi mắt. Gần gũi xem ra, thật sự rất giống. Lần đầu tiên thấy nàng, nàng người mặc nam trang, trên mặt cũng dịch dùng, mà lần thứ hai gặp mặt là đêm qua, nàng còn mông khăn che mặt, cho nên duy nhất có thể phân rõ chính là nàng đôi mắt. Nam Cung Tuyết này đôi mắt, cùng hắn trong ấn tượng cặp mắt kia, thật sự rất giống. Giờ phút này, nàng cung tuyết nhìn phía hắn trong con người, có vài phần si mê, giống như ngày thường cái khác nữ nhân nhìn đến hắn khi phản ứng là giống nhau. Hắn biết, nàng quá hay thay đổi, cho nên ở nàng trong mắt, nhìn đến bất luận cái gì biểu tình, đều là khả năng. Hắn không xác định, giờ phút này nàng trong mắt si mê là thật sự si mê, vẫn là giả vờ. Giống nhau đôi mắt, vô pháp xác định biểu tình, hơn nữa hắn là tận mắt nhìn thấy đến nàng vào phòng mà chưa từng nhìn đến nàng rời đi. Hắn giờ phút này hẳn là không chút do dự tin tưởng, Nam Cung Tuyết chính là nàng sao. Rốt cuộc là, còn có phải hay không? Hắn biết, nàng che giấu bản lĩnh cực cao, nếu nàng thật muốn che giấu, hắn chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng vô pháp xuyên qua. Lâu nghe Nam Cung Tiểu Thư cầm nghệ xuất chúng, không biết bổn vương hôm nay có hay không cái này vinh hạnh. Phượng Lan Tuyệt cười khẽ nói nhỏ, Tùy ý lời nói xuôi thai không ra bất luận cái gì khác thường. Chỉ là đứng ở hắn bên người Phượng ước hy lại là không khỏi sửng suốt. Hoàng huynh ngày thường chính là ghét nhất này đó. Phượng Nguyệt Quốc Thừa tướng Chi Nữ Cầm kỹ, Vũ kỹ đều thập phần lợi hại. Năm lần bảy lượt muốn ở Hoàng huynh trước mặt biểu hiện, chính là Hoàng huynh căn bản không cho nhân ra cái này mặt mũi. Hôm nay như thế nào sẽ chủ động làm nam cung tuyết biểu thị, chẳng lẽ nói là bởi vì Hoàng huynh coi trọng nhân ra cho nên liền thói quen yêu thích cũng thay đổi. Nam Cung Hùng vừa nghe lời này, trong lòng tự nhiên càng thêm đắc ý, cao hứng chỉ kém lập tức đi bái tổ tông, tuyệt vương chủ động làm nhà mình nữ nhi hiến nghệ, kia ý tứ đã thực rõ ràng, mà Nam Cung Tuyết cầm nghệ chính là toàn dạ lan quốc không người có thể cầm, này chuyện tốt, khẳng định là tám chín phần 10. Liên tục phân phó hạ nhân mang tới thượng đẳng hảo cầm. Nam Cung Tuyết cũng là trong lòng mừng thầm, lại tận lực che giấu. Không đến mức biểu hiện quá rõ ràng, lúc này, nữ hài tử muốn rủi rẻ, mới có thể càng thêm khiến cho tuyệt vương hảo cảm. Tuy rằng nàng vẫn luôn thích đêm vô ngân, nhưng lần này tuyệt vương chính là khắp thiên hạ sở hữu nữ tử nằm mơ đều muốn gả người. Càng quan trọng là, này tuyệt vương còn không có cưới vương phi, thậm chí nghe nói bên người một nữ nhân đều không có. Nếu nàng thật sự có thể gả cho tuyệt vương, như vậy, nam cung giật mi giác hơi trọng con ngươi chỗ sâu trong nhanh chóng ẩn quá một tia chầm tư nhưng là trên mặt lại không có bất luận cái gì khác thường cảm xúc nam cung tuyết chậm rãi đi đến cầm trước thoáng xấu hổ đối với phượng lan tuyệt hơi hơi mỉm cười sau đó tay nhẹ nhàng nhẹ nâng chậm rãi rơi xuống ngón tay khẽ nhúc nhích mỹ diệu tiếng đàn liền tức khắc truyền khai tuyệt đẹp thuần thục êm hai không thể không nói nam cung tuyết cầm nghệ đích sắc bất phẳng chỉ là phượng lan tuyệt khẽ môi cười lại là chậm rãi giấu đi hai tròng mắt theo bản năng hơi hơi meo lại con ngươi chỗ sâu trong đã không hề là ngày thường lôi đả bất động bình tĩnh mà là ấp ủ một cổ xưa nay chưa từng có phức tạp cảm xúc tựa làm lạnh lại tựa hồ ẩn vài phần bành trướng sôi trào tựa giận rồi lại tựa hồ mang theo vài phần lao nhanh dòng nước xiết giờ phút này hắn đã không phải một cái nguy hiểm khả năng hình dung đứng ở hắn bên người phượng ức hi thân mình không chịu khống chế run rẩy Bổn vương có việc trước cáo tử phượng lan tuyệt đứng dậy Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt, cất bước rời đi Hắn trên mặt vẫn chính là vẻ mặt bình tĩnh Cũng không có quá nhiều khác thường Chỉ là đã không có vừa mới cười khẽ Thanh âm tựa hồ thoáng có chút chấm thấp Ngay cả phượng ước hy đều sờ không được đầu óc Chỉ là theo bản năng đi theo hắn rời đi nam cung tuyết có chút vô pháp tiếp thu này đột nhiên biến hóa Vừa mới không phải còn hảo hảo sao Hơn nữa nàng nói chính là nàng nhất am hiểu khúc Cũng không có chút nào sai lầm vì sao tuyệt vương sẽ đột nhiên rời đi nam cung hùng ảo tưởng rơi vào khoảng không ngơ ngẩn chờ đến phản ứng lại đây khi đã không có phượng lan tuyệt bóng dáng nam cung giật con ngươi lại là chậm rãi chuyển hướng nam cung tuyết thâm thúy trung ẩn quá vài phần trầm tư mày cũng càng thêm nhăn lại hoa huynh nam cung tiểu thư cầm đạn không tồi nha ngươi làm sao vậy ra nam cung phủ phượng ước hy nhỏ giọng hỏi nàng thật sự không rõ vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào nàng lớn như vậy Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy Hoàng Huynh. Phượng Lan Tuyệt không ngữ, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, càng nhiều vài phần làm người kinh hãi nguy hiểm. Giờ phút này, tuy là Phượng Ước Hy cũng không dám mở miệng luận hỏi. Đêm hôm nay trí cung phủ đi ra ngoài mọi người hành tung báo đi lên. Phượng Lan Tuyệt lệnh giọng phân phó đột nhiên hiện thân ẩn, giờ phút này thanh âm, so ngày thường rõ ràng nhiều vài phần lạnh léo. Phượng Ước Hy liền minh bạch. Vừa mới cái kia Nam Cung Tuyết cũng không phải Hoàng Huynh người muốn tìm. Hoàng Huynh, ta giác Nam Cung Tuyết cặp mắt kia cùng ngày đó thấy người nọ rất giống nha. Phượng ức hy hơi mang khó hiểu hỏi, trong lòng âm thầm phỏng đoán, có thể hay không là Hoàng Huynh tính sai, Hoàng Huynh chỉ là nghe được Nam Cung Tuyết tiếng đàn, như thế nào biết không phải hắn người muốn tìm đâu. Phượng Lan Tuyệt sắc mặt lại là bỗng nhiên châm xuống, trong con ngươi rõ ràng càng nhiều vài phần tức giận, nàng chỉ sợ chính là đoán chắc điểm này chính là muốn dùng điểm này tới lầm đạo hắn, cái này đáng giận nữ nhân, thế nhưng lầm đạo đi nhận sai nữ nhân khác. Nếu không phải hắn lúc trước liền kiểm tra quá tay nàng, chỉ sợ thật sự sẽ thượng nàng đường, liền tính lúc ấy không thể xác định, khẳng định cũng sẽ phí chút thời gian ở nam cung tuyết trên người. Ngày đó buổi tối, hắn kia tùy ý nắm chặt đều không phải là ngẫu nhiên, mà là vì xác định một chút sự tình. Tuy rằng từ một người trên tay nhìn không tới nàng toàn bộ bí mật, nhưng là lại hoàn toàn có thể xác định một người nhất am hiểu sự tình. Thậm chí có thể đoán được người này là làm gì đó. Liên giống như hắn, nhiều năm luyện kiếm, sẽ lưu lại dấu vết. Mà nhiều năm luyện cầm càng là sẽ lưu lại rõ ràng dấu vết, nhưng là tay nàng lòng bàn tay cùng ngón tay, mềm mại như trẻ con tay, chỉ sợ liền cầm huyền đều chưa từng sơ qua, tuyệt đối không có khả năng bắn ra một tay hảo cầm. Nếu là nam cung tuyết cầm kỹ là lãng đến hư danh, Hoặc là Nam Cung Tuyết còn có khả năng sẽ là nàng, nhưng là Nam Cung Tuyết cố tình thật sự đạn một tay hảo cầm. Nhìn đến Phượng Lan tuyệt biểu tình, Phượng ước hy âm thầm đảo chịu một hơi, xem ra, nàng tương lai hoàng tẩu thật sự đem hoàng huynh chọc giận, nàng giờ phút này không khỏi ở trong lòng âm thầm vì Thượng Quan Vân đoan cầu nguyện. Ẩn thực mau liền đem cho nên âm thầm theo dõi người tề tiểu, mọi người sôi nổi bẩm báo, hơn phân nửa đều là đi ra ngoài làm chuyện gì. Sau đó lại đều phản hồi tới. Nếu lại phản hồi tới, liền không có gì hảo hoài nghi. Thuộc hạ âm thầm theo dõi một cái nha đầu trở về nhà, là từ nàng đại ca tới đón nàng về nhà. Lúc trước âm thầm theo dõi thượng quan vân quả nhiên cái kia thị vệ thấp giọng bẩm báo nói. Sau đó đâu? Phượng Lan tuyệt biểu tình hơi rung mình, hai tròng mắt đột nhiên chuyển hướng về phía cái kia thị vệ. Thuộc hạ đang âm thầm quan sát một đoạn thời gian cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, liền đã trở lại. Kia thị vệ cả kinh, thân mình khẽ run, liên tục trả lời. Phượng Lan tuyệt hiếp lại trong con ngươi hàn quang manh bán, nháy mắt tản mát ra lạnh băng hơi thở, làm mọi người đều sôi nổi kinh hãi, tựa hồ đều nháy mắt bị nốt đánh vào hầm chứa đá chung. Thuộc hạ lập tức lại đi xem xét. Kia thị vệ đảo còn tính thông minh, liên tục nói, liền nhanh chóng xoay người, hướng về lúc trước theo dõi thượng quan vân đoan đi qua chạy đi. Phượng Lan tuyệt tự nhiên cũng theo qua đi. Đại nương, người nữ nhi đâu? Kia thị vệ vào phòng, không có nhìn đến vị kia đại ca chỉ nhìn đến một vị 50 tuổi tả hữu đại nương, liền liên tục về phía trước hỏi, chỉ là giờ phút này hắn trong thanh âm, lại ẩn ẩn mang theo vài phần run rẩy, hoặc là đã minh bạch là chuyện như thế nào? Vị công tử này chỉ sợ đi nhầm nhân ra đi, ta chỉ có một nhi tử, chỗ nào tới nữ nhi nha? Kia đại nương một câu. Liền đem kia thị vệ nhốt đánh vào vạn kiếp bất phục nơi Còn lại liền cái gì đều không cần hỏi lại Trong viện phượng lan tuyệt sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần Chỉ là, khóe môi lại là chậm rãi xả ra một tia cười khẽ Xem ra, hắn nhưng thật ra xem nhẹ nàng năng lượng Nàng, không chỉ có có mục đích đem hắn khiến cho nam cung thế ra Dùng nam cung tuyết tới lầm đạo hắn Còn tỉ mỉ thiết kế như vậy vừa ra kim thiền thoát xác, Như vậy tài trí cung nữ lượng Chỉ sợ những cái đó ưu tú đem tương đều không có, nàng lại bày mưu lập kế đến tích thủy bất lẩu. Liền hắn đều đã lừa gạt, là hắn đại ý, lại cũng là nàng lợi hại. Chỉ là, hắn không nghĩ ra, hắn rõ ràng đi kiểm tra quá nam cung tuyết phòng, hắn khẳng định khi đó, nàng còn không có rời đi. Như vậy nàng khi đó giấu ở chỗ nào? Lần đầu tiên, hắn đối một ngữ nhân, có một loại khác thường bội phục. Chỉ là, bội phục về bội phục thường liên như vậy từ hắn dưới mí mắt đào tẩu đó là tuyệt đối không có khả năng phân phó đi xuống liền tính đào ba thước đất đem dạ Lan quốc lật qua tới cũng muốn đem nàng cho bổn vương tìm ra Phượng Lan tuyệt khẹt môi khẽ nhúc đích một chữ một chữ rơi xuống mệnh lệnh thanh âm không lớn nhưng là lại có kinh thiên động địa cuồng vọng cùng khí phách tiểu hồ ta xem ngươi còn có thể trốn bao lâu có thể tránh ở địa phương nào mà cùng lúc đó xử lý xong sự tình Không thể không chạy về vương phủ thượng quan vân đoan trong lòng âm thầm cầu nguyện đêm vô ngân ngàn vạn không cần đột nhiên trở về kinh thành. Liền kêu mấy người phụ nhân, liền tính phát hiện nàng không ở vương phủ, nàng muốn dễ đối phó, nhưng là nếu là thay đổi đêm vô ngân, liền phiền thoái. Nhưng là, thực hiện nhiên trời cao tựa hồ cũng không có nghe được nàng cầu nguyện. Nàng mới vừa tiến vương phủ, ánh mắt đầu tiên, liền thấy được đêm vô ngân. Thực hiện nhiên, đêm vô ngân chẳng những đã trở lại. Hơn nữa tựa hồ còn ở cố ý chờ nàng. Buồn vương vương phi nhưng thật ra sớm thực đâu. Đêm vô ngân con ngươi lạnh lùng nhìn phía thượng quan vân đoan kia một chữ một chữ như băng trùy lời nói, làm người kinh hãi. Hắn câu kia buồn vương vương phi làm thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi chịu một chút, gì thời điểm, hắn thừa nhận nàng là hắn vương phi. Mà hắn ngữ khí, ở cái kia sớm tự thượng đặc biệt tăng thêm, trong thanh âm càng là kia không chút nào che giấu lạnh băng. Thượng quan vân đoàn trong lòng âm thầm ai thán, hôm nay thật đúng là xui xẻo nha, thế nhưng đâm họng xuống thượng. Bất quá, cũng may, nàng trước tiên làm tốt chuẩn bị. Đêm vô ngân nhìn đến nàng giờ phút này kêu một thân trang phẫn, con ngươi càng thêm lạnh vài phần, ẩn ẩn hiện lên vài phần trào phúng. Nàng thế nhưng cái dạng này ra phủ. Cái khác đứng ở đêm vô ngân bên người nữ nhân, cũng đều sôi nổi kinh trận mắt há hốc mồm. Giờ phút này thượng quan vân đoàn chỉ một thân màu trắng áo trong. Kỳ thật liền tính là một kiện áo trong cũng so hiện đại ngày mùa hè quần áo không biết bảo thủ thượng nhiều ít lần. Nàng trên mặt vẫn chính là ngày thường kia nồng đậm diễm trang, chỉ là giờ phút này tựa hồ nhiều đồ một tầng phấn, bạch càng thêm khoa trương. Nàng thân mình hơi hơi có chút cứng đờ, từng bước một hơi mang cứng đờ về phía trước đi đến, một đôi con ngươi thẳng tóc mà nhìn phía trước, ánh mắt dại ra, không có tiêu điểm. Tuy là tại đây ban ngày ban mặt, Đều cho người ta một loại sởn tóc gãy cảm giác Này đó nữ nhân nhìn đến như vậy đi tới thượng quan vân đoan đều sôi nổi kinh sợ Đêm vô ngân mày nhữ lại Nhìn phía nàng con người hơi hơi nheo lại Lệnh băng trung ẩn vài phần tức giận Nhìn đến thượng quan vân đoan thế nhưng liền như vậy đi tới Tựa hồ căn bản không có nhìn đến hắn giống nhau Không khỏi lệnh giọng hô Thượng quan vân đoan Chỉ là thượng quan vân đoan lại tựa hồ căn bản không có nghe được hắn nói Không có bất luận cái gì phản ứng Vẫn liền thẳng tắp về phía trước đi tới, thậm chí cặp kia dại ra con ngươi đều không có chuyển động một chút. Đi đến phụ cận, mọi người mới phát hiện, nàng thế nhưng liền dậy đều không có xuyên, trên chân dính đầy cho bụi, đã nhìn không ra nguyên lai màu da, chỉ là khả năng bởi vì đi lộ qua xa, dưới lòng bàn chân tựa hồ ma phá, chảy ra một ít vết máu. Vương, vương ra, nàng không phải là chúng ta đi. Nhị phu nhân âm thầm nuốt nước miếng một cái, hơi mang kinh hay nói, nhìn phía thượng quan vân đoàn khi nhìn không được run rẩy. Chúng chúng ta cái khác mấy người phụ nhân cũng đi theo lớn tiếng kinh hô, sợ hãi về phía sau thối lui. đêm vô ngân híp lại trong con người ẩn quá một kia trầm tư. nàng giờ phút này bộ dáng thoạt nhìn đích xác không bình thường. bộ dáng này chỉ sợ không phải người bình thường có thể giả vờ. hắn tuy rằng có chút hoài nghi nàng không nốc, nhưng là liền tính nàng thật sự không nốc cũng chỉ là một cái cái gì cũng đều không hiểu cái gì đều sẽ không không đúng tí nào đại tiểu thư mà thôi quả quyết không có khả năng sẽ có như vậy thâm lòng dạ vương ra nghe nói có một loại mộng du bệnh vương phi cái dạng này có thể hay không là tần tư nhu nhìn vẫn liền hơi mang cứng đờ về phía trước đi thượng quan vân đoan nhẹ giọng nói a rối rối thân thiếp cũng nghe nói qua loại này bệnh buổi tối lên giống cái quỷ hồn giống nhau đáng sợ thực đâu Thứ phu nhân cũng tiếp lời nói. Giờ phút này thượng quan vân quả nhiên sắc giống cái quỷ hồn dường như, một thân bạch thì đi phi đầu tán phát, ánh mắt dại ra, thân thể cứng đờ, còn quăng chân, từng bước một về phía trước gì động tới. Nàng liền lo lắng sẽ bị người phát hiện nàng đêm qua ra vương phủ, cho nên mới nghĩ đến trang mộng, du còn hảo, có người biết loại này bệnh Mau, mau đem nàng đánh thức, dọa chết người. Đại phu nhân hiển nhiên cũng sợ hãi. Liên tục phân phó hạ nhân Không được, không thể đánh thức Lúc này nếu là đem nàng đánh thức Sẽ hại chết nàng Tần Tư Nhu đột nhiên về phía trước ngăn cả nói Hai tròng mắt chậm rãi nhìn phía Thượng quan Vân Đoan Tựa hồ ẩn vài phần lo lắng Thượng quan Vân Đoan bi lăng Nhưng thật ra không nghĩ tới cái này Tần Tư Nhu sẽ giúp đỡ nàng nói chuyện Nàng vẫn luôn cho rằng sự tình lần trước Cùng Tần Tư Nhu có quan hệ Chẳng lẽ là nàng đã đoán sai kia cũng không thể làm nàng như vậy dọa người nha. Đại phu nhân sắc mặt lại là hơi hơi trầm xuống, trong con ngươi rõ ràng ẩn quá vài phần bất mãn, nhưng là lại không dám tiết lộ ra tới. Vương gia đối tần tư nhu đặc biệt là ai đều biết đến, nàng cũng không thể ngốc đến làm cho đêm vô ngân mặt cùng tần tư nhu làm đối. Vương gia, không bằng không cần bừng tỉnh nàng, làm nàng liền như vậy trở về, cái khác sự tình, chờ nàng tỉnh sau rồi nói sau. Tần tư nhu con ngươi chuyển hướng đêm vô ngân, ôn nhu nói. Đêm vô ngân cũng hơi hơi chuyển mắt, nhìn phía tần tư nhu, trên mặt lạnh băng, đang nhìn hướng nàng khi, rõ ràng thiếu vài phần, không có mở miệng, nhưng là lại là hơi hơi gật đầu, xem như ứng nàng yêu cầu. Thượng quan vân đoàn căn bản không có cái kia tâm kế cùng can đảm lừa hắn. Nhớ tới nàng trước kia dây dưa, cùng với ngày đó tình hình, hắn trong lòng liền đối với nàng càng nhiều vài phần chán ghét. Hắn căn bản là không nên lãng phí thời gian ở nữ nhân kia trên người. Tần cô nương chính là quá thiện lương, tên ngốc này cũng đáng ngươi vì nàng cầu tình, đã chết không phải càng tốt. Vừa vặn tới vương phủ đêm như mộng nghe được nàng lời nói, cực kỳ bất mãn mà nói, đặc biệt là đang nhìn hướng về phía trước quan đám mây khi, trên mặt càng nhiều vài phần chán ghét, người vốn dĩ liền lớn lên xấu, vẫn là một ngốc tử, hiện giờ lại được như vậy một cái hù chết người quái bệnh, như vậy cá nhân. Lưu tại trên đời hoàn toàn chính là lãng phí lương thực, đã chết đảo bất việc. Đêm như mộng một chương miệng thật đúng là đủ độc. Thượng quan vân đoan âm thầm cười lạnh, hảo, thức hảo, hôm nay lời này nàng nhớ kỹ. Đêm như mộng này bút chướng, nàng cũng nhớ kỹ. Kỳ thật nàng rất đáng thương. Thần tư nhu hơi hơi than nhẹ. Đáng thương, ngươi thế nhưng còn đáng thương nàng. Bản công chúa xem nàng đáng giận mới là thật sự, nàng mặt dày mày dạn quân lấy hoàng huynh. Gả cho hoàng huynh, liền nàng kia ghê tẩm bộ dáng, cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình cái gì tính tình. Đêm như mộng từ trước đến nay đều là có lý không tha người, giờ phút này trong lòng càng là vì đêm vô ngân không đáng giá. Cái khác mấy người phụ nhân không khỏi nhạo báng ra tiếng, mà nhìn đến thượng quan vân đoan giờ phút này bộ dáng, càng là vui sướng khi người gặp họa trào phúng. Đêm vô ngân mày càng thêm nhăn lại, lại lần nữa nhìn phía thượng quan vân đoan khi. Trong con ngươi liền nhiều cùng trước kia giống nhau chán ghét. Thượng quan vân đoàn tuy rằng ánh mắt giả bộ dại ra bộ dáng, nhưng là giờ phút này vừa lúc đi đến mọi người trước mặt, vừa vặn có thể rõ ràng thấy rõ mọi người trên mặt biểu tình, nhìn đến đêm vô ngân trong con ngươi rõ ràng chán ghét khi, trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ, đêm vô ngân càng là chán ghét nàng, nàng liền ly tự do càng gần một bước. Bị đêm như mộng như vậy một quái dối, đêm vô ngân nhưng thật ra không có lại quá nhiều chú ý tới nàng. Đêm như mộng trả thù là giúp nàng vội. Hoàng huynh, ngươi không phải đặc biệt chán ghét nàng, vẫn luôn muốn hưu nàng sao, không bằng liền lấy cái này bệnh vì lấy cớ, hưu nàng, nàng này bệnh chính là nói không chừng khi nào liền sẽ phạm, đến lúc đó dọa hư trong phủ người làm sao bây giờ. Đêm như mộng đột nhiên đi đến đêm vâu ngân trước mặt, thấp giọng nói. Thượng quan vân đoàn trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới, nàng hôm nay nhưng thật ra chó ngáp phải rồi nếu là đêm vô ngân thật sự bởi vậy mà hưu nàng kia nàng chính là tỉnh không ít phiền thoái nàng giờ phút này vừa lúc là đối diện đêm vô ngân đối trực đêm vô ngân nhìn phía nàng khi chồng con người kia rõ ràng chán ghét trong lòng càng thêm vui sướng đêm vô ngân hai chòng mắt hơi lóe khoe môi chậm rãi khẽ mở thượng quan vân đoan dựng lên lỗ thai chờ đợi đêm vô ngân trả lời hưu nàng đi hưu nàng đi tốt nhất là hiện tại liền viết hưu thư này cái này hoa si nữ nhân hắn ra kinh thành mấy ngày nay nàng thế nhưng thật sự đem những cái đó ghê tởm túi thơm bỏ vào hắn trong phòng lại nhớ đến nàng trước kia dây dưa đêm vô ngân sắc mặt càng thêm lạnh vài phần trong con ngươi chán ghét cũng càng sâu vài phần vương ra đêm qua đêm hồ lại lần nữa xuất hiện đem trương phủ cướp sạch không còn với lúc vào lúc này phi thắng nhanh chóng đã đi tới trầm giọng bẩm báo nói đêm vô ngân hai tròng mắt hơi hơi trợn lên Vừa lúc đang nhìn vẫn liền một thân cứng đờ về phía trước bước thượng quan vân đoan, hơi giật mình, đêm qua. Nàng đêm qua vừa lúc cũng không ở không trong phủ. Gia phủ đến bây giờ mới trở về. Như vậy xảo. Có thể hay không? Nhưng là lại ngay sau đó âm thầm cười lạnh, đêm hồ là người nào? Liền hắn đều bị nàng đã lừa gạt một lần, há là cái này ngốc nữ có thể so thượng. Cái này ngốc nữ nhân liền tính lại tu luyện thượng mấy đời chỉ sợ đều không kịp đêm hồ một phần vạn. huống chi, nếu nàng là đêm hồ, cấp sạch chương phủ sau, đã sớm hẳn là đã trở lại, cũng sẽ không chờ đến lúc này, bị hắn bắt được. Thượng quan vân đoan nghe được phi thằng nói, nguyên bản trong lòng còn âm thầm kinh trệ, chỉ là nhìn đến đêm vô ngân khỏe môi kia hơi mang chảo phúng cười lạnh khi, liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ sợ hiện tại nàng chính miệng nói cho đêm vô ngân nàng là đêm hồ. Đêm vô ngân đều sẽ không tin tưởng. Đêm vô ngân sẽ không như vậy đánh giá cao nàng. Xem ra, nàng ở đêm vô ngân trong lòng ấn tượng thật sự không thế nào. Chỉ là, phi thắng tới thật đúng là không phải thời điểm, nếu là lại thoáng muộn một chút, nói không chừng, đêm vô ngân thật sự liền viết phong hưu thư cho nàng. Giờ phút này nàng đang ở trang ngọc du, bước chân tự nhiên không thể dừng lại, cũng không thể chậm quá rõ ràng, cho nên chỉ có thể vẫn liền từng bước một về phía trước đi đến. Đã chậm rãi đi qua Đêm Vô ngân bên người, đi tới Tần Tư Nhu trước mặt. Tần Tư Nhu nhìn phía nàng, mi rác hơi trào, một đôi mỹ lệ trong con ngươi tựa hồ ẩn vài phần trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Thỉnh cái thái y ghé tới, chẩn đoán chính xác bệnh của nàng. Đêm Vô ngân hơi hơi nghiêng người, nhìn lướt qua giống như cương thi thượng quan vân đoàn, đột nhiên lạnh giọng phân phó nói: "Là, thân thiếp lập tức làm người đi thỉnh thái y." Đại phu nhân vi lăng một chút, Liên tục đáp lời, một đôi con ngươi đảo qua thượng quan vân đoàn khi, con ngươi chỗ sâu trong ẩn quá vui sướng khi người gặp hóa đắc ý. Vương gia ý tứ đã lại rõ ràng bất quá, làm thái y chẩn đoán chính xác bệnh của nàng, liền có thể đương nhiên hưu nàng. Hoàng huynh, không bằng liền đem lý thái y mời đến, hắn chính là trong triệu nhất có quyền ủy thái y Đêm như mộng nghe được đêm vô ngân nói càng là vẻ mặt vui sướng, liên tục kiến nghị nói. Thượng quan vân đoan giờ phút này trong lòng lại càng là nhịn không được mừng như điên, vốn dĩ nàng còn đang suy nghĩ, phải dùng biện pháp gì mới có thể làm đêm vâu ngân hưu nàng, không nghĩ tới, hiện tại, căn bản là không có nàng hao tổn tâm cơ nghĩ cách, này một trang ngọng du, chuyện gì đều giải quyết. Ngọng du loại này mộng chứng, vốn dĩ liền cực nhỏ thấy, chỉ sợ những cái đó thái y y cũng đều chưa từng gặp qua, hơn nữa liền tính gặp qua, chỉ sợ cũng không có thể chẩn đoán chính xác cho nên việc này liền từ thái y yển nói như thế nào mà đêm vô ngân vừa mới nói chính là chuẩn đoán chính xác liền đã ngắt lời bệnh của nàng những cái đó thái y yển đều là lâu sen lẫn trong trong hoàng cung người há có thể không rõ đêm vô ngân tâm tư cho nên cái gọi là thỉnh thái y yển chuẩn đoán chính xác chẳng qua là một cái hình thức kết quả đại gia đã trong lòng biết rõ ràng thượng quan vân đoan giờ phút này trong lòng thật là cười nở hoa Nhưng là rồi lại không dám toát ra chút nào, vẫn liền trang làm cương thi về phía trước bước, cũng may, nàng ngay từ đầu lựa chọn dùng đi, không phải dùng nhảy, nếu là lựa chọn dùng nhảy, chỉ sợ muốn mệt chết. Thần tư nhu một đôi con ngươi vẫn luôn dừng lại ở thượng quan vân quả nhiên trên người, tựa hồ ở là quan sát đến cái gì, lại tựa hồ là ở suy tư cái gì. Đêm vô ngân cũng không có lại coi trọng quan đám mây, mà là cùng phi thắng nhanh chóng rời đi. Cái khác mấy người phụ nhân nhìn đến thượng quan vân quả nhiên bộ dáng, cũng đều có chút sợ hãi, không dám tới gần nàng, nhìn đến thượng quan vân đoan đi tới, đều rất xa tránh đi. Ừ, cái này lại xấu lại xuẩn nữ nhân gả cho Hoàng Huynh, thật là vũ nhục chúng ta hoàng thất, thật không biết phụ hoàng là nghĩ như thế nào, bất quá hiện tại hảo, không dùng được bao lâu, Hoàng Huynh liền có thể hưu nàng, đến lúc đó, cái này lại xấu lại xuẩn nữ nhân, chỉ sợ khóc đều tìm không thấy địa phương. Với sau, cũng tuyệt đối sẽ không có nam nhân muốn nàng. Đêm như mộng vẻ mặt ngoan độc nói, độc nhất phụ nhân tâm dùng ở trên người nàng một chút đều không quá. Ha ha ha, là nha, là nha, giống nàng như vậy nữ nhân, nam nhân trốn đều không kịp đâu, sao có thể sẽ muốn nàng. Thứ phụ nhân cũng nhịn không được lớn tiếng cười nói. Ha ha ha mọi người đều nhịn không được cười to ra tiếng. Chỉ có tần tư nhu kia trắng bệnh trên mặt, tựa hồ có vài phần bất mãn. Khỏe môi hơi hơi động hai hạ, nhưng là cuối cùng lại không nói gì thêm. Công chúa, không bằng hiện tại khiến cho người đi thỉnh Lý Thái Bí đi tới. Đại phu nhân hiển nhiên có chút nóng đội, rốt cuộc, ở thượng quan vân đoan tiến vương phủ phía trước, này trong vương phủ, nữ nhân trung nàng địa vị là tối cao, vương gia tuy rằng đối tần tư nhu đặc biệt, nhưng là tần tư nhu rốt cuộc không có danh phận. Thượng quan vân đoan tuy rằng là cái ngốc tử, nhưng dù sao cũng là chính phi. Ngạnh xinh xinh đẻ ở nàng trên đầu. Hảo, người tới, lập tức tiến cung đi truyền lý thái ý tới vương phủ. Công chúa xoay người phân phó phía sau thị vệ. Kia thị vệ cung kính đáp lời, sau đó nhanh chóng rời đi. Nghe nói tuyệt vương thực mau liền phải tới cầu hôn, chúng ta còn muốn chúc phúc công chúa đâu. Nhị phu nhân hai tròng mắt hơi lóe, vẻ mặt lấy lòng mà cười nói. Là nha, là nha, chúc phúc công chúa. Mọi người cũng phụ hòa nói chỉ là trong miệng nói chúc phúc trong lòng lại đều là âm thầm đấu kỵ tuyệt vương chính là thiên hạ sở hữu nữ nhân tha thiết ước mơ đều muốn gả người cảm ơn phu hoàng nói tuyệt vương hai ngày này liền sẽ tiến cung cầu hôn đêm như mộng nghe được mọi người chúc phúc cười vẻ mặt đắc ý thượng quan vân đoan chậm rãi đã đi xa thấy bốn bề vắng lặng khoe môi liền hơi hơi tràn ra một tia cười khẽ nàng tự do nhà đang ở hướng về nàng vây tay đâu bất quá lại cũng sợ hãi bị người thấy được, cho nên vẫn liền trang nằm mơ du bộ dáng. Tiểu thư, tiểu thư, người đi đâu nhi? người làm sao vậy? trở lại Thúy Cúc Việt Khi, Nguyệt Nhi cũng bị nàng bộ dáng hoảng sợ, vẻ mặt sốt ruột hỏi. chỉ là thượng quan Vân Đoàn cũng không có để ý tới nàng, mà là trực tiếp đi tới trên giường, thẳng tắp mà nằm ở trên giường. bà Nguyệt Nhi như thế nào kêu nàng, nàng đều không có chút nào phản ứng. đệ nhất. Lan lộn một đêm, nàng là thật sự mệt mỏi, đệ nhị, nàng như vậy, thái y đi tới cũng hảo cho nàng chẩn đoán chính xác. Thượng quan vân đoan ngủ ở trên giường, chờ thái y đi tới vì nàng chẩn đoán chính xác. Chỉ cần có thái y chẩn đoán chính xác kết quả, tin tưởng nàng hưu thư thực mau liền phải tới tay. Vương Phủ trong thư phòng Hôm nay Trương Đại Vượng báo quan, nói trong phủ sở hữu ngân lượng đêm qua đều bị đêm hồ cướp sạch không còn. Lưu Đại Nhân làm người tới xin chỉ thị Vương Gia Y Tứ. Phi Thắng vẻ mặt cung kính bẩm báo. Rốt cuộc đêm hồ sự tình, đều là từ Vương Gia tới xử lý. Vương Gia đã từng hạ lệnh, không chuẩn bất luận kẻ nào nhúng tay chuyện này. Cái này Trương Đại Vượng làm chuyện gì? Đêm vô ngân sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh băng trong thanh âm ẩn vài phần nguy hiểm. Lấy đêm hồ trước kia thói quen tới xem, nếu là Trương Đại Vượng không đáng sự, nàng tuyệt đối sẽ không đi cướp sạch chư phủ. Phi Thắng thân mình hơi cương, âm thầm nuốt một hơi, mới lại lần nữa thấp giọng nói, cường đoạt dân trạch, dân mã, cùng với ba cánh một ít cửa hàng. Các ngươi ngày thường đều đang làm cái gì? Đêm Vô Ngân hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, trong con ngươi hàn quang thẳng tắp mà bắn về phía Phi Thắng. Tuy là Phi Thắng đi theo hắn nhiều năm, sớm đã thành thói quen hắn lạnh lẽo, giờ phút này cũng là nhịn không được run rẩy. Là thuộc hạ thất trách. Phi Thắng ru mắt, trong thanh âm nhiều vài phần tự trách nhưng phát hiện cái gì manh mối đêm vô ngân mày nhữ lại lại lần nữa lạnh giọng hỏi phi ưng âm thầm đổ một hơi rồi lại không thể không lại lần nữa căng ra đầu nói cùng trước kia giống nhau chỉ tìm được một trọn giả đôi cáo không có cái khác phát hiện quả thật là một con giả hoạt hồ ly đêm vô ngân khỏe môi hơi xả đột nhiên lẩm bẩm nói nhỏ nói một đôi con ngươi hơi hơi nhìn phía phía trước con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ ẩn vài phần khác thường nữ nhân kia liền nàng đều đã lừa gạt đã lừa gạt những cái đó thị vệ cũng là thực bình thường sự tình chỉ là liền tính nàng lại giảo hoạt hắn một ngày nào đó sẽ bắt được nàng ngày đó buổi tối nàng như đêm chi tinh linh chậm rãi đi tới đạm cười nhẹ ngữ mang theo một loại trí mạng dụ hoặc như vậy nữ tử hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nghe trương phủ người ta nói Đêm qua cùng đêm hồ cùng nhau còn có một vị đặc biệt xuất sắc nam tử, chỉ là không có người thấy rõ bộ dáng của hắn, cũng không biết thân phận của hắn. Bất quá, hắn cực lực bảo hộ đêm hồ, tựa hồ cùng đêm hồ quan hệ thực không bình thường. Phi thắng đột nhiên lại lần nữa mở miệng nói. Đêm vô ngân sắc mặt hơi dùng mình, đồng nhiên thu hồi con người, nhìn phía phi thắng, nháy mắt đóng băng trùng, tựa hồ ấp ủ vài phần liền hắn đều chưa từng phát giác cảm xúc, tựa giận, tựa cuồng. Một cái đặc biệt xuất sắc nam tử, cực lực bảo hộ nàng. Hắn biết, Phi Thắng nói không có khả năng là ngày đó buổi tối hắn bắt được nam nhân kia. Một cái đặc biệt xuất sắc nam tử, không nên là tay nàng hạ, như vậy nam nhân kia rốt cuộc là ai? Nghe nói, lúc ấy, kia nam tử chỉ là một câu, liền đem sở hữu thị vệ kinh không dám nhúc nhích, nói vậy kia nam tử thân phận không đơn giản. Phi Thắng nhìn ra đêm vô ngân nghi hoặc, lại lần nữa thấp giọng giải thích. Nghe được Phi Thắng nói, đêm vâu ngân sắc mặt càng thêm lệnh bài phần, ẩn ẩn tựa hồ có chút biến thành màu đen, khoe môi khẽ nhúc đích, một chữ một chữ lệnh giọng phân phó nói, truyền lệnh đi xuống, cần phải điều tra rõ kiên nam tử thân phận, mau chóng tìm ra đêm hồ. Đúng vậy Phi Thắng cung kính đáp lời, sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài thối lui. Chuyên buồn vương mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được nhúng tay đêm hồ sự tình. Liên ở Phi Thắng sắp lui ra ngoài khi... Đêm vô ngân lại lần nữa phân phó nói. Phi Thắng liên thanh đáp lời, lần này nhanh chóng ra phòng, rời đi. Hoàng Huynh, Hoàng Huynh, Lý Thái Y đã tới. Phi Thắng vừa mới rời đi, đêm như mộng liền vẻ mặt hưng phấn mà chạy tới, bất quá lại không dám xông vào, chỉ là ở bên ngoài hô. Đêm vô ngân hai tròng mắt hơi lóe, cũng không có đi ra ngoài, mà chỉ là lệnh giọng phân phó nói, giận hắn đi Thúy Cúc Viện. Hảo hảo cấp vương phi kiểm tra một chút. Trần đoán chính xác vương phi bệnh. Hảo, Ngọc Nhi hiện tại liền mang Lý Thái Y Đi. Đêm như Ngọc liên tục đáp lời, trong con ngươi ẩn quá vải phần âm lanh tính kế. Lý Thái Y Đi, ngươi vừa mới cũng nghe đến Hoàng Huynh nói, nói vậy cũng minh bạch Hoàng Huynh Y Tứ. Ở hướng về Thúy Cúc Viện đi đến trên đường, đêm như Ngọc ý có điều chỉ mà nói. Lý Thái Y Đi vi lăng, bất quá dù sao cũng là Hoàng Cung Lao Thái Y Đi, cái gì trường hợp không có gặp qua thực mau liền minh bạch lại đây vương gia ý tứ là làm hắn tới kiểm tra một chút chẩn đoán chính xác một chút kiểu ý tứ chính là đã nhận định vương phi có bệnh mà vương gia chán ghét vương phi đây chính là mọi người đều biết vương gia ý tứ chỉ sợ là minh bạch vương gia tâm tư toại trầm giọng hỏi không biết vương phi được bệnh gì nha bệnh gì có thể như vậy nghiêm trọng thế nhưng có thể cho vương gia lấy này tới đại tác phẩm văn chương Ngốc du lý thái úy nghe nói qua sao Đêm như mộng cố tình thần bí mà nhỏ giọng nói. Lý Thái y hề ngơ ngẩn, hơi hơi trợn lên con ngươi ẩn quá vài phần kinh ngạc, loại này bệnh, nghe nhưng thật ra nghe qua, chỉ là lại chưa từng nhìn thấy quá. Lần này ngươi có thể gặp được, cái kia ngốc nữ nhân đến chính là cái này bệnh, vừa mới chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy, như vậy, thật đúng là hủ chết người nha. Đêm như mộng khỏe môi hơi xả, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa trào phúng lý thái uy nghề mày nhớ lại cũng không có đáp lời không biết nghĩ đến cái gì nghe nói loại này bệnh là uy nghề không tốt ngươi nói nếu là làm như vậy một cái người bệnh lưu tại vương phủ nửa đêm cùng cái quỷ hồn đãng ra tới còn không đem vương phủ người hủ chết nha đêm như mộng một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn lý thái uy nghề tiếp tục nói là là lý thái uy nghề khẽ gật đầu đáp lời ngay sau đó hơi mang do dự mà nói chỉ là Loại này bệnh lao thần cũng chưa từng gặp qua, chỉ sợ. Vừa mới, toàn bộ trong vương phủ người nhưng đều là thân thấy nhìn đến cái kia ngốc nữ nhân phát bệnh bộ dáng, hoàng huynh cũng là tận mắt nhìn thấy đến, cho nên mới sẽ chuyển Lý Thái Y tới chẩn đoán chính xác. Đêm Như mộng cố ý ở chẩn đoán chính xác hai chữ càng thêm trọng ngữ khí, lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa lời nói thâm thiế mà nói, Lý Thái Y hẳn là minh bạch chẩn đoán chính xác ý tứ đi. Ngươi sẽ không không rõ hoàng huynh ý tứ đi. Là, là, lão thần minh bạch vương gia ý tứ. Lý Thái Ý lần này liên tục gật đầu, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chính là lâu hôn trong cung cáo giả, tuy rằng lúc trước liền đoán được vương gia ý tứ, nhưng là vì để người vạn nhất, vẫn là làm công chúa tự mình nói ra mới yên tâm. Nếu xác định vương gia tâm tư, kia sự tình liền dễ làm. Khi nói chuyện, mọi người đã tới rồi Thúy Cúc viện. Phong nội Thượng quan Vân Đoan cũng không ngủ, tuy rằng rất mệt, nhưng là bởi vì kia hưu thư dụ hoặc, giờ phút này là một chút buồn ngủ đều không có. Cho nên, vừa mới công chúa cùng Thái Y Lê nói chuyện, nàng ẩn ẩn đã nghe được, trong lòng liền không khỏi càng nhiều vài phần vui sướng. Xem ra, kia Thái Y thập phần thượng nói, việc này là tám chín phần 10. Chờ nàng hưu thư bắt được tay, nhất định phải hảo hảo cảm ơn vị này Thái Y Lê. Đương nhiên chuyện như vậy, Những cái đó trong phụ nữ nhân ha có thể không tới xem náo nhiệt, đều theo sát công chúa cùng thái y y đi tới Thúy Cúc Viện. Nguyệt Nhi vốn dĩ liền lo lắng thượng quan vân đoàn, nhìn đến lập tức tới nhiều người như vậy, lại còn có có một cái thái y y, không khỏi ngơ ngẩn, kinh hãi run hỏi, này, đây là làm sao vậy? Nay tư thế chính là người tới không có ý tốt, chỉ sợ đối tiểu thư bất lợi, cố tình tiểu thư hiện tại còn ngủ, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Tiểu thư nhà ngươi được quái bệnh, vương gia thỉnh thái ý tới vì trần bệnh. Đại phu nhân bên người một vị tiểu nha đầu vẻ mặt trào phúng quét Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, vui sướng khi người gặp họa mà nói. Nguyệt Nhi tuy rằng đơn thuần, lại cũng minh bạch này trong phủ tình thế, vương gia ngày thường vẫn luôn đối tiểu thư mặc kệ không hỏi, hơn nữa vẫn là thập phần chán ghét tiểu thư, như thế nào sẽ đột nhiên cố ý thỉnh thái ý tới cấp tiểu thư xem bệnh, này trong đó chỉ sợ có nguyên nhân khác. Tiểu vương phi. Vương Phi, mau tỉnh lại. Nguyệt Nhi trong lòng sốt ruột, liền nhanh chóng đi tới trước giường, dùng sức phe phẩy thượng quan vân đoan, trong thanh âm đã ẩn ẩn nhiều vài phần khổ khang. Thượng quan vân đoan trong lòng than nhẹ, nha đầu này chính là như vậy đơn thuần, thiện lương, nàng còn chưa có chết, nàng khóc cái gì. Tuy rằng biết Nguyệt Nhi lo lắng, nhưng là giờ phút này nàng cũng không tưởng tỉnh lại, bởi vì giả bộ ngủ tổng so tỉnh ăn mặc ngốc tới đơn giản. Tránh ra, Làm thái úy để kiểm tra Đêm như mộng hung hăng trừng hướng Nguyệt Nhi Tức giận nói Nguyệt Nhi thân mình rõ ràng run lên Trên mặt càng nhiều vài phần sợ hãi Nhưng là lại không có tránh ra Ngược lại đột nhiên xoay người Ngăn ở trước giường Mặt hướng công chúa đám người Vẻ mặt kiên quyết mà nói Ai đều không thể đụng đến ta ra tiểu thư Tiểu thư nhà ta chỉ là ngủ rồi Một hồi liền sẽ tỉnh Căn bản không có cái gì quái bệnh Nay tiểu nha đầu Tựa hồ ăn con bám mật Cũng dám như vậy cùng công chúa cùng với trong phủ vài vị phu nhân nói chuyện. Ngay cả ở giả bộ ngủ thượng quan vân đoan đều âm thầm kinh ngạc, nàng đều không có nghĩ đến, nha đầu này thế nhưng còn có như vậy tiềm chất. Bất quá lại cũng minh bạch, nha đầu này đối nàng sắc đủ trung tâm. Ngươi này tiện nha đầu, phà ngươi, cũng dám như vậy cùng bản công chúa nói chuyện, người tới, cấp bản công chúa và miệng. Đêm như mộng hai tròng mắt đống nhiên meo lại, vẻ mặt ngoan tuyệt quát. Đúng vậy bên người nàng cung nữ liên tục đáp lời, sau đó nhanh chóng đi tới Nguyệt Nhi trước mặt, khỏe môi xả ra ngoan độc cười lạnh, nhanh chóng huy khởi cánh tay, hung hăng hướng về Nguyệt Nhi mặt phiến đi. Một trường này nếu là phiến đi xuống, Nguyệt Nhi nửa bên mặt chỉ sợ đều phải xương đi lên. Nguyệt Nhi kinh trệ, trong lòng sợ hãi, nhưng là lại không có rời đi, là không dám, lại càng muốn phải bảo vệ nhà mình tiểu thư. Giả bộ ngủ thượng quan vân đoan trong lòng thầm giận. Cái này công chúa thật sự là quá tiêu ngạo, bá đạo. Lại tiếp tục giả bộ ngủ, Nguyệt Nhi khẳng định muốn bị đánh. Nguyệt Nhi nếu là nàng người, nàng lại như thế nào sẽ làm người tùy ý khi dễ, huống chi Nguyệt Nhi chính là vì giữ gìn nàng. Liên ở kia nha đầu nhanh tay muốn huy ở Nguyệt Nhi trên mặt khi, nằm ở trên giường thượng quan vân đoan đột nhiên thẳng tắp mà nhảy dựng lên, thân thể cứng đờ đứng thẳng, một đôi tay cánh tay cũng là thẳng tắp mà rối về phía trước phương. Liền giống như kia tivi trình diễn cương thi Mà liền ở nàng đứng lên trong nháy mắt kia Cánh tay trang tựa vô tình vùng Liền đem nguyệt Nhi mang ngã vào trên giường Sau đó, lại lần nữa dùng sức vung lên Một đôi tay cánh tay liền thẳng tắp huy hướng về phía cái kia cung nữ mặt Thượng quan vân đoan nhận ra Cái kia cung nữ đúng là cái kia lần trước ở trên đường cái bắt nạt kẻ yếu cung nữ Kia cung nữ nhất thời chưa chuẩn bị Liền bị nàng ngạnh xinh xinh đánh trúng tức khắc cảm giác được trước mắt tối sầm thân mình liền nghiêng nghiêng ngã xuống trên mặt đất mọi người đều bị này đột nhiên biến cố sợ ngây người trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp ngơ ngác nhìn thượng quan vân đoan người cái này ngốc nữ nhân cũng dám đánh bản công chúa người đêm như mộng phản ứng lại đây sau tức giật quát một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía thượng quan vân đoan tàn nhẫn không được trực tiếp xé rách nàng có nói là đánh chó còn muốn xem chủ nhân Thượng quan vân đoan thế nhưng trước mặt mọi người đánh nàng người, khẩu khí này, nàng như thế nào nuốt hạ? Đại phu nhân hai tròng mắt hơi lóe, liên tục về phía trước khuyến đủ, công chúa bất giận chỉ là trong lòng lại tàn nhẫn không được công chúa có thể hảo hảo giáo huấn thượng quan vân đoan. Ừ, ngươi muốn bản công chúa như thế nào bất giận? Bản công chúa hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này lại xấu, lại xuẩn ngốc nữ nhân. Công chúa nghe được nàng lời nói, trên mặt càng nhiều vài phần tức giận. Lại lần nữa tức giận quát, các ngươi mấy cái, cùng nhau cấp bản công chúa thượng, hảo hảo đêm như mộng nhìn phía phía sau mấy cái nha đầu, lại lần nữa tàn nhận thanh phân phó. Chỉ là, giáo huấn hai chữ còn không có nói ra, nguyên bản cứng đờ thân mình thượng quan vân đoan đột nhiên nhảy tới nàng trước mặt, thẳng tắp về phía nàng đánh tới. Đêm như mộng căn bản không có dự đoán được, nàng sẽ đột nhiên đánh tới, hơn nữa thượng quan vân quả nhiên tốc độ quá nhanh, nàng muốn né tránh khi. Đã không còn kịp rồi, liền ngạnh sinh sinh bị thượng quan vân đoan đánh vào trên mặt đất. Thượng quan vân đoan tựa hồ không có phát hiện, vẫn liền tiếp tục về phía trước nhảy, liền vừa lúc nhảy ở bị đánh ngã trên mặt đất đêm như mộng trên người. Nàng trọng lượng, hơn nữa nàng cố tình dùng sức nhảy, kia lực đạo chính là không nhẹ, thiếu chút nữa đem công chúa dâm đến hộp máu. Tiện nữ nhân, ngươi điên rồi, ngươi cũng dám dấm bản công chúa. Đêm như mộng căm giận giống giận, nguyên bản muốn dây rùa đứng lên. Nhưng là thượng quan vân đoan lại gai đúng chỗ ngứa nhảy một chút, đêm như mộng liền chỉ có thể bi kịch toàn nằm trên mặt đất. Thượng quan vân đoan âm thầm buồn cười, nàng vốn dĩ chính là ngốc tử không phải sao. Cho nên đánh người là có thể không cần phụ trách, hơn nữa nàng giờ phút này còn ở mộng du đâu. Mộng du chung hết thể đều là vô ý thức, liền càng không cần phụ trách nhiệm, cho nên hiện tại nàng không đánh bạch không đánh. Đánh cũng là bạch đánh, đánh một cái kiếm một cái. Các nàng không phải cực lực muốn vì nàng trần đoán chính xác sao, nàng hiện tại cũng coi như là giúp bọn hắn Nội, như vậy tình hình, tin tưởng kia thai ý đi cũng không cần kiểm tra rồi. Mọi người hoàn toàn kinh sợ. Đại phu nhân nguyên bản là muốn lợi dụng đêm như mộng giáo huấn một chút thượng quan vân quả nhiên, nhưng là lại không có nghĩ đến, thượng quan vân đoan ngược lại đem công chúa cấp đánh, hiện giờ trong vương phủ một ít vụn vặt sự tình, nhưng đều là nàng ở xử lý, đã xảy ra chuyện như vậy. Nếu là vương gia trách tội xuống dưới, chỉ sợ, cho nên liền liên tục hô, mau. Nhanh lên kéo ra cái kia điên nữ nhân, bảo hộ công chúa. Mọi người nhìn đến thượng quan vân quả nhiên bộ dáng, đều có chút sợ hãi, vốn dĩ chính là phi đầu tán phát, vẻ mặt nùng trang một thân bạch thí hề, hai trọng mắt dại ra, thân thể cứng đờ, cùng cái quỷ dường như, hiện giờ, nàng con rung nhảy, liền càng thêm khủng bố vài phần. Mấy người phụ nhân hai mặt nhìn nhau, cũng không dám về phía trước. Công chúa mang đến cái kia cung nữ đến bây giờ còn không có bỏ dậy, không biết là còn hôn không tỉnh lại, vẫn là sợ tỉnh lại, cố ý giả bộ bất tỉnh. Tuy rằng thượng quan vân đoàn tại đây trong vương phủ không được ưa thích, nhưng là rốt cuộc vẫn là vương phi, cho nên vừa mới tới, trừ bỏ lý thái ý để, đều là một ít nữ nhân. Các ngươi còn thất thần làm gì, nếu là công chúa xảy ra chuyện, các ngươi đều không cần muốn sống. Đại phu nhân lại cấp lại giận, tàn nhẫn thanh hồ, giống giận liền cũng căng ra đầu đi lên muốn kéo ra thượng quan vân đoan. Các ngươi còn thất thần làm gì, nếu là công chúa xẻ ra chuyện, các ngươi đều không cần muốn sống. Đại phu nhân lại cấp lại giận, tàn nhẫn thanh hồ, giống giận liền cũng căng ra đầu đi lên muốn kéo ra thượng quan vân đoan. Chỉ là thượng quan vân đoan lại là bắt được đến một cái đánh một cái, thượng quan vân đoan tuy rằng không hiểu võ công, nhưng là ở hiện đại thời điểm, chính là luyện qua nhu đạo. Đối phó này mấy người phụ nhân vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Thượng quan vân đoan ở đại phu nhân tay còn không có đụng tới nàng khi, liền dùng sức vung lên, đem đại phu nhân ngã ở trên mặt đất, sau đó cũng là không lưu tình chút nào thật mạnh giống đi lên. Cái khác đi lên mấy người phụ nhân, cũng sôi nổi bị nàng đẩy đánh vào trên mặt đất. Mấy người phụ nhân muốn dây rùa lên, chỉ là rồi lại lại lần nữa bị thượng quan vân đoan vô ý thức động tác đả đảo. Thượng quan vân đoan đánh kia kêu một cái hoan. Bạch bạch đưa tới cửa, nàng há có thể liền như vậy buông tha. Này mấy người phụ nhân, chính là không có một cái thứ tốt, ngày thường đều ý tưởng nghĩ cách khi dễ nàng. Nàng hôm nay nói không chừng liền phải rời đi vương phủ, liền nhân cơ hội ra ra này trong miệng ác khí. Tức khắc, toàn bộ trường hợp loạn thành một đống. Chỉ là một lát thời gian, mấy người phụ nhân đều là một thân chật vật. Đương nhiên, thượng quan vân đoan cũng là một thân chật vật bất quá nàng muốn chính là loại này hiệu quả kia lý thái y ghi mắt thấy tình hình không đúng liền liên tục đi thông chi đem vô ngân đi theo thái y tới rồi đem vô ngân nhìn đến trước mặt tình hình sắc mặt nháy mắt xanh mét mà nhìn đến thượng quan vân đoan phi đầu tán phát giống như người đàn bà đánh đá bộ dáng lạnh băng chung trong con ngươi lại lần nữa mãn quá kia cực đoan chán ghét vương gia y ghi vương phi hiện giờ tình hình xem ra thật là được mộng du Lý Thái Y ghi hề nhìn đến đêm vô ngân sắc mặt, hơi hơi về phía trước, cung kính bẩm báo. Đêm vô ngân lạnh băng trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là một đôi con ngươi hơi hơi nhau lại, ẩn quá vài phần thâm trầm. Hoan Huynh, hoan Huynh, ngươi nhanh lên hưu cái này điên nữ nhân. Rốt cuộc tránh thoát đêm như ngậu, một thân trật vật chạy vội tới đêm vô ngân trước mặt, vội vàng kêu, tựa hồ còn có chút không cam lòng, lại lần nữa tản nhận thanh bổ sung nói. Nữ nhân này thiếu chút nữa đem mộng nhi đánh chết, hoàng huynh nhất định phải thế mộng nhi báo thủ, không thể khinh tha nàng. Kêu ý tứ chính là làm đêm vô ngân hưu thượng quan vân đoàn còn không giải hận, còn muốn hung hăng trừng phạt nàng. Vương ra, nàng này bệnh thật sự là quá khủng bố, vừa mới phát điên, bị thương công chúa, cũng bị thương thần thiếp. Đại phu nhân cũng tránh thoát chạy đi ra ngoài, vẻ mặt ủy khuất cáo trạng, khi nói chuyện, còn theo bản năng về phía sau nhìn liếc mắt một cái tựa hồ sợ thượng quan vân đoan sẽ đổi tới cái khác mấy người phụ nhân cũng sôi nổi tránh thoát thượng quan vân quả nhiên ma chảo chạy ra hướng đi đêm vô ngân khóc lóc kể lể thượng quan vân đoan trong lòng âm thầm buồn cười cáo đi cáo đi tận tình cáo đi giờ phút này trong phòng người đều đi hết thượng quan vân đoan cũng không có đuổi theo ra đi nàng ly đêm vô ngân bên người càng gần như vậy đêm vô ngân phát hiện nàng sơ hở khả năng tính lại càng lớn nàng không nghĩ ở ngay lúc này làm đêm vô ngân nhìn ra bất luận cái gì khác thường, vì thế liên một người thẳng tắp mà ở trong phòng vô mục đích, vô vương hướng nghệ sống thoát thoát chính là cứng đờ thì bộ dáng. hoang huynh, ngươi nhìn xem nàng bộ dáng này có bao nhiêu đáng sợ, hơn nữa khởi sướng bị bệnh chỉ sợ sẽ ra mạng người, ngươi còn dám đem nàng lưu tại trong vương phủ sao? đêm như ngậm tiếp tục nói, đêm vô ngân sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần một đôi con ngươi hơi hơi neo lại lạnh lùng nhìn chằm chằm thượng quan vân đoan thượng quan vân đoan giờ phút này là đối diện đêm vô ngân nhìn đến đêm vô ngân biểu tình trong lòng âm thầm khẩn trương nhanh lên cho nàng một phong hưu thư đi ngàn vạn không cần ở ngay lúc này phát sinh cái gì biến cố không cần vương gia cầu xin ngươi không cần hưu tiểu thư nhà ta chỉ là không nghĩ tới vừa lúc vào lúc này nguyệt nhi đột nhiên xông ra ngoài thẳng tóc mà quỳ gối đêm vô ngân trước mặt Tiếng khóc cầu xin. Thượng quan vân đoan vi lăng, nha đầu này hôm nay lá gan thật đúng là không phải giống nhau đại. Ngày thường, nàng chính là xem cũng không dám xem đêm vô ngân liếc mắt một cái. Hiện giờ, cũng dám như vậy xông lên đi vì nàng cầu tình. Nàng hiện tại cái dạng này, tự nhiên không thể về phía trước ngăn cản Nguyệt Nhi. Bất quá, nghĩ đến lấy đêm vô ngân tính cách, quả quyết sẽ không bởi vì một cái nha đầu nói mà thay đổi chủ ý. Cho nên Nguyệt Nhi cầu tình. Hẳn là khởi không được cái gì tác dụng. Chỉ là, nha đầu này mỗi lần đều là làm trở ngại chứ không giúp gì. Người cái này tiện nha đầu, vừa mới liền chống đối bản công chúa, hiện giờ thế nhưng còn muốn ngăn trở vương gia quyết định không thành. Đêm Như Mộng một đôi con người bỗng nhiên nhau lại, ấm lánh nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi, hung tợn mà nói: "Nếu không phải đêm vô ngân ở đây, nàng chân chỉ sợ đã sớm đá hướng Nguyệt Nhi." Nguyệt Nhi bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, thân mình nhịn không được run rẩy chỉ là lại vẫn liền căng ra đầu nói nô tỳ chống đôi công chúa là nô tỳ không đúng chỉ là khẩn cầu vương gia không cần hưu tiểu thư nếu là vương gia hưu tiểu thư tiểu thư thanh danh liền toàn hủy hoại về sau ai còn sẽ muốn tiểu thư nha nguyệt nhi trong thanh âm đã rõ ràng nhiều vài phần nước nở tiểu thư vốn dĩ liền có chút nốc hiện giờ lại được này một quái bệnh nếu là lại bị vương gia hưu kia tiểu thư cả đời này liền xong rồi Ha, tên nốc này còn có cái gì thanh danh? Còn muốn gả người? Thật là cười chết người. Đêm như mộng hai tròng mắt hơi mở, đầy mặt trào phúng cười nói. Nguyệt Nhi hơi giật mình, trong lúc nhất thời tựa hồ có chút ngữ kết, hơi hơi tạm dừng một lát, lấy hết can đảm nhìn phía đêm vông ân, lại lần nữa nói, vương ra, tiểu thư như vậy ái vương ra, vì thảo đến vương ra niềm vui, không biết ngày đêm vì vương ra làm túi thơm, tay cũng không biết chọc thủng bao nhiêu lần. Nguyệt Nhi thực hiển nhiên là muốn dùng chân tình tới đả động đêm vô ngân. Chỉ là, thượng quan vân đoan nghe được Nguyệt Nhi nói khi, lại là hoàn toàn chấn động, nếu không phải biết nha đầu này quá đơn thuần, nàng thật sự sẽ cho rằng, nha đầu này là cố ý. Đêm vô ngân nhất chán ghét chính là nàng làm túi thơm, Nguyệt Nhi thế nhưng muốn dùng cái này tới đả động đêm vô ngân. Thật là quá buồn cười, giờ phút này, nàng nếu không phải muốn ngụy trang, nàng khẳng định sẽ cười to ra tiếng. Nàng đột nhiên phát hiện, Nguyệt Nhi nha đầu này thật sự là quá đáng yêu, nàng thật sự rất muốn hung hăng thân Nguyệt Nhi một ngụm. Nguyệt Nhi lời này, chỉ sợ là muốn giúp nàng đại ân. Quả nhiên, thượng quan vân đoan nhìn đến đêm vô ngân kia nguyên bản âm trầm mặt đống nhiên hoàn toàn đen xuống dưới, thân mình tựa hồ còn hơi hơi cương một chút, trong con ngươi chán ghét nhanh chóng mạng khai. Người tới, lấy giấy bút tới. Đêm vô ngân con ngươi chán ghét từ thượng quan vân quả nhiên trên người rời đi liền kêu lệnh băng trong thanh âm, đều là tràn đầy chán ghét. Thượng quan vân đoan giờ phút này tâm tình kia kêu, kêu một cái hương phấn nha, hưu thư rốt cuộc muốn tới tay, nàng rốt cuộc có thể khôi phục tự do chi thân, chính như vừa mới Nguyệt Nhi nói giống nhau, như vậy nàng, khẳng định không có người trở lên môn cầu hôn, kia nàng nhưng chính là hoàn toàn giải phóng. Về sau, trời đất bao la mặc cho từ nàng tiêu giao. Lại nói tiếp, nàng thật đúng là phải hảo hảo cảm tạ đêm vô ngân. Vương gia, không cần, không cần Hưu tiểu thư, tiểu thư đã đủ đáng thương. Vương gia nếu là Hưu tiểu thư, tiểu thư sẽ sống không nổi. Nguyệt Nhi càng thêm sốt ruột, nước mắt nhịn không được rớt xuống dưới, đau khổ cầu xin đêm vong ngân. Thượng quan Vân Đoan trong lòng âm thầm than nhẹ, nhà đầu này. Ai? Đêm vong ngân Hưu nàng, nàng mới sống càng tiêu dao, càng dễ chịu đâu. Ha, nàng đáng thương, nếu không phải nàng mặt dày mày dạn quân lấy hoàng huynh. Phu hoàng liền sẽ không vì hoàng huynh chỉ hôn, hoàng huynh liền sẽ không bị buộc cưới nàng, bị người trong thiên hạ chê cười. Nàng liên tính đáng thương, kia cũng là tự tìm. Đêm như mộng lại lần nữa phát huy nàng độc miệng bản chất. Nhưng là tiểu thư gả đều đã gả cho, nếu là vương gia đem tiểu thư hưu, kia chẳng phải là đem tiểu thư hướng tử lộ thượng bước sao. Chứ đừng nói tiểu thư như vậy hay vương gia, nhưng nhưng là bị hưu khiến cho một nữ nhân sống không bằng chết. Nguyệt Nhi hôm nay hiển nhiên là bất cứ giá nào, lại lần nữa lấy hết can đảm vì thượng quan vân đoan cố gắng. Tại đây cổ đại, nữ nhân danh tiết quá trọng yếu, nếu là một nữ nhân bị hưu, vậy cái gì đều hủy hoại. Húng chi tiểu thư còn như vậy ái vừng ra, nếu là tiểu thư thật sự bị hưu, khẳng định là sống không nổi nữa. Nàng không thể làm tiểu thư có việc. Nữ nhân kia tồn tại chính là dạ lan quốc sỉ nhục, đã chết khen ngược. Đêm như mộng không chỉ có miệng độc, tâm cũng đủ độc. Vương ra, với lúc vào lúc này, thị vệ đã đem giấy cùng bút lấy tới, cung kính mà đưa tới đêm vô ngân trước mặt. Đêm vô ngân hiếp lại trong con ngươi tựa hồ nhanh chóng hiện lên cái gì, có lẽ là có như vậy một tia do dự đi, rốt cuộc, hắn hưu thư một chút, đối nàng mà nói, thật là, không cần, không cần, không thể viết hưu thư. Chỉ là giờ phút này, Nguyệt Nhi lại giống như phát điên đột nhiên đứng lên, hướng về cái kia cầm giấy bút thị vệ vọt qua đi thực hiện nhiên là muốn đi đoạt thị vệ trong tay giấy cùng bút. ngươi này tiện nha đầu, thật to gan, mau ngăn lại nàng. đại phu nhân kinh ngạc một chút, sau đó lạnh giọng hô, dám ở vương gia, công chúa trước mặt làm cản, còn không mau kéo xuống, chờ đợi vương gia xử trí. hư, nha đầu này thật là điên rồi, quả thật là cái dạng gì chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nha đầu. đêm như mộng cực kỳ trơ chén mà hư lạnh. Kỳ thật ở đại phu nhân kêu phía trước, đi theo đêm vô ngân bên người thị vệ, đã nhanh chóng về phía trước, ngăn cản Nguyệt Nhi. Vương gia, nô tỷ cầu xin ngươi, không cần hưu tiểu thư, có nói là nhất nhật phu thê bách nhật ân, chẳng lẽ vương gia thật sự muốn bức tử tiểu thư sao? Nguyệt Nhi giờ phút này vẫn liền không bận tâm chính mình nguy hiểm, lại lần nữa khổ thanh khẩn cầu đêm vô ngân. Mà cái kia ngăn lại nàng thị vệ, liền muốn đem Nguyệt Nhi kéo đi xuống. Thượng Quan Vân đoan biết giờ phút này chính mình lại không tỉnh tới là không được. Nàng nếu lại không tỉnh tới, kia mấy cái ngoan độc nữ nhân, còn không biết sẽ đem Nguyệt Nhi thế nào đâu, một khi Nguyệt Nhi bị kia thị vệ dẫn đi, sự tình liền phiền thoái. Rốt cuộc nàng tại đây trong vương phủ, chính là một chút địa vị đều không có. Đương nhiên nếu thật đến lúc đó nàng tưởng cứu Nguyệt Nhi cũng không phải việc khó, nhưng là chỉ sợ sẽ bại lộ nàng chính mình, đó là nàng nhất không hy vọng. Hơn nữa. Lại như vậy nháo đi xuống, chỉ sợ nàng hưu thư rất khó bắt được. Đột nhiên ầm một tiếng kịch vang, làm mọi người kinh trệ, mọi người sôi nổi hướng về phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại. Liên nhìn đến, nguyên bản ở trong phòng không ngừng giống như cương thi nhảy lên thượng quan vân đoan giờ phút này thế nhưng thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt đất. Tiểu, tiểu thương nguyệt nhi kinh trệ, dùng hết toàn thân sức lực, hung hăng ném ra cái kia thị vệ, nhanh chóng vọt vào phòng, ngồi xổm thượng quan vân quả nhiên trước mặt. Vẻ mặt kinh hoàng tê ức. Thanh âm đã hoàn toàn biến thành nước nở, nước mắt càng là không ngừng rơi xuống, vừa lúc tích ở thượng quan vân quả nhiên trên mặt. Thượng quan vân đoan lại lần nữa ở trong lòng than nhẹ, nha đầu này quả thật là thủy làm. Vì không bị Nguyệt Nhi nước mắt chết đuối, nàng vẫn là sớm một chút tỉnh lại đi. Ai nha, đau quá, đau quá nha thượng quan vân đoan chậm rãi mở to mắt, đau thanh hồ, vẻ mặt ngốc lăng, một bộ không biết nguyên cớ biểu tình, ta ta như thế nào ngủ trên mặt đất đâu. Chỉ là, trên người truyền đến đau đớn lại là làm nàng âm thầm đảo chịu một hơi, vừa mới vì diễn rất thật, có thể lừa qua đêm vô ngân, nàng chính là thật quăng ngã, giờ phút này, toàn thân xương cốt đều tựa hồ tan. Tiểu thư, ngươi tỉnh. Nguyện Nhi thấy thượng quan vân đoan tỉnh lại, nín khóc mỉm cười, đơn thuần nàng, giờ phút này tựa hồ suốt đêm vô ngân muốn hưu nhà nàng tiểu thư sự tỉnh đều quên mất. Ha, thật là đúng đốc người chết người. Đêm như mộng nhìn đến thượng quan vân quả nhiên bộ dáng, nhịn không được cười to ra tiếng. Thượng quan vân đoan trong lòng âm thầm cười lạnh, nhưng là lại trang làm vẻ mặt vô chi hướng nàng nhìn lại, bất quá, chỉ là quét nàng liếc mắt một cái, sau đó liền nhìn phía đêm vô ngân, ngay sau đó vẻ mặt lùng trang dưới mạn, có thể nói khủng bố trên mặt lộ ra tiêu chuẩn hoa si tươi cười, cố nén đau đớn trên người, nhanh chóng từ trên mặt đất bỏ lên, khập khiếng đi đến đêm ngân trước mặt. Hưng phấn mà hồ, Vương ra, ngài đã trở lại, Vân Nhi lại là một cái tân túi thơm muốn tặng cho Vương. Ra đâu? Nếu biết đêm vô ngân chán ghét nhất cái này, kia nàng liền dùng cái này lại kích thích một chút đêm vô ngân. Quả nhiên thành công nhìn đến đêm vô ngân cả khuôn mặt nhanh chóng âm trầm, kia ngày thường lạnh băng trên mặt cũng là tràn đầy chán ghét. Liên ở thượng quan Vân quả nhiên tay, sắp đụng tới hắn ống tay háo khi, hắn thân mình khẽ nhúc nhích, liền tránh ra làm thượng quan vân đoan phát cái không thiếu chút nữa té chiến đất hoa huynh ngươi xem nàng cái dạng này thật đủ ghê tởm đêm như mộng tiếp tục ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu cái khác mấy người phụ nhân cũng đều là vẻ mặt cười nhạo. thượng quan vân đoan đứng yên trong lòng âm thầm cười lạnh chỉ là lại trang làm vẻ mặt ủy khuất nhìn phía đêm vô ân chỉ là rồi lại ngay sau đó la lớn nguyệt nhi mau đem ta cấp vương ra làm túi thơm lấy tới trước kia Thượng quan vân đoàn truy đêm vô ngân khi, mỗi lần đều là này nhất chiêu, cho nên này nhất chiêu, đêm vô ngân có thể nói là chán ghét tận xương. Nàng tin tưởng nàng giờ phút này hành vi, sẽ trực tiếp kích khởi đêm vô ngân trực tiếp hưu nàng xúc động. Nguyệt Nhi hơi hơi sửng sốt một chút, còn Hảo, này sẽ phản ứng rất nhanh, hơn nữa phòng nội túi thơm cũng là có sẵn, liền nhanh chóng đi cầm một cái ra tới, đưa cho thượng quan vân đoàn. Có thể là Nguyệt Nhi quá mức sốt ruột. Lấy ra tới cái kia túi thơm thật sự muốn nhiều xấu lại nhiều xấu. Chỉ là, thượng quan vân đoan lại cố tình hiến vật quý đưa tới đêm vô ngân trước mặt, vẫn chính là vẻ mặt cười ngớ ngẩn nói, vương, ra, ngài xem vân nhi làm đẹp sao. Nói xong chút lời nói khi, thượng quan vân đoan chính mình đều có chút chịu, như vậy nàng, như vậy túi thơm, đừng nói là đêm vô ngân, chính là liền nàng chính mình đều. Nàng tin tưởng, không có một người nam nhân, có thể nhìn đến như vậy nàng. Cầm như vậy túi thơm, vẻ mặt si ngốc thổ lộ khi, sẽ không chán ghét, không chê ác. Cho nên, đột nhiên có một ngày, có như vậy một người nam nhân, đối với như vậy nàng, vẫn liền nói thích khi, nàng chấn động. Đêm vô ngân lạnh băng con ngươi đảo qua thượng quan vân đoan trong tay túi thơm, khỏe môi xả ra rõ ràng lãnh trào cùng chán ghét, trên mặt càng nhiều một tầng lạnh băng, sau đó tùy tay lấy qua một bên thị vệ trong tay giấy cùng bút, nhanh chóng viết xuống một phòng lưu thư thượng quan vân đoan giờ phút này chính là đang đứng ở đêm vô ngân trước mặt cho nên tự nhiên thấy rõ ràng đêm vô ngân viết hữu thư trong lòng kia kêu, kêu một cái hưng phấn nha nhưng là rồi lại không dám toát ra chút nào nói thật đích xác nghẹn có chút khó chịu mặt sau này đó nữ nhân cũng là một cái so một cái hưng phấn này vương phi đã không có các nàng liền đều nhiều một ít cơ hội nói không chừng các nàng ngày đó thảo được vương ra niềm vui là có thể lên làm này chính quy vương phi đâu Đêm như mộng giờ phút này cũng là đầy mặt đắc ý cười, nhìn phía thượng quan vân đoan khi, càng là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Nguyệt Nhi cứng đờ, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, hơn nữa nàng cũng là hưu tâm vô lực, nàng lại thế nào, cũng không dám từ đêm vô ngân trong tay đoạt hưu thư. Hướng chi, đêm vô ngân tay nâng tay lạc, chẳng qua trong nháy mắt thời gian, một phòng hưu thư liền viết xong. Đêm vô ngân tùy tay đem viết tốt hưu thư ném tới thượng quan vân quả nhiên trước mặt. Thượng quan Vân Đoan chậm rãi nhặt lên, hai tròng mắt trợn lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm kia Phong Hưu thư, trong lòng giờ phút này là thật sự cười nở hoa, có này Phong Hưu thư, nàng liền thật sự tự do, có thể không cao hứng sao? Mọi người nhìn đến nàng nhìn chằm chằm vào kia Hưu thư, đều chờ nàng phản ứng, nguyên tưởng rằng sẽ nhìn đến nàng lập tức khóc giống bộ dáng, đều vui sướng khi người gặp họa chờ xem nàng chê cười đâu. Vương gia, đây là cái gì nha? Chỉ là Thượng quan Vân Đoan lại chậm rãi nâng lên con người, thẳng tóc mà nhìn phía đêm vông Ân, vẻ mặt mơ hồ, vẻ mặt ngốc lăng hỏi. Vi lăng một lát, đột nhiên vẻ mặt hưng phấn mà nói là Vương gia đưa cho Vân Nhi lễ vật sao? Tuy rằng trong lòng vui sướng, nhưng là bộ dáng vẫn là muôn trang, diễn vẫn là phải làm đủ. Nếu là nàng trực tiếp nhặt lên này lưu thư, xoay người liền rời đi, chỉ sợ còn ra không được này Vương phủ đại môn đâu. Mọi người nghe được nàng lời nói, nhìn đến nàng kia vẻ mặt ngu dại. Sôi nổi sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Ha ha ha, đã quên nàng là ngốc tử, căn bản là không biết chữ. Đêm như mộng cười ngã trước ngã sau, một bên cười, một bên còn vươn ra ngón tay chỉ hướng về phía trước quan đám mây. Thượng quan Vân Đoan, ngươi thật là ngốc về đến nhà, thế nhưng sẽ tưởng Hoàng Huynh tặng cho ngươi lễ vợ. Ha ha ha, này ban ngày ban mặt, ngươi liền nằm mơ đâu. Thượng quan Vân Đoan hơi liễm trong con ngươi hàn quang manh bán. Nàng ghét nhất người khác dùng ngón tay chỉ vào nàng, nếu không phải nàng giờ phút này còn muốn ngụy trang, nàng sẽ trực tiếp về phía trước bẻ gậy đêm Như Ngọng ngón tay. Hừ, hôm nay liền tạm thời tha nàng, về sau hy vọng đêm Như Ngọng không cần lại cho nàng, nếu không đêm Như Ngọng liền không có hôm nay như vậy may mắn, nàng cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Là nha, thế nhưng đem hưu thư trở thành lễ vật, toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới xuẩn thành như vậy. Nhị phu nhân cũng phụ họa công chúa trào phúng nói. Mọi người lại một lần đồng thời cười nhạo ra tiếng. Đêm vô ngân lạnh lẽo trong con ngươi cũng ẩn quá vài phần trào phúng, nàng thật đúng là không phải giống nhau nốc. Hưu thư. Thượng quan vân đoan lại lần nữa nhìn phía trong tay hưu thư, vẫn chính là vẻ mặt mơ hồ, tựa hồ vẫn liền không có lộng minh bạch là chuyện như thế nào. Đúng vậy, là hưu thư, hoàng huynh đã hiêu ngươi, đồ nốc, Đêm như mộng sợ đả kích không đến nàng lại lần nữa ác độc nói ngươi có thể lăn ra vương phủ không cần không cần ta đừng rời khỏi vương phủ ta đừng rời khỏi vương phủ ta không cần hưu thư thượng quan vân đoan tựa hồ rốt cuộc minh bạch lại đây liên tục lắc đầu vội vàng kề vốn di hôn độn đầu tóc theo nàng kia nhanh chóng lay động có chút hừ ngươi không cần từ ngươi sao làm ngươi lưu tại vương phủ quả thực là hoàng huynh sỉ nhục lan nhanh lên lan Đêm như mộng lại lần nữa tàn nhẫn vừa nói nói, nếu không phải đêm vô ngân tại đây, nàng chỉ sợ liền đá hướng về phía trước quan đám mây. Đêm vô ngân khỏe môi hơi nhấp, một đôi lạnh lùng con ngươi giờ phút này lại là gắt gao chăm chú vào thượng quan vân quả nhiên trên người, tựa hồ ở đánh giá nàng phản ứng. Thượng quan vân đoan trong lòng thất kinh, nàng vẫn luôn đều biết đêm vô ngân nguy hiểm, vẫn luôn đều biết, hắn không phải như vậy hảo lừa. Nếu không phải bởi vì đêm vô ngân lúc trước liền đối với thượng quan vân đoan chán ghét tới rồi cực điểm, chỉ sợ cũng sẽ không bị nàng lừa nàng, viết xuống hưu thư. Hoặc là, đêm vô ngân giờ phút này viết xuống này phong hưu thư cũng là vì thử nàng. Vương gia, ngươi thật sự không cần vân nhi sao? Vân nhi thật sự hảo ái ngươi, hảo ái ngươi, ngươi đừng làm vân nhi rời đi, vân nhi còn phải vì vương gia làm tốt nhiều, thật nhiều xinh đẹp túi thơm. Thượng quan vân đoan chịu chịu cái mũi, đau khổ cầu xin, tuy rằng giờ phút này trong lòng nhạc nở hoa, tuy rằng nàng giờ phút này việc muốn làm nhất chính là tận tình cười to, nhưng là lại không thể không giả bộ một bộ ủy khuất bộ dáng cầu xin hán. Hào đi, đây là cuối cùng một lần, vì nàng tự do, nàng nhịn. Âm thầm dùng sức nắm một chút đùi, đau đảo chịu một hơi, nước mắt cũng thành công bị buộc ra tới. Theo nước mắt không ngừng lưu lại, nàng trên mặt để lại từng đạo rõ ràng dấu vết. Tiểu thư, Nguyệt Nhi muốn an ủi nàng, giờ phút này lại không biết nói cái gì, cho nên chỉ có thể đi theo khóc. Đêm vô ngân hai tròng mắt híp lại, chậm rãi chuyển hướng Thượng quan Vân Đoan trong tay nắm chặt hưu thư. Thượng quan Vân Đoan thật vất vả bắt được hưu thư, tự nhiên không nghĩ buông ra, nhưng là lại càng không nghĩ khiến cho đêm vô ngân hoài nghi. Vương Gia, Vân Nhi không cần hưu thư, không cần, không cần. Thượng quan Vân Đoan đột nhiên bổ nhào vào đêm vô ngân trước mặt đem kia hưu thư nhét vào đêm vô ngân trong tay, tuy rằng không đành lòng, nhưng là lại không thể không nhịn đau rứt bỏ nha. Ừ, hưu thư hoàng huynh đều đã viết, còn từ ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng tả hưu hoàng huynh quyết định? Đêm như mộng lại lần nữa lửa cháy đổ thêm dầu. Cầm hưu thư, rời đi vương phủ. Đêm vô ngân lại lần nữa đem hưu thư ném tới trên mặt đất, lạnh lùng thanh âm tàn nhẫn mà vô tình, đương nhiên cũng có đối nàng chán ghét cùng chào phúng. Nói vừa xong, không có lại nhiều coi trọng quan đám mây liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Lan, nhanh lên lăn ra vương phủ, người đã bị hưu. Đêm như mộng thật sự không phải giống nhau ngon độc. Đêm như mộng, người tốt nhất thu liêm chút, Phượng Lan Tuyệt đã tới rồi kinh thành. Đêm vô ngân bước chân hơi đốn, lại lần nữa lạnh giọng cảnh cáo nói, lạnh băng trong thanh âm, vẫn liền không mang theo chút nào cảm tình. Nói vừa xong, liền nhanh chóng rời đi. thật sự kia hắn khẳng định lập tức liền phải tiến cung cầu hôn, bản công chúa lập tức liền phải trở thành tuyệt vương phi. Đêm như mộng lại không có nghe ra đêm vô ngân trong giọng nói cảnh cáo, hương phấn mà đắc ý hô. Nàng đã sớm nghe phụ hoàng nói, tuyệt vương lần này tới, chính là phụng phượng nguyệt quốc hoàng thượng mệnh lệnh, tới cùng dạ Lan quốc liên hôn. Chỉ là, liền tính phượng Lan tuyệt là tới liên hôn, nhưng là cũng không nhất định phi cưới nàng không thể nha, cũng có thể là thượng quan vân đoan nhìn đến đêm như mộng vẻ mặt đắc ý cười khoe môi âm thầm chịu một chút nếu là phượng lan tuyệt thật sự tiến cung cầu hôn muôn tới công chúa nói nàng thật sự có chút hoài nghi phượng lan tuyệt phẩm vị có vấn đề người tới đưa lên quan tiểu thư rời đi đại phu nhân hai tròng mắt trung ẩn đắc ý cười lạnh phân phó một bên nha đầu nay khẩu sửa thật là nhanh Hiểu thư một chữ liền từ vương phi đổi thành thượng quan tiểu thư Hừ. Làm gì đối nàng như vậy khách khí, trực tiếp đem nàng đuổi ra đi. Giống nàng người như vậy, ngươi không đuổi, nàng khẳng định sẽ an vạ không đi. Đêm như mộng ác hơn, hơn nữa phân phó bên người người trực tiếp đi đuổi kịp quan đám mây. Không cần, ta chính mình sẽ đi. Thượng quan vân đoan thu hảo hiểu thư, hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt, nhạt mà nói. Sau đó xem cũng chưa xem những người đó liếc mắt một cái, liền lập tức hướng ra phía ngoài đi đến. Cái này địa phương. Nàng chính là một khắc đều không nghĩ nhiều đãi, hiện tại hưu thư đã tới tay, nàng đã tự do, cũng liền không cần lại quá nhiều ngụy trang. Về sau nàng, sẽ sống ra chân chính chính mình. nay mấy người phụ nhân muốn nhục nhã nàng, còn chưa đủ tư cách. Tuy rằng giờ phút này một thân chật vật, lại tựa hồ không ảnh hưởng nàng bước chân đú nhã. Nàng này đột nhiên hành động, làm mọi người kinh sợ. Đêm như mộng một đôi con người hơi hơi trợn lên, nhìn thượng quan vân đoan rời đi bóng dáng hoàn toàn ngốc lăng. Đại phu nhân cũng là vẻ mặt kinh ngạc, tên ngốc này chính là khó khăn gả tiến vương phủ, vừa mới còn đau khổ cầu xin vương gia, giờ phút này như thế nào? Là biết vương gia sẽ không lý nàng, cho nên muốn trở về tìm tới quan ngạo thiên vì nàng hết giận sao. Nguyệt Nhi càng là hoàn toàn kinh sợ, nhưng là lại vẫn là theo bản năng đi theo thượng quan vân quả nhiên phía sau. Thẳng đến thượng quan vân quả nhiên thân ảnh hoàn toàn biến mất, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Nữ nhân này không phải hẳn là khóc lớn đại náo, chết ăn vạ không đi sao. Như thế nào sẽ như vậy sảng khoái liền đi rồi, hơn nữa nàng vừa mới bộ dáng, là một cái ngốc tử bình thường phản ứng sao. Nàng vừa mới bóng dáng, tựa hồ có một loại làm người vô pháp xem nhẹ ngạo khí. Chỉ là đương các nàng phản ứng lại đây khi, thượng quan vân đoàn đã rời đi vương phủ. Bất quá, này sẽ vừa vặn đêm vô ngân không ở chàng, nếu là đêm vô ngân ở đây nói. Nhìn đến nàng như vậy phản ứng, không biết lại sẽ là cái gì thái độ. Thượng quan vân đoan ở trên đường thoáng trang vẫn một chút, rốt cuộc nàng ban đầu bộ dáng thật là quá khủng bố điểm. Nàng nếu là như thế này đi ở trên đường, chỉ sợ sẽ đem trên đường dọa đến. Bất quá, nàng trên mặt, vẫn liền làm ngụy trang, nàng tạm thời không nghĩ làm quá nhiều người nhìn đến nàng gương mặt thật. Nàng quá rõ ràng hiện tại gương mặt này có bao nhiêu mỹ, nàng không nghĩ nhân chút đưa tới cái khác phiền thoái. Trở lại tướng quân phủ khi, thế nhưng vừa lúc ở phủ ngoại đụng phải thượng quan ngạo thiên, thượng quan ngạo thiên nhìn đến trở về nàng, vi lăng, nhưng là lại ngay sau đó nhanh chóng đi tới thượng quan vân quả nhiên trước mặt, vẻ mặt quan tâm hỏi, vân nhi, ngươi như thế nào đã trở lại? Cha, ngươi nữ nhi ta bị hưu. Thượng quan vân đoan nhìn phía thượng quan ngạo thiên, thấp giọng nói, thần sắc bình tĩnh. Một đôi con ngươi lại là tinh tế quan sát đến thượng quan ngạo thiên thần sắc nàng không nghĩ lại tiếp tục giấu diếm thượng quan ngạo thiên bởi vì nàng sợ hai thượng quan ngạo thiên sẽ cho rằng nàng là bị ủy khuất sẽ vì nàng hết giận đến lúc đó chỉ sợ sẽ gặp phải nàng nhất không nghĩ nhìn thấy phiền toái đương nhiên nàng giờ phút này lời nói chung cũng mang theo một chút thử nàng muốn biết thượng quan ngạo thiên rốt cuộc có bao nhiêu gái nữ nhân này nàng rất rõ ràng nàng lời này ở cổ đại đại biểu cho cái gì đặc biệt là đối một cái có thân phận có địa vị người thượng quan ngạo thiên sừng sốt một đôi thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng trong con ngươi là tràn đầy kinh ngạc còn mang theo vài phần che giấu không được vui sướng là không sai đích đích xác xác là vui sướng vân nhi ngươi bệnh của ngươi hảo thượng quan ngạo thiên tựa hồ thế nhưng tự động xem nhẹ rớt nàng trong lời nói ý tứ mà chỉ chuyên chú thượng quan vân quả nhiên bệnh là vân nhi hảo không nốc cho nên vân nhi biết cảm tình là không thể miễn cưỡng. Nếu vương gia không thích vân nhi, vân nhi cũng không nghĩ lại miễn cưỡng. Thượng quan vân quả nhiên trên mặt tràn ra tràn đầy cười khẽ, nàng rốt cuộc minh bạch, thượng quan ngạo thiên đối nàng ái là cỡ nào vô tư, chẳng những không lấy nàng bị hưu mà cảm thấy xỉ nhục, ngược lại ở ngay lúc này bởi vì nàng khang phục mà cao hứng. Cho nên, nàng biết, nàng giờ phút này cái gì đều không cần lại lo lắng. Thượng quan ngạo thiên lại lần nữa rõ ràng sừng sốt một chút, Nhưng là trên mặt lại mạn khai không chút nào che giấu vui mừng, thật tốt quá, ta Vân Nhi rốt cuộc hảo, chỉ cần Vân Nhi thích, Vân Nhi nói cái gì chính là cái gì, trở về liền trở về đi, đi, cùng cha về nhà đi. Có thể nói, thượng quan ngạo thiên đối nàng sắc không phải giống nhau xứng ái. Mà, nàng cũng biết, người nam nhân này tuy rằng sinh hoạt tại đây phong kiến cổ đại, nhưng là tư tưởng lại không phải kia cổ hủ cũ kỹ ít nhất đối nàng là như thế. Thượng quan vân đoàn trong lòng cũng giật nở khắp mãn hạnh phúc, trời cao thật sự đối nàng không tệ, cho nàng một cái tốt như vậy phụ thân. Hảo, hơi hơi cười khẽ gật đầu đáp lời, sau đó tùy ý thượng quan ngạo thiên dắt tay nàng, hướng về trong phủ đi đến. Nguyện nhi giờ phút này đã là hoàn toàn ngốc lăng, nguyên bản tiểu thư phản ứng cũng đã đủ làm nàng chấn động, hiện giờ tướng quân thế nhưng cũng là một chút đều không đệ bụng, tựa hồ tiểu thư bị hưu chỉ là một kiện lại bình thường bất qua sự tình. Mà càng làm cho nàng chấn động chính là, nàng vừa rồi hình như nghe được, nhà nàng tiểu thư không nốc, hảo, tiểu thư hảo. Nguyệt Nhi kia thanh thấu trên mặt, nhanh chóng mạn khai vui sướng, sau khi lấy lại tinh thần, liên tục theo đi lên. Trở về vương phủ, thượng quan ngạo thiên trực tiếp đem nàng đưa về phòng, mà đối với nàng bị hưu sự, chỉ tự không đề cập tới, tựa hồi chuyện gì đều không có phát sinh. Vương phủ thư phòng. Vương ra, thượng quan vân đoan hồi phủ sau. Tướng quân phủ bên kia thế nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, giống như là chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau. Phi thăng thấp giọng bẩm báo, trên mặt mang theo vài phần rõ ràng kinh ngạc. Đêm vô ngân sắc mặt hơi trầm xuống, hai tròng mắt chậm rãi mèo lại, không có bất luận cái gì động tĩnh. Hán nguyên bản cho rằng, nàng liền tính về tới vương phủ, nhất định cũng sẽ làm thượng quan ngạo thiên vì nàng xuất đầu, thậm chí sẽ nhau đến hoàng thượng chỗ đó, rốt cuộc lần trước tứ hôn chính là như thế. Chỉ là, lại trăm triệu không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này kết quả, không có bất luận cái gì động tĩnh. Giống chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau. Hắn cũng nghe nói, lúc trước nàng rời đi khi, là chính mình chủ động đi, hơn nữa đi cực kỳ sảng khoái, cực kỳ tiêu sái, không có chút nào lưu luyến. Chẳng lẽ nàng, trong khách sạn, Phượng Lan Tuyệt nghe ẩn đi vào tới tiếng bước chân, cũng không có xoay người, môi hé mở, chậm rãi nói vẫn liền không có nàng rơi xuống, la nghi vấn, lại cũng mang theo khẳng định suy đoán. ẩn vi lăng trong con ngươi ẩn quá vài phần kinh ngạc, chủ tử càng ngày càng lợi hại, chỉ là nghe được hắn tiếng bước chân, là có thể đoán ra tâm tình của hắn, là có thể biết sự tình kết quả. ẩn có chút tự trách rũ xuống con ngươi, thấp giọng nói, đúng vậy đơn giản đến không thể đơn giản hơn trả lời, không có lảng tránh, cũng không có chút nào trốn tránh trách nhiệm lấy cớ. Phượng Lan tuyệt nhẹ nhàng phe phẩy trong tay chén trà, khoe môi mang cười, nhìn không ra bất luận cái gì bất mãn cùng không mau. Một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía trước ánh nến, chiếu ra điểm điểm huyến lệ, làm hắn cặp kia lộng lây trong con ngươi nhiều vài phần khác thường dụ hoặc, không có người biết, hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Vương ra, nàng ngày đó từ trương phủ mang ra khế nhà, khế đất hiện giờ đều minh nói thẳng thuận về ở Nam Cung Thế gia danh nghĩa. Ẩn suy tư một lát, Lại lần nữa trầm giọng nói, Phượng Lan Tuyệt nắm hoài tử tay hơi hơi căng thẳng, nguyên bản nhẹ lay động hoài tử rồi đột nhiên ngừng, có một chút nước trà sái ra tới. Ngay sau đó, hắn khỏe môi trầm rãi dơ lên, trên mặt người, khắc thường sán lạn mà hoa mắt, mà cặp kia thâm thúy trong con người, cũng bắn ra vài phần khắc thường sáng rọi. Môi lại lần nữa hơi hơi khải khởi, thấp giọng cười nói, hảo, chỉ là đơn giản đến không thể đơn giản hơn một chữ, chỉ là kia tán thưởng ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Hoàng Minh, cái gì Hảo Nha? Phượng ức hy vẻ mặt cảm thấy lẫn lộn, người không tìm được, còn Hảo. Hoàng Minh không phải là bị khí hồ đồ đi. Hảo Cao Minh nhất chiêu một mũi tên bắn bà con nhạc. Phượng Lan tuyệt khỏe môi tiếp tục dơ lên, lại lần nữa một chữ một chữ chậm rãi nói, trong thanh âm vẫn liền mang theo rõ ràng ý cười, lại cũng nhiều vài phần tán thưởng. Nữ nhân kia, thật đúng là lợi hại, thật là Cao Minh. Nếu thận trọng từng bước đem này hết thể tính, kế như vậy tinh vi, như vậy mưu tính sâu xa, chỉ sợ giống nhau giống nhau nam tử đều không có. Quả thật là một cái đặc biệt nữ nhân. Một mũi tên bắn ba con nhạ. Phượng ức hy hơi hơi như mảy, càng thêm mê hoặc. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi quét nàng liếc mắt một cái, thực hiện nhiên giờ phút này tầm tình không tồi, thế nhưng lại lần nữa giải thích nói. Đệ nhất, quan phủ phương diện, nhưng cái đó khế đất, khế nhà mặc kệ là lưu tại tay nàng trung vẫn là còn cấp những cái đó ba cánh hoặc là chuyển cấp cái khác thương nhân cuối cùng quan phủ vẫn là sẽ đem những cái đó mà cùng phòng phán cấp trương đại vượng mà nàng cố tình đem vài thứ kêu minh chính nôn thuận về ở nam cung thế gia môn hạ quan phủ liền không thể nơi hà đệ nhị đêm vô ngân vương diện nàng có thể rời đi đêm vô ngân lực chú ý cấp đêm vô ngân lại thiết một cái xương nụ trướng phượng lan tuyệt lời nói hơi hơi dừng lại Mang cười trong con ngươi thoáng ẩn quá một kia tức giận, nữ nhân này, nếu liền hắn cũng coi như kế ở bên trong. Nga, ta hiểu được, còn có lệ tam, nàng là vì càng tốt đã lừa gạt hoàng huynh, làm hoàng huynh càng thêm tin tưởng nam cung tuyết chính là nàng. Phượng ức hy vốn chính là thông minh thông thấu giới, nghe được hắn giải thích, tự nhiên thực mau liền minh bạch, liên tục tiếp lời nói. Phượng lan tuyệt trong con ngươi tức giận tựa hồ dày đặc vài phần, chỉ là kia ý cười lại cũng đi theo càng sâu một chút, hắn hiện tại đối nàng, càng ngày càng tò mò. Cũng càng nhiều vài phần tán thưởng. Xem ra, hắn vẫn là xem nhẹ nàng năng lực. Nếu không phải hắn đã sớm kiểm tra quá tay nàng, lấy này phủ định nam cung tuyết. Lấy nam cung tuyết cùng nàng tương tự, hơn nữa chuyện này, nói không chừng thật sự bị nàng đã lừa gạn. Tưởng tượng đến điểm này, hắn trong lòng liền âm thầm ảo não, ảo não nàng thế nhưng dẫn đường nàng đi thức nhận nữ nhân khác. Nếu hắn thật sự ngộ nhận nữ nhân khác, kia, yeah. ẩn, đình chỉ sở hữu điều tra. Phượng Lan Tuyệt đột nhiên chuyển hướng ẩn, thấp giọng mệnh lệnh nói. Hoàng huynh, vì sao phải đình chỉ nha? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tìm Hoàng Tẩu? Còn không đợi ẩn trả lời, Phượng ước hy liền liên tục kháng nghị, lợi hại như vậy Hoàng Tẩu, Hoàng huynh sao lại có thể không tìm đâu? Nàng hiện tại chính là đối Hoàng Tẩu càng ngày càng bội phục, hơn nữa cũng tưởng nhanh lên kiến thức đến Hoàng Tẩu gương mặt thật hoàng huynh sao lại có thể nói như vậy đình chỉ đâu Buồn vương chờ nàng chính mình xuất hiện phượng lan tuyệt trong con ngươi nhiều vài phần cao thâm khó đoán cười khẽ nữ nhân này thế nhưng có thể đem này hết thể tính kế đến thiên y hay vô phùng như vậy muốn tìm được nàng chỉ sợ không phải đơn giản như vậy sự tình nếu tìm không thấy nàng kia hắn đổi loại phương thức dẫn nàng xuất hiện nếu hắn nhận định nàng lại sao có thể sẽ đình chỉ đâu bất quá Đối với Phượng Ước Hy vừa mới xưng hô, hắn là cực kỳ vừa lòng. Hi hi, nhìn thật là náo nhiệt, ta muốn nhìn, là Hoàng Huynh lợi hại, vẫn là Hoàng Tẩu lợi hại. Phượng Ước Hy chút nào đều không che giấu chính mình vui sướng khi người gặp họa tâm tình, theo sau còn bồi thêm một câu, kỳ thật, ta đảo hy vọng Hoàng Tẩu có thể thắng. Nàng trong trí nhớ Hoàng Huynh mặc kệ chuyện gì, chưa từng có thua quá, nếu là thua ở Hoàng Tẩu trong tay, không biết sẽ là cái dạng gì phản ứng nha. Nàng thật là thực chờ mong nha. Phượng Lan Tuyệt vi lăng một chút, quét nàng liếc mắt một cái, nhưng là trên mặt lại không có chút nào bất mãn, chỉ cần nàng có buồn sự này. Đúng rồi, Hoàng Huynh, ngươi tính toán như thế nào dẫn Hoàng Tẩu ra tới nha. Phượng ức hy đột nhiên hơi mang thần bí bắt quái nói. Phượng Lan Tuyệt lần này cũng không có để ý tới nàng, mà là chuyển hướng ẩn, thấp giọng phân phó nói, nghị cách đem Lý Ngọc gần nhất ác hành chuyển tới nàng trong thai. Lý Ngọc gần nhất hành vi thật sự là quá tàn nhẫn hắn thân là phượng Nguyệt quốc vương gia bổn không nghĩ nhúng tay dạ lan quốc sự tình nhưng là vì nàng hắn liền phá cái lệ đúng vậy ẩn hiểu ý cung kính đáp lời lui đi ra ngoài tiểu hội nhi bổn vương chờ ngươi hắn khỏe môi chậm rãi xả ra một đạo khác thường độ cung mang cười trong thanh âm càng ẩn vài phần chờ mong hắn tin tưởng bọn họ thực mau liền sẽ gặp mặt tuy rằng chẳng qua gặp qua nàng hai mặt nhưng là hắn đối nàng Lại là hiểu biết. tướng quân phủ, chủ tử, thừa tướng chi tử Lý Ngọc bị phế lúc sau, thế nhưng làm trầm trọng thêm, càng thêm tàn nhẫn, thường xuyên cường đoạt dân nữ vào phủ, tra tấn đến chết sau, nhưng cái đó thi thể cũng đều bị bí mật xử trí. Y dư cầm vẻ mặt phẫn nộ, vẻ mặt đau kịch liệt bẩm báo. Thượng quan vân đoan sau khi trở về, Y dư cầm liền dịch dung lưu tại thượng quan vân quả nhiên bên người. Thượng quan vân đoan sắc mặt đống nhiên âm trầm. Một đôi trong con ngươi càng là hàn quang manh bán, mạn quá làm người kinh hãi ngoan tuyệt, nàng kia thoáng cứng đờ thân mình, càng là tiết lộ nàng giờ phút này phẫn nộ. Cái này lý ngọc thế nhưng như thế thảo gian nhân mạng, quả thực là cầm thú không bằng. Nhìn đến thượng quan vân quả nhiên sắc mặt, đứng ở một bên y cầm đều nhịn không được run rẩy. nàng theo chủ tử lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chủ tử. Xem ra, lần này chủ tử là thật sự sinh khí y cầm biết lần này chủ tử khẳng định sẽ không bỏ qua cái kia lý ngọc nàng chờ đợi chủ tử phân phó chỉ là thượng quan vân đoan trong con ngươi ngoan tuyệt chậm rãi tan đi khi lại không có như y cầm tưởng tượng trung hạ đạt mệnh lệnh mà là hơi hơi nhăn lại mày thoáng suy tư một lát trầm giọng hỏi từ chỗ nào được đến tin tức theo lý thuyết chuyện như vậy thừa tướng khẳng định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp giấu giếm, người bình thường tuyệt đối không có khả năng biết được như vậy tin tức Nàng bất giác y dị cầm cùng lưu tiêu có thể như vậy dễ dàng được đến tin tức này. Huống chi nàng đã phân phó bọn họ trong khoảng thời gian này nội muốn tận lực ẩn ngốc tạm thời mặc kệ bên ngoài sự tình, cho nên này tin tức tới có chút kỳ quái. Y dị cầm cũng không khỏi sửng sốt, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, toại nhỏ giọng trả lời là trong lúc vô tình nghe tới tin tức, bất quá sư huynh cố ý đi tra qua, thật là thật sự. Lời nói hơi hơi dừng một chút. Lại lần nữa cẩn thận hỏi, chủ tử là hoài nghi có người muốn lợi dụng việc này dẫn chủ tử hiện thân. Thượng quan vân đoan hơi hơi gật đầu, một đôi trong con ngươi càng nhiều vài phần thâm trầm. Tin tức này thực rõ ràng là có người cố ý tràn ra tới, mục đích hẳn là đúng là vì dẫn nàng xuất hiện. Chỉ là, nàng không xác định, rốt cuộc là ai thiết kế cái này âm mưu Là đêm vông ân, vẫn là ngày đó nam nhân kia. Này hai cái nam nhân hiểm nghi là lớn nhất. Đêm vô hận vốn dĩ liền phụng hoàng thượng mệnh lệnh lùng bắt nàng. Hơn nữa lần trước nàng bày hắn một đạo. Lấy đêm vô ngân cá tính. Là quả quyết sẽ không như vậy bỏ qua. Mà ngày đó buổi tối nam nhân kia. Trước đó liền an bài lần đó xảo nộ. Còn cùng nàng cùng nhau cướp bóc. Thậm chí không tiếp theo nàng một đêm. Đối nàng mục đích. Cuối cùng vẫn là bị nàng đào thoát. Nam nhân kia so đêm vô ngân càng thêm nguy hiểm thượng vài phần. Càng là không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Hai người kia đều là người bình thường không thể chêu vào. Hơn nữa, nàng cùng hai người kia đều có ăn tết, một khi hiện thân bị phát hiện, chỉ sợ rất khó thoát thân. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền không cần lo cho đi. Y cầm thấy thượng quan vân điểm cuối đầu, liên tục nói, tuy rằng nàng cũng rất muốn vì này đó nữ nhân báo thủ, nhưng là nàng lại không thể làm chủ tử mạo hiểm. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi câu ra một tia cười khẽ, môi đỏ khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, Quảng, đơn giản đến không thể đơn giản hơn trả lời, lại có làm người vô pháp xem nhẹ kiên định. Lấy nàng ca tính, mặc kệ là không có khả năng. Lý Ngọc sự tình, vốn dĩ chính là nhân nàng dựng lên, trước kia, Lý Ngọc còn chỉ là làm bẩn phụ nữ nhà lành, sẽ không tàn nhẫn hại này tánh mạng, nhưng là hiện tại. Muốn nói, việc này, nàng cũng có nhất định trách nhiệm. Hơn nữa, nàng thân là nữ nhân, như thế nào có thể chịu đựng một cái cầm thú như vậy tàn hại nữ nhân, người nọ chỉ sợ đã sớm đoán chắc nàng này một lòng lý, đoán chắc nàng liền tính phát hiện có trá, cũng nhất định sẽ không đứng nhìn bản quan. Ha, xem ra hắn tựa hồ rất hiểu biết nàng. Nàng trong đầu không biết vì sao, thế nhưng mạc danh hiện lên kia thần thái phi dương thân ảnh, khoe môi càng thêm gợi lên. Hảo đi, một khi đã như vậy, kia nàng liền tiếp chiêu. Chính là nếu là tứ vương ra thiết kế. Chủ tử chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Y cầm vẻ mặt khẩn trương mà nói, tuy rằng biết chủ tử quyết định sự tình, không có người có thể thay đổi, nhưng là nàng lại không thể trơ mắt nhìn chủ tử đi mạo hiểm. Rốt cuộc tứ vương ra hiện tại chính là đến lùng bắt chủ tử, hơn nữa chủ tử nếu làm tứ vương ra biết chủ tử thân phận thật sự nói, chỉ sợ. Lần này, chúng ta đổi một loại phương thức. Thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi ẩn quá vài phần cao thâm khó đoán cười khẽ, hắn sẽ dùng kế. Chẳng lẽ nàng liền sẽ không sao? Hơn nữa, Lý Ngọc bị phế, phủ thừa tướng đề phòng nhất định sẽ mạnh mẽ tăng mạnh, hiện giờ chỉ sợ là liền chỉ rồi bỏ đều phi không đi vào, cho nên trước kia phương thức cũng đã không thể thực hiện được. Kỳ thật, nàng trong lòng tựa hồ đã bài trừ đêm vô ngân khả năng. Nàng giác, đêm vô ngân không có khả năng như vậy hiểu biết nàng. Như vậy trừ bỏ đêm vô ngân, liền chỉ còn lại có ngày đó buổi tối nam nhân kia. Nàng đã nghe y ghi cầm nói qua, tiếp một ngày, nàng rời đi vương phủ không bao lâu, liền có người bái phỏng nam cung thế gia, chỉ là người nọ cực kỳ thần bí, trừ bỏ nam cung giật cùng nam cung hùng, tựa hồ cũng không có người biết người nọ thân phận. Bất quá, nghe y ghi cầm nói, người nọ từng làm nam cung tuyết đánh đàn, nhưng là cầm không đạn đến một nửa, hắn liền đột nhiên rời đi. Lúc trước, nàng vẫn luôn có chút khó hiểu nam cung tuyết cầm kỹ chính là toàn bộ dạ lan quốc không người có thể cập hắn thế nhưng còn không hài lòng nhưng là hiện tại nàng lại đột nhiên minh bạch bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới một việc chính là ngày đó buổi tối hắn đã từng trang tựa vô tình phất quá tay nàng lâu dài đánh đàn người trên tay khẳng định sẽ lưu lại dấu vết nhưng là thượng quan vân đoan từ nhỏ ngu dại liền cầm huyền đều chưa từng sơ qua cho nên ngón tay cực kỳ mềm nhẵn. Hắn chỉ là thông qua một cái vô ý thức động tác, liền chắc biết quá khứ của nàng, ít nhất, đã biết nàng am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì. Quả thật là một cái lợi hại nhân vật. Cho nên, nàng hiện tại trên cơ bản có thể xác định người nọ là ai, không biết vì sao, xác định là hắn sau, trong lòng thế nhưng mạc danh cũng có vài phần nhẹ nhàng. Hơn nữa, như thế giao phong, làm nàng có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Đổi một loại phương thức. Y dì cầm càng thêm mê hoặc, muốn đổi cái gì phương thức nha, lại có thể đổi cái gì phương thức. Thượng quan vân đoan ở y dì cầm bên thai nói nhỏ vài câu, y dì cầm con ngươi chậm dãi trận to, vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt chấn động, vẻ mặt khó có thể tin gật gật đầu. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi lại là chậm dãi tràn ra cực kỳ sán lạn cười khẽ, mặc kệ hắn là ai, cái này khiêu chiến, nàng tiếp. Vương gia. Nàng người quả nhiên bắt đầu đã hành động ẩn nhanh chóng đi đến Phượng Lan Tuyệt trước mặt, thấp giọng bẩm báo nói: "Ân." Phượng Lan Tuyệt nhẹ giọng đáp lời, khoe môi tràn ra một tia hiểu biết cười khẽ, hắn liền biết, nàng tất nhiên sẽ có điều hành động. "Nàng người, cải trang đưa đồ ăn, trà trộn vào vương phủ, sau nửa canh giờ, lại ra vương phủ, chỉ là, kia xe đẩy tựa hồ càng trọng vài phần, thực rõ ràng kia trang đồ ăn sọt bên trong ẩn giấu cái gì." Ẩn tiếp tục bẩm báo nói: Hoàng huynh, nơi đó mặt khẳng định Trang Lý Ngọc, chỉ cần đi theo kia xe đẩy, khẳng định có thể tìm được hoàng tẩu. Phượng ức hy vội vàng nói tiếp, hiển nhiên so Phượng Lan Tuyệt càng sốt ruột. Phượng Lan Tuyệt mi rác hơi trọn, khoe môi lại là hơi hơi xả ra một tia hơi mang quỷ dị cười. Nữ nhân này, quả thực vẫn là cho hắn thiết một cái xương mù trướng, chỉ là, nàng tưởng lại lần nữa đã lừa gạt hắn, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Bởi vì, hắn trong lòng... Đã sớm làm đề phòng. Bất quá, hắn nhưng thật ra thật đúng là không có đoán được nàng kế tiếp kế hoạch là cái gì. Dùng tay nàng hạ dẫn dắt rời đi hắn, kia nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm. Một khi đã như vậy, ngươi cùng giấu đi theo dõi bọn họ. Phượng Lan tuyệt vọng hướng Phượng ước hy, trong con người, ẩn vài phần khác thường ánh sáng, nhớ kỹ, làm ẩn cho ngươi dễ thành nam trang. Kỳ thật, trừ bỏ thân cao, Phượng ước hy cùng hắn nhưng thật ra có năm phần tương tự. Ngày đó buổi tối, bọn họ cũng không có thấy rõ bộ dáng của hắn, cho nên, nếu nàng muốn dùng kế lừa hắn, kia hắn liền ngoan ngoãn mắt như hảo. Hảo! Phượng ức hy không nghi ngờ có nó, vẻ mặt hưng phấn đáp ứng, nàng chính là tàn nhẫn không được nhanh lên nhìn thấy nàng tương lai hoàng tàu đâu. Ẩn lại là ngần người, nhìn đến vương gia trong con ngươi biểu tình, liền cũng minh bạch vương gia ý tứ, ngay sau đó liên tục đi theo Phượng ức hy đi ra ngoài. Thượng quan vân đoan được đến y cầm bên kia tin tức sau, liền bắt đầu theo kế hoạch hành động, nàng lần này không nghĩ đang âm thầm động tay chân, bởi vì nàng biết, lần này âm thầm hành động khó khăn quá lớn, căn bản không có chút nào phần thắng. Cho nên, nàng muốn dùng nàng nhất am hiểu nghề cũ, ở hiện đại là luật sư, tại đây cổ đại, chính là trạng sư, nàng muốn chạy một lần chính quy pháp luật trình tự. Đương nhiên, nàng cũng không hy vọng xa vời, một lần chẳng cáo quan phủ là có thể cho nàng một cái vừa lòng đáp án. Nàng mục đích là muốn thông qua chính quy sự tình, đem sự tình náo đại, làm những cái đó bọn quan viên tưởng giấu cũng giấu không được, chỉ cần truyền tới hoàng thượng hoặc là vương gia trong hai, nàng không tin, bọn họ sẽ mặc kệ, trừ phi bọn họ thiên hạ không nghi muốn. Tuy rằng thừa tướng ở đêm khuya tuyệt thế lực cường đại, nhưng là rốt cuộc Lý Ngọc hành vi phạm tội thật sự là tội ác tày trời. Nếu là bởi vì này khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng, kia hậu quả, tin tưởng bọn họ so nàng rõ ràng hơn. Giờ phút này thượng quan vân đoan một thân nam trang, cầm đã sớm trước tốt từ sở hữu thụ hại người nhà ký danh mẫu đơn kiện, thẳng đến quan phủ. Tới rồi quan phủ, không có chút nào do dự, dùng sức đánh vang lên bên ngoài kêu hoàn cổ. Thực mau, một cái quan binh liền nổi giận đùng đùng chạy tới, nhìn đến thượng quan vân đoan liền tức giận hô, đang làm gì, đang làm gì. Kích chống minh loan ngươi thân là quan phủ người trong chẳng lẽ liền điểm này cũng đều không hiểu thượng quan vân đoan dừng lại một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn hơi mang trào phúng cười lạnh giờ phút này chung quanh đã vây quanh một ít ba cánh chỉ nghe thượng quan vân quả nhiên lời nói đều âm thầm đảo chịu một hơi có chút vì nàng lo lắng nhưng là rồi lại bị nàng khí thế sở chấn động kia quan binh chán nản mặt một trận bạch một trận hồng nguyên bản muốn tức giận Nhưng là nhìn đến thượng quan vân đoan giả dạng bất phàm, khí thế nghiêm nghị, không dám nhẹ ý đắc tội, liền ẩn hạ ngực tức giận, lại lần nữa hỏi, ngươi có gì oan khuất? Có oan khuất chính là bọn họ. Thượng quan vân đoan chỉ hướng phía sau mấy người, bọn họ đều là những cái đó thụ hại nữ tử cha mẹ, mất đi nữ nhi, giờ phút này bọn họ là đau đớn muốn chết, cho nên cũng liền không còn có cái gì hảo sợ hãi, nàng chỉ là đề nghị một chút, bọn họ liền đi theo nàng tới quan phủ. Có cái nào cha mẹ nhìn đến chính mình con cái chết thảm, có thể thờ ơ. Cái kia quan binh nhìn đến như vậy nhiều trạng cáo người, không khỏi sửng sốt lại lần nữa nhìn phía thượng quan vân đoan, nghi vấn nói, vậy còn ngươi, ta là trạng sư, là giúp bọn hắn kiện lên cấp trên. Thượng quan vân đoan lại lần nữa lạnh giọng nói, không cao trong thanh âm, lại có làm người vô pháp xem nhẹ uy hiếp. Kia quan binh nhìn đến thượng quan vân quả nhiên kinh người khí thế, lại nhìn đến như vậy nhiều người tự nhiên cũng không dám chậm trễ, chỉ có thể mang theo bọn họ vào đại đường. Người muốn trạng cáo người nào? Hình bộ thượng thư nhìn những cái đó ba tánh liếp mắt một cái, sau đó chuyển hướng thượng quan vân đoan, lệnh giọng hỏi. Trạng cáo thừa tướng chi tử Lý Ngọc. Thượng quan vân đoan một chữ một chữ chậm rãi nói, chính khí lâm nhiên thanh em vẫn liền khí thế bức người. Thượng thư đại nhân mặt lại là nháy mắt đen, hai tròng mắt cũng đống nhiên meo lại, đột nhiên tàn nhẫn thanh cả giận nói, lớn mật điêu dân. Thế nhưng tới hình bộ nháo sự, người tới, đuổi đi ra ngoài. Ba tánh tới cáo trạng, đại nhân không hỏi căn do, lại nói chúng ta nháo sự, đại nhân thật đúng là ba tánh hảo quan phụ mẫu. Thượng quan vân đoan cười lạnh, một chữ một chữ lạnh giọng trào phung nói, không thấy nửa điểm sợ hai cùng lùi bước. Loại tình huống này, nàng đã sớm đã dự đoán được. Thượng thư đại nhân mặt càng thêm âm trầm, tựa hồ có chút thẹn quá thành giận, lại lần nữa tức giận nói, thừa tướng chi tử thiện lương nhân tử. Lại an phận thủ thường, ngươi lại trạng cao hán, không phải nháo sự là cái gì? Ừ! Thượng quan vân đoan hừ lệnh, nếu là vô cớ tàn hại vô số nữ tử cũng coi như là thiện lương nhân tử, an phận thủ thường nói, như vậy xin hỏi đại nhân, này thiên hạ còn có cái gì xem như trái pháp luật sự? Thượng thư đại nhân vi lăng, thực hiện nhiên cũng không biết gần nhất Lý Ngọc hành vi phạm tội, nhưng là, lại nhanh chóng giấu đi trên mặt ngạc nhiên. Khi lược hiện vẫn đủ con ngươi hiện lên một đạo khói mù, lại lần nữa lạnh giọng quát, nhất phái nói bậy, người tới, đem các nàng đuổi đi ra ngoài. Hảo, thượng thư đại nhân đuổi ta đi ra ngoài, cũng không nên hối hận, ra này quan phủ đại môn, ta liền đi trên đường cái cản kiệu giải hoan, nghe nói thượng quan tướng quân một thân chính khí, còn nghe nói tứ vương ra săn sóc ba cánh, tương tất ta mặc kệ gọi được cái nào, bọn họ đều sẽ tiếp được chuyện này, chỉ là, đến lúc đó. Nếu là làm hoàng thượng đã biết đại nhân thế nhưng không phân xanh đỏ đen trắng đem bá cánh đuổi ra nha môn, chỉ sợ đại nhân. Thượng quan vân đoan giờ phút này trong thanh âm càng nhiều vài phần lạnh lẽo cũng mang theo không chút nào che giấu uy hiếp. Kỳ thật, chuyện này, nàng đi nói cho cha hoặc là nói cho đêm vô ngân, bọn họ tuyệt đối đều sẽ quản. Nhưng là nàng không nghĩ làm cha sam tiến chuyện này, rốt cuộc cha vẫn luôn cùng thừa tướng không hợp. Mà đêm vô ngân phương diện. Nàng nếu rời đi vương phủ, liền không nghĩ lại cùng hắn có bất luận cái gì dây dưa. Thượng thư đại nhân thân mình hơi cương, âm ngoan con ngươi nhiều vài phần chầm tư, tựa hồ ở cân nhắc trong đó lợi hại quan hệ. Thượng quan vân đoan cũng không nóng nảy, nàng biết thượng thư đại nhân là minh bạch người, sẽ minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, phủ ngoài cửa lại hơi hơi chuyển đến một trận xôn xao, ngay sau đó một thân bạch đi đi hề thần thái bức người nam tử không nhanh không chậm đi đến hắn hồn nếu không người trực tiếp đi đến thượng quan vân quả nhiên trước mặt vẻ mặt sán lạn cười khẽ môi khẽ mở nhẹ giọng nói như thế nào một người chạy nơi này ngươi không biết như vậy rất nguy hiểm sao thanh âm kia kia kêu một cái ôn nu kia ngữ khí càng là đương nhiên làm thượng quan vân đoan ngạc nhiên giống như nàng cùng hắn chi gian cỡ nào quen thuộc dường như hơn nữa hắn lời này nghe tới thật sự là thượng quan vân quả nhiên khỏe môi nhịn không được hung hăng chịu một chút nàng nghĩ đến hắn khả năng sẽ tìm tới nhưng là lại không có nghĩ đến sẽ nhanh như vậy nàng này đều còn không có bắt đầu đâu mà hắn kế tiếp một câu càng là làm thượng quan vân đoan hoàn toàn chấn động hoàn toàn kinh trệ đúng rồi ta vừa rồi hình như nghe được ai muốn đem ngươi đuổi ra đi dám đuổi ta người hy vọng này hậu quả hắn có thể thừa nhận khởi rõ ràng là xích quả quả hai hoa từ tin tưởng đều minh bạch là có ý tứ gì, uy hiếp, hắn lại vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ, vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng, mà thành âm kia cũng như vừa mới như vậy mềm nhẹ. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi nhịn không được lại lần nữa hung hăng chịu một chút, gặp qua cường hãn, nhưng là lại không có gặp qua giống hắn như vậy cường hãn, tại đây công đường dưới, thế nhưng công nhiên uy hiếp thượng thư đại nhân, vẫn là như vậy ôn nhu uy hiếp. Hơn nữa, nàng khi nào thành người của hắn, Nàng này đương sự như thế nào không biết nha. Nàng vừa mới khôi phục tự do chi thân đâu, nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền tiến vào một cái khác nhà giam. Người này vừa thấy liền biết tuyệt phi giống nhau nhân vật, nay cổ đại phiếm là có chút địa vị, có chút thế lực nam nhân, nhưng đều là nữ nhân thành đàn. Như vậy nam nhân, nàng là tuyệt đối sẽ không tài giá. Mà đối với hắn, nàng có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía hắn mặt, Nhập mắt một chương lược hiện bình phàm mặt, làm nàng vi lăng, nàng nguyên bản cho rằng, hắn sẽ là cái loại này mỹ dối tinh dối mù, mỹ nhân thần cộng phận yêu nghiệt, cho nên nhìn đến kia chương bình phàm mặt khi, thật sự có chút ngoài ý muốn. Bất quá, trừ bỏ ngoài ý muốn, liền không có cái khác cảm xúc, nàng không phải ngoại mạo hiệp hội, cho nên đối với diện mạo cũng không phải thập phần coi trọng. Hơn nữa... Này lược hiện bình phạm mặt chút nào đều không ảnh hưởng hắn kia thần thái phong dương khí chất cùng khí thế bức người quyết đoán. Mà Phượng Lan Tuyệt dù sao cũng là Phượng Nguyệt Quốc Vương ra, chuyện này, chính là liên lụy đến dạ Lan Quốc thừa Tướng, hơn nữa hiện giờ là tại đây công đường dưới, hắn tự nhiên không có phương tiện bại lộ chính mình thân phận. Nhìn đến nàng trong con ngươi trừ bỏ ngoài ý muốn, liền không còn có cái khác cảm xúc, Phượng Lan Tuyệt hơi hơi nhún mày, nữ nhân này quả thực đặc biệt. Hán nguyên bản cho rằng, dùng này trương bình phàm mặt, sẽ từ nàng trong con ngươi nhìn đến một chút thất vọng, hoặc là khác, nhưng là lại chỉ có chợt lóe mà qua ngoài ý muốn. Ma ngồi ở công đường Thượng Thượng Thư Đại Nhân nghe được kia thoáng mang cười, cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp lời nói, lại là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Người nam nhân này vừa thấy liền biết thân phận bất phàm, dám tư sấm công đường, ở công đường phía trên công nhiên nói ra như vậy uy hiếp nói, liền càng có thể xác định hắn tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật. Ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm thượng thư đại nhân, thấy rõ song xuôi trước tình hình, liền cũng thực mau liền ra quyết định, tọa hoan sát mặt, nói, nếu là tới giải hoan, bản quan tự nhiên sẽ điều tra rõ chân tướng, theo lẽ công bằng xử lý. Trong lòng lại là âm thầm tính toán, thừa tướng đại nhân là cỡ nào người, liền tính Lý Ngọc Phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, cũng quả quyết sẽ không làm người bắt được chứng cứ. Đến lúc đó không có chứng cứ, Tự nhiên liền không thể định án, đến lúc đó, hắn liền có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thật đúng là một con không hơn không kém cao già. Hảo, vậy thỉnh Thượng Thư Đại Nhân truyền Lý Ngọc lên lớp. Thượng Quan Vân quả nhiên con ngươi từ Phượng Lan Tuyệt trên người rời đi, nhìn phía Thượng Thư lừa tiếng, lại lần nữa lạnh giọng nói. Nếu là bị cáo, tự nhiên muốn truyền Thượng công đường. Thượng Quan Vân đoan tự nhiên đoán ra Thượng Thư Đại Nhân tâm tư. Khóe môi lại hơi hơi xả ra một tia tự tin cười khẽ, chỉ cần cho nàng cơ hội này, nàng liền tuyệt đối có thể bắt được chứng cứ. Nàng chính là hiện đại xuất sắc nhất luật sư. Hảo, người tới, đi phủ thừa tướng truyền lý công tử tới hình bộ. Lần này thượng thư đại nhân nhưng thật ra cực kỳ sảng khoái, liên tục phân phó bên người quan binh, chỉ là, đang nhìn hướng kia quan binh khi, lại là âm thầm xử một cái ánh mắt. Thượng quan vân đoan lại vẫn là mắt sắc phát hiện. Trong lòng âm thầm cười lạnh, thượng thư đại nhân đơn giản là làm kia quan binh thông chi thừa tướng chuẩn bị sẵn sàng. Vô phòng, nàng sẽ làm thừa tướng khó lòng phong bị, bởi vì, nàng nguyên bản liền không có nghĩ đến thông qua chính quy phương thức lấy chứng cứ. Nàng tự nhiên có nàng phương pháp. Ta còn có một cái thỉnh cầu. Thượng quan vân đoan hai tròng mắt hơi lóe lại lần nữa nói. Thượng thư đại nhân vi lăng, suy tư một lát, mới trầm giọng nói, ngươi hãy nói nghe một chút ta thỉnh cầu đại nhân có thể công khai thẩm tra xử lý này án có thể cho bà tánh tiến vào chứng kiến một cái đại nhân công chứng liên minh thượng quan vân đoan chính là muốn đem sự tình náo đại náo đến không xử trí lý ngọc liền sẽ khiến cho công phẫn trình độ không được không có này quy củ thượng thư đại nhân sắc mặt chầm xuống nhanh chóng từ chối quy củ quy củ là chết người cũng là chết sao phượng lan tuyệt khỏe môi khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng Một đôi con người hơi hơi nhìn phía phía trước, trên mặt thoáng mang cười, nhưng là nói ra nói, lại là mang theo vài phần làm người run rẩy lạnh băng. Thượng thư đại nhân nếu còn dám nói cái không tự, chỉ sợ liền thật cùng kia quy củ giống nhau thành chết. Thượng quan vân đoan lại lần nữa chấn động, hào đi, nàng rốt cuộc ý thức, vị này người huynh không phải người bình thường có thể so. Trong lòng có chút buồn cười, lại cũng có một loại muốn vì hắn gieo hò xúc động. Kia thượng thư đại nhân do dự lại do dự, suy tư lại suy tư, trung quy vẫn là không có dám nói ra một cái nửa chữ, chỉ có thể ở hắn dâm uy hạ thỏa hiệp, hảo đi, nhưng là chỉ có thể cho phép mười người tiến vào. Hảo, thượng quan vân đoàn tự nhiên là liên tục đáp ứng, nàng biết, này đã là thượng thư đại nhân lớn nhất thỏa hiệp, mà mười người đối nàng mà nói, cũng đủ. Trong lòng đối hắn cũng nhiều vài phần cảm kích, không nghĩ tới, người này tác dụng nhưng thật ra không nhỏ ước chừng qua gần nửa cái canh giờ thừa tướng đại nhân mới mang theo hắn kêu bảo bối nhi tử đi vào công đường nhìn đến công đường thượng tình huống hơi trệ một đôi con ngươi nhìn phía thượng quan vân đoan khi mạn quá thị huyết ngoan tuyệt chỉ là đang xem đến phượng lan tuyệt khi tựa hồ có một chút kinh ngạc người này diện mạo tuy rằng bình phản nhưng là lại có một loại hồn nhiên thiên thành khí phách thân phận khẳng định không đơn giản chỉ là hắn như thế nào không nghe nói qua có như vậy một nhân vật Nhưng là, ở ngay lúc này, này chỉ cáo giả tự nhiên sẽ không toát ra bất luận cái gì cảm xúc, ngay sau đó nhìn phía Thượng Thư Đại Nhân, hơi mang bất mãn mà nói, không biết Thượng Thư Đại Nhân đột nhiên truyền khuyển tử tới công đường cái gọi là chuyện gì. lão già này thật đúng là sẽ trang vô tội, hắn sao lại không biết là vì chuyện gì. Là vị công tử này trạng cáo Lý Công Tử, hạ quan là làm theo phép, bất quá, Thừa Tướng Đại Nhân yên tâm, chỉ cần Lý Công Tử là trong sạch. Hạ quan tự nhiên sẽ không hắn một cái công đạo. Thượng thư đại nhân thoáng bồi cười mà nói, thừa tướng đại nhân tới sau, tựa hồ cũng nhiều vài phần tự tin. Kia bổn thừa tướng liền an tâm rồi, có chút điêu dân, nếu là cố ý nháo sự, nhưng trăm triệu không thể nhẹ tha. Thừa tướng đại nhân lạnh lùng quét thượng quan vân đoan liếc mắt một cái, ý có điều chỉ mà nói. Thừa tướng đại nhân yên tâm, hạ quan tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Thượng thư lại lần nữa bồi cười, chỉ là kia cái gọi là theo lẽ công bằng chỉ sợ cũng chỉ có hắn cùng thừa tướng trong lòng minh bạch thượng quan vân quả nhiên khỏe môi xả ra một kia hơi mang trào phúng cười lạnh này hai người tựa hồ cao hứng quá sớm một chút, nàng chính là chưa bao giờ đánh nắm chắc trượng giờ phút này phượng lan tuyệt cũng không có lại mở miệng lại là hơi mang cười khẽ nhìn thượng quan vân đoan, hắn là thật sự rất muốn biết, kế tiếp, nàng rốt cuộc sẽ như thế nào làm hừ, cáo bản công tử bản công tử xem ngươi là không muốn sống nữa, lý ngọc lại là càng thêm kiêu ngạo, tàn nhẫn uy danh hiếp thượng quan vân đoan, thượng quan vân đoan không có chút nào sợ sắc, ngược lại lạnh giọng cười nói, nơi này là công đường, còn thỉnh lý công tử chú ý chính mình lời nói việc làm, lời nói hơi hơi một đốn, hai tròng mắt chậm rãi chuyển hướng thượng thư đại nhân, lại lần nữa một chữ một chữ chậm rãi nói, thượng thư đại nhân, lý ngọc tại đây công đường phía trên công nhiên uy hiếp, đe dọa người bị hại hủy thắc người y lì ở đêm khuya tuyệt quốc luật pháp nên xử trí như thế nào nhẹ nhàng chậm chạp lời nói lại là tự tự kiên định tự tự như băng cũng mang theo chính khí lẫm nhiên uy hiếp uy hiếp cũng không phải chỉ có hắn sẽ phượng lan tuyệt vi lăng trong con ngươi ý cởi càng đậm vài phần hảo một cái nhanh mồm dẻo miệng nữ nhân hắn tự nhận là này thiên hạ có thể làm hắn làm hắn kinh ngạc người cùng sự không nhiều lắm nhưng là nàng lại là cái ngoại lệ vị công tử này ngươi không phải tới cáo trạng sao vậy trước đem mẫu đơn kiện trình đi lên đi thượng thư đại nhân nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói trên mặt tẩn quá một chút mất tự nhiên ngay sau đó liên tục cắm khai đề tài lý ngọc hiển nhiên không phục vẻ mặt tức giận muốn về phía trước hướng về phía trước quan đám mây lý luận nhưng là lại bị thừa tướng ngăn lại thừa tướng chính là chỉ cáo giả hắn biết rõ chính mình nhi tử tính tình nóng nảy xúc động mà kia trạng sư vừa thấy liền biết tâm tư thận mật Hơn nữa nhanh mồm dẻo miệng, vạn nhất vỏ chăn ra nói cái gì, liền không hảo. Thượng quan vân đoan tự nhiên cũng không nghĩ ở ngay lúc này cành mẹ đẻ cành con, liền lý thượng thư đại nhân ý tứ, đem trong tay mâu đơn kiện đẩy tới. Thượng thư nhìn về phía kia mâu đơn kiện, trên mặt chậm dài mãn quá vài phần kinh ngạc, hắn ở hình bộ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy quá như vậy mâu đơn kiện. Kia mâu đơn kiện tự tự đều lý, những câu sâu sắc, chỉnh thiên xuống dưới càng là tìm không ra chút nào không đủ. Người thanh niên này, thật đúng là có chút bản lĩnh, làm trạng sư thật sự là hủy khuất hắn, nếu hắn muốn thi đậu công danh, đối hắn mà nói, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Giờ phút này hắn đối thượng quan đám mây đảo cũng nhiều vài phần thưởng thức, văn nhân xuất thân hắn, tuổi trẻ khi, cũng từng là một khang nhiệt huyết, này phân mẫu đơn kiện làm hắn nhớ tới tuổi trẻ khi chính mình. Nhìn đến thượng thư đại nhân trên mặt kinh ngạc, phượng lan tuyệt mi giác hơi chọn có thể làm thượng thư đại nhân kinh ngạc mẫu đơn kiện không biết nàng rốt cuộc viết cái gì sớm biết rằng hắn hẳn là trước lấy đến xem mà thưa tướng lại là hơi hơi nhũ mày hơi mang cảnh cáo ho nhẹ một tiếng thượng thư đại nhân hơi hơi hoàn hồn sau đó lại lần nữa nhìn phía thượng quan vân đoan ngươi trạng cáo ly công tử nhưng có chứng cứ chỉ là lần này trong thanh âm đã thiếu một chút vừa mới nghiêm khắc thượng thư đại nhân Ta thân là người bị hại người nhà ủy thác người, muốn hỏi Lý Công Tử mấy vấn đề. Thượng quan Vân Đoan không đáp hỏi lại, chứng cứ, nàng hiện tại còn không có, nhưng là tin tưởng không dùng được bao lâu, sẽ có. Hỏi bản Công Tử lời nói, ngươi bằng ngươi, còn không có cái kia tư cách. Không đợi Thượng Thư Đại Nhân mở miệng, Lý Ngọc liền vẻ mặt phẫn nộ quát. Phượng Lan Tuyệt con ngươi bỗng nhiên meo lại, lạnh băng trung ẩn quá vài phần ngoan tuyệt, nhưng là lại không có mở miệng, bởi vì, hắn rất muốn biết. Nàng rốt cuộc muốn dùng cái gì biện pháp tới xử lý chuyện này. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, điểm này vấn đề nhỏ, khó không được nàng. Quả nhiên, nhìn đến thượng quan vân đoan lạnh lùng cười, môi đỏ khẽ nhúc đích, một chữ một chữ chậm dai nói, Lý Công Tử là không nghĩ trả lời, vẫn là không dám trả lời, nếu là Lý Công Tử bởi vì trột dạ không dám trả lời, ta đây có thể không hỏi. Kiếm ngụ ý, Lý Ngọc nếu là không đáp, đó là có tật giận mình. Người, Lý Ngọc chán nản, một đôi con ngươi hung hăng trừng hướng về phía trước quan đám mây, tàn nhẫn không được trực tiếp giết nàng. Ngọc Nhi, ngươi hành chính, ngồi đoan, có cái gì sợ quá, công đường phía trên, muốn phối hợp một chút thượng thư đại nhân thẩm án. Thừa tướng lại lần nữa mở miệng ngăn cản Lý Ngọc. Hảo, bản công tử liền cấp thượng thư đại nhân một cái mặt mũi. Lý Ngọc vẫn chính là vẻ mặt không cam lòng, nổi giận đùng đùng mà quát. Thượng quan vân đoan trong lòng cười lạnh. Mặc kệ ngươi cho ai mặt mũi, chỉ cần đáp ứng rồi là được. Nàng xem ra, này Lý Ngọc tính cách nôn nóng, xúc động, chỉ cần thừa tướng không ở trung gian quấy dối, nàng muốn hỏi ra cái gì, hẳn là không phải cái gì việc khó. Ta muốn hỏi Lý Công Tử, bảy nguyệt 25 ngày, ta đương sự tần linh nhi mất tích ngày đó, giờ dậu đến giờ hợi này trong khoảng thời gian ngắn, ngươi đang làm cái gì? Thượng quan vân đoan vẻ mặt nghiêm nghị, trầm ổn chung lại có làm người vô pháp xem nhẹ cơ trí, nhẹ đạm trùng, lại có một loại dễ dàng gian liền có thể khống chế hết thể quyết đoán. Như vậy khi thế, không chỉ có làm Thượng Thư Đại Nhân lại lần nữa kinh ngạc, cũng làm Thừa Tướng Đại Nhân âm thầm kinh hãi, xem ra, hắn xem nhẹ người này năng lực. Mà Phượng Lan Tuyệt cũng là lại lần nữa vi lăng, nữ nhân này, rốt cuộc có bao nhiêu mặt. Hắn phát hiện, hắn đến bây giờ, vô pháp nhìn đến chân chính nàng. Lâu như vậy sự tình trước kia, bản công tử như thế nào nhớ? Lý Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn thượng quan vân đoan liếc mắt một cái, cực kỳ kiêu ngạo mà nói. Như vậy ngày hôm qua giờ dậu đến giờ hợi chi gian, Lý công tử đã làm sự tình, Lý công tử tổng còn nhớ rõ đi. Hắn trả lời là thượng quan vân đoan đã sớm dự đoán được, cho nên nàng cũng không có tiếp tục truy vấn, lại là đột nhiên thay đổi vấn đề. Trước kia hắn có thể lấy cớ nói không biết, nhưng là ngày hôm qua phát sinh sự tình. Như vậy lấy cớ chỉ sợ là được không thông. Nàng đã sớm biết, Lý Ngọc không có khả năng sẽ nghiêm túc trả lời nàng vấn đề, cho nên ngay từ đầu, nàng liền lựa chọn lấy lui vì tiến sách lược. Thừa tướng kia chỉ cáo giả, trước đó khẳng định cũng đã sớm dặn dò Lý Ngọc. Nàng nếu là dùng bình thường do hỏi, khẳng định hỏi không ra cái gì, cho nên, nàng chỉ có thể đổi một chút phương thức. Chủ đánh tâm lý chiến. Thứ vương ra đến. Chỉ là không nghĩ tới. Vừa lúc vào lúc này, ngoại mà lại lần nữa truyền đến một trận xôn xao. Mà kia tùy đã truyền đến nói, làm thượng quan vân đoan vì lăng, không nghĩ tới, đêm vô ngân sẽ ở ngay lúc này tới công đường. Chỉ là, không biết chỉ là trùng hợp, vẫn là. Nàng tưởng, trùng hợp khả năng tính khả năng không lớn. Đêm vô ngân lần này tới, có thể hay không là hướng về phía nàng tới. Một bên vượng lan tuyệt trên mặt cười hơi hơi cứng lại. Ngồi ở công đường Thượng Thượng Thư Đại Nhân cùng Thừa Tướng nghe được tiếng la, liền liên tục đứng lên, vội vàng hướng ra phía ngoài đuổi, chỉ là vừa lúc vào giờ phút này, đêm vô ngân đã đi đến. Hạ quan tham kiến vương gia. Lao thần tham kiến vương gia. Thượng Thư Đại Nhân cùng Thừa Tướng sôi nổi hành lễ, Thượng Thư Đại Nhân biểu tình gian có chút ngưng trọng, có thể là ở suy đoán đêm vô ngân đột nhiên tới đây mục đích. Mà thừa tướng Đại Nhân vẻ mặt, lại tùy quá vài phần lo lắng, ai đều biết đêm vô ngân từ trước đến nay mặt lạnh vô tình sáu tình không nhận nếu là làm đêm vô ngân đã biết kia sự kiện chỉ sợ lý ngọc tham kiến vương ra lý ngọc cũng cực kỳ chân chó chạy tới đêm vô ngân con ngươi lạnh lùng đảo qua lý ngọc lạnh băng chung tựa hồ nhanh chóng ẩn quá một tia ngoan tuyệt nhưng là rồi lại nhanh chóng ẩn đi xuống sau đó trầm giọng hỏi này rốt cuộc là chuyện như thế nào kia lời nói thực hiển nhiên là hỏi hướng thượng thư đại nhân nhưng là hắn một đôi con ngươi lại là thẳng tóc mà nhìn phía thượng quan vân đoan mi giác hơi chọn thâm thúy trung mang theo vài phần chưa từng che giấu tìm tòi nghiên cứu nhưng là đang xem đến đứng ở thượng quan vân đoan bên người phượng lan tuyệt khi sắc mặt khẽ biến hai tròng mắt tựa hồ cũng theo bản năng trận lên một chút thực hiển nhiên là nhận ra phượng lan tuyệt liên tính hắn mặt họa lại bình thường cổ khí thế kia đều là vô pháp che giấu sau đó nhìn phía thượng quan vân đoan khi Càng nhiều vài phần phức tạp cảm xúc. Là cái dạng này, hôm nay vị công tử này tới hình bộ trạng cáo lý công tử, hạ quan đang ở xử lý. Thượng thư đại nhân còn sờ không rõ đêm vô ngân tâm tư, cho nên chỉ là đơn giản trả lời. Nhưng là trong lòng lại âm thầm may mắn đem lý ngọc truyền đến. Công tử nhà ta tới cáo trạng, ta tới che chở. Phượng Lan tuyệt vẻ mặt sán lạn cười khẽ, hắn tự nhiên biết đêm vô ngân đã nhận ra hắn, liền cũng không hề che giấu. Chỉ là hắn thời khắc đó y nói, lại đem thượng quan vân quả nhiên thân phận sừng càng thêm mơ hồ. Đêm vô ngân mày theo bản năng hơi cho, thần sắc rõ ràng ẩn quá vài phần kinh ngạc, hai tròng mắt quét phượng lan tuyệt liếc mắt một cái, lại lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm hướng về phía trước quan đám mây, tựa hồ ở xác nhận thượng quan vân quả nhiên thân phận, hoặc là, hắn trong lòng đã sớm đã có đáp án. Thượng quan vân đoan nghe được phượng lan tuyệt nói, lại là âm thầm đảo chịu một hơi, thiên đâu. Người này nói chuyện thật đúng là ngựa không kinh người chết không thôi, vừa thấy liền biết, hắn thân phận lợi hại, hơn nữa vừa mới nàng nhìn đến đêm vô ngân nhìn phía hắn biểu tình, liền càng thêm khẳng định điểm này. Làm như vậy một vị đặc thù nhân vật tới cấp nàng đương thủ hạ, nàng nhưng chịu không dậy nổi nha. Đối trực đêm vô ngân bắn lại đây kia tựa hồ muốn đem nàng trực tiếp xuyên thấu mục đích, nàng liền đoán ra, đêm vô ngân khả năng đã nhận ra, nàng chính là đêm hồ, rốt cuộc, lần trước thời điểm. Đêm vô ngân liền gặp qua nam trang trang điểm nàng. Chẳng lẽ, đêm vô ngân chính là được tin tức, đặc biệt tới bắt nàng? Bất quá, cũng may, đêm vô ngân đến trước mắt chi ngăn, hẳn là còn không biết, nàng chính là thượng quan vân đoan. Đêm vô ngân rốt cuộc đem ánh mắt từ thượng quan vân quả nhiên trên người di động, nhìn phía thượng thư đại nhân, lạnh giọng phân phó nói, vậy tiếp tục đi. Là, là, thượng thư đại nhân liên tục đáp lời, chờ đến đêm vô ngân ngồi xuống sau mới một lần nữa ngồi trở về. Sau đó nhìn phía thượng quan vân đoan, nói, tiếp tục đi. Bởi vì đêm vô ngân xuất hiện, không khí rõ ràng thay đổi, thượng thư đại nhân rõ ràng nhiều vài phần khẩn trương, ngay cả thừa tướng đại nhân vẻ mặt cũng ẩn vài phần ngưng trọng. Xin hỏi ngày hôm qua thượng quan vân đoan hai tròng mắt hơi đổi, nhìn phía Lý Ngọc, lại lần nữa đem vừa mới vấn đề một lần nữa một lần, tự động xem nhẹ rất đêm vô ngân tồn tại. Đêm vô ngân vi lăng, Mi giác lại lần nữa theo bản năng một chọn, nàng như vậy hỏi, có thể hỏi ra cái gì? Chỉ cần Lý Ngọc tùy tiện tìm cái lấy cớ liền qua loa lấy lệ đi qua. Mà thừa tướng đại nhân khỏe môi hơi xả một chút, trong lòng hứ lạnh, người thanh niên này, xem ra cũng chẳng ra gì, lấy hắn loại này hỏi pháp, đối hắn chính là một chút uy hiếp đều không có. Chỉ cần nay người trẻ tuổi tìm không ra chứng cứ, liền không thể lấy Ngọc Nhi thế nào. Hôm nay vương gia ở đây. Nói không chừng còn đối Ngọc Nhi có chỗ lợi, nghĩ đến đây, trong lòng liền hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Phượng Lan tuyệt khẽ môi mang cười, thần sắc chưa biến. Lý Ngọc trên mặt cũng nhiều vài phần trào phúng, thuận miệng trả lời, "Ngày hôm qua, bản công tử đang xem thư." "Xin hỏi Lý công tử xem cái gì thư?" Thượng quan Vân Đoan thần sắc chưa biến, lại lần nữa theo sát hỏi, đối Lý Ngọc nói, tựa hồ không có chút nào hoài nghi cùng nghi ngờ. Nhẹ đạm lời nói chung, cũng không mang theo chút nào ép hỏi khí thế liền như là tùy ý nói chuyện phiếm thừa tướng âm thầm hừ lạnh trên mặt cũng ẩn quá vài phần trào phúng người thanh niên này này chỗ nào như là thẩm án chỉ sợ là muốn dùng phương thức này tới nhận thức định bỡ hắn trong lòng liền âm thầm nghĩ nếu là này người trẻ tuổi có thể đem ngọc nhi loại này viên mãn giải quyết hoặc là hắn sẽ cho hắn một cái cơ hội phượng lan tuyệt kệ môi hơi hơi nhẹ dương trong con ngươi cũng nhiều vài phần tò mò Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Xem Vân Lục. Lý Ngọc nghe được kia căn bản không mang theo chút nào nguy hiểm hỏi chuyện, trong lòng cũng là càng nhiều vài phần đắc ý, tưởng đều không có tưởng, liền thuận miệng trả lời. Chỉ sợ, hắn cũng, cũng chỉ biết Vân Lục. Nga, xem ra Lý Công Tử nhớ rất rõ ràng nha, như vậy xin hỏi, ba ngày trước cùng thời gian nội, Lý Công Tử lại đang làm cái gì? Thượng quan Vân Đoan hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa vẻ mặt bình đạm hỏi. Bởi vì kia trên mặt cười, càng nhiều vài phần tùy ý, tựa hồ còn mang theo vài phần thân thiết. Đọc sách, xem vân lục. Lý Ngọc vừa nghe đến thượng quan vân đoan kia khẩu khí, lần này càng là tưởng đều không có tưởng, lại lần nữa trực tiếp trả lời. Năm ngày trước cùng thời gian nội đâu? Thượng quan vân đoan lại cười cười, tiếp tục hỏi. Xem vân lục. Lý Ngọc mi rắc đắc ý dơ lên, trả lời trong thanh âm cũng càng nhiều vài phần kiêu ngạo. Đêm vô ngân con người vẫn luôn đều ở chú ý thượng quan vân đoàn, chỉ là nghe được nàng kia không sai biệt lắm xem như lặp lại nói, cùng với nàng kia thoáng mang cười biểu tình khi, trong con người tựa hồ nhiều một tia nghi hoặc. Đêm hồ thông minh, hắn là kiến thức quá, nàng giờ phút này hỏi chuyện, rốt cuộc ra sao dụ ý? Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Phượng Lan Tuyệt vẫn liền khỏe môi mang cười, thần sắc chưa biến, chỉ là trong lòng cũng có chút tò mò, nàng kế tiếp. Rốt cuộc sẽ như thế nào làm? Thượng quan vân đoan tiếp tục hỏi, đem mỗi cái nữ tử thụ hại thời gian đều hỏi một lần, mà cái này lý ngọc thế nhưng không hề nghĩ ngợi, hơn nữa càng ngày càng đắc ý cho cùng trả lời. Thừa tướng mày hơi hơi nhăn lại, tự nhiên là càng không rõ, này lặp lại hỏi chuyện, rốt cuộc là ý gì? Lại là dụng ý gì? Ngay cả thượng thư đại nhân, cũng là vẻ mặt khó hiểu, vừa mới xem kia trạng sư, này người trẻ tuổi hẳn là không đơn giản. Nhưng là này hỏi chuyện, thật sự là. Thượng quan vân đoan nghe được Lý Ngọc trả lời, trong lòng lại là âm thầm cười lạnh, nàng lần này vốn di chính là muốn đánh tâm Lý Chiến, chỉ là không nghĩ tới, Lý Ngọc nhanh như vậy liền mắc như. Xem ra, kế tiếp, nàng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Xem ra, Lý Công Tử thập phần thích vân lục, như vậy Lý Công Tử có thể hay không tùy tiện nói một đoạn vân lục thượng đoạn ngắn Thượng quan vân đoan lại lần nữa tùy ý nói. Nàng nguyên bản liền không có nghĩ thông suốt quá tại đây hiệp thứ nhất dò hỏi chung có cái gì thu hoạch, tương phản, nàng chính là cô ý muốn làm Lý Ngọc hiểu lầm nàng là giúp đỡ hắn, làm Lý Ngọc tùy tiện nói một đoạn, nguyên bản chính là muốn cấp Lý Ngọc một cái biểu hiện cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới, này Lý Ngọc thật sự là quá mức bao cỏ, thế nhưng liền này Vân Lục Thượng tùy tiện một cái đoạn ngắn đều nói không nên lời. Lại còn có vẻ mặt đương nhiên nói, bản công tử quên mất. Nơ nơ giờ. Ngươi mỗi ngày xem, mỗi ngày xem, thế nhưng một câu đều không nhớ được, còn có mặt mũi nói quên mất. Ân, vân lục quá khó, quên cũng là khả năng. Thượng quan vân đoàn trong lòng tuy rằng thầm mang Lý Ngọc, nhưng là lại vẫn liền hơi mang cười khẽ, cực kỳ tùy ý mà nói. Trong sân mọi người sôi nổi sứng sốt, nguyên bản đều cho rằng, ở Lý Ngọc trả lời không lên khi, nàng sẽ mượn cơ hội lên án Lý Ngọc, rốt cuộc mỗi ngày xem, mỗi ngày xem. Lại là một câu đều nói không nên lời, này như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Theo lý thuyết, Thượng quan Vân Đoan hoàn toàn có thể chỉ trích hắn nói dối. Nhưng là, lại trăm triệu không nghĩ tới, Thượng quan Vân Đoan sẽ nói ra nói như vậy, nàng lời này như thế nào nghe, như thế nào đều là vì Lý Ngọc giải vây. Thừa tướng đang nghe đến Lý Ngọc kia thuận miệng trả lời khi, sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng cả kinh, nguyên bản cho rằng muốn chuyện xấu, rốt cuộc hiện giờ vương ra ở đây. Sự tình liền không phải hắn có thể hoàn toàn căng khống. Nhưng là, trăm triệu không nghĩ tới, Thượng quan Vân Đoan sẽ nói ra nói vậy, trong lòng liền âm thầm cười lạnh, này người trẻ tuổi quả nhiên là dụng tâm kín đáo. Chỉ cần hắn là thật sự dụng tâm kín đáo, như vậy sự tình nói tốt làm. Kỳ thật, Thượng quan Vân Đoan tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là, loại này cách nói, đều không phải là không chê vào đâu được, nếu là Thừa tướng giảo biện nói, hoàn toàn có thể giảo biện quá khứ. Nàng từ trước đến nay không đánh vô nắm chắc trượng. Hơn nữa, nàng mục đích nguyên bản chính là trước làm cho bọn họ thiếu cảnh giác. Như thế tới nay, đảo đạt tới nàng muốn hiệu quả. Thượng quan vân đoan rất rõ ràng, lấy thừa tướng thế lực, nàng nếu là ngay từ đầu liền đối chọi gây gắt ép hỏi, thừa tướng khẳng định sẽ ngăn trở. Đến lúc đó, nàng khẳng định rất khó hỏi ra cái gì. Cho nên, nàng chỉ có thể dùng để lui vì tiến phương thức, giờ phút này nhuộm bộ. Chỉ là vì mặt sau truy vấn, kế tiếp, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lý Ngọc. Ở địch nhân hoàn toàn không có phòng bị tình huống, phong đạm vân Kinh gian, lại có thể đảo ra sự tình bản chất. Đặc biệt là đối phó thừa tướng như vậy cáo giả, nàng tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Ha ha ha, không nghĩ tới này trạng sư lại là như vậy săn sóc. Lý Ngọc nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói nhịn không được cười to ra tiếng, trên mặt là không chút nào che giấu đắc ý cùng kiêu ngạo. Mà thưa tướng đại nhân cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, khỏe môi càng nhiều vài phần đắc ý cười gian, cũng đối thượng quan đám mây hoàn toàn thả lỏng đề phòng. Thượng thư đại nhân nhìn phía thượng quan vân đoan khi, trong con ngươi tựa hồ ẩn quá một kia thất vọng, đương nhiên, kia một kia cảm xúc quá nhanh, mau giống như ảo giác. Phượng Lan tuyệt khỏe môi cười khẽ lại là chậm rãi giơ lên, càng nhiều vài phần sán lạ, hắn đã đoán được nàng tâm tư, cho nên đối nàng kế tiếp kế hoạch nhưng thật ra càng nhiều vài phần chờ mong. Chỉ là, những cái đó người bị hại người nhà, nhìn phía thượng quan vân đoan khi, trên mặt lại đều nhiều vài phần vô pháp khống chế tức giận, không nghĩ tới, bọn họ như vậy tin hắn, kết quả, lại bị hắn như vậy bán. Ở ngay lúc này, thượng quan vân đoan tự nhiên sẽ không giải thích, mà những cái đó bá cánh dù sao cũng là sợ quan, hiện giờ tại đây công đường phía trên, tự nhiên cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể là dám giận không dám ngôn. Nơi này có vài vị người bị hại bức họa, thỉnh Lý Công Tử phân biệt một chút, nhìn xem có nhận thức hay không này đó người bị hại. Ở Lý Ngọc càng vì đắc ý, càng vì kiêu ngạo khi, mà thừa tướng cũng rõ ràng thả lỏng cảnh giác khi, thượng quan vân đoan đem đã sớm họa tốt bức họa đem ra. Tổng cộng có bảy trương. Không thành vấn đề, lấy lại đây. Lý Ngọc không có chút nào do dự, liên tục đáp lời, hắn làm hắn xác nhận, hỏi hắn có nhận thức hay không. Hắn chỉ cần nói không quen biết là được. Này vấn đề cũng quá đơn giản, hơn nữa, đến bây giờ, hắn trong lòng cũng càng thêm khẳng định, này trạng sư kỳ thật là thật sự ở giúp đỡ hắn. Thượng thư đại nhân tựa hồ hơi hơi thở dài một hơi, giống nàng như vậy cầm bức họa đi làm Lý Ngọc phân biệt, Lý Ngọc khẳng định sẽ nói không biết. Lý Ngọc Tổng sẽ không nốc nói nhận thức, mà Lý Ngọc nếu là nói không quen biết, kia hắn kế tiếp, chỉ sợ càng khó hỏi ra cái gì, giờ phút này liền thượng thư đại nhân đều có chút hoài nghi nàng là cố ý giúp đỡ thừa tướng bọn họ mà những cái đó người bị hại người nhà hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này trên mặt càng nhiều vài phần phẫn nộ cũng càng nhiều vài phần thương tâm cùng đau kịch liệt phượng lan tuyệt chỉ cười không nói cặp kia lộng lây trong con người, nhiều vài phần sâu không lường được trầm tư đêm vô ngân khỏe môi hơi nhấp tràn đầy lạnh băng trong con ngươi hơi lóe nhìn đến trước mắt mới thôi hắn vẫn liền không rõ nàng dụng ý Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì Liên tính là cái ngốc tử ngươi ở ngay lúc này Đi hỏi hắn vấn đề này Hắn chỉ sợ đều sẽ nói không quen biết Mà huống chi này Lý Ngọc chẳng những không ốc Còn có một cái cáo giả quân sư Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi lại Là hơi hơi xả ra một tia cười lạnh Xem ra Lý Ngọc bọn họ đã bị lừa Nàng muốn chính là hiệu quả như vậy Hiện giờ nhìn đến cơ hồ mọi người Đều đã hiểu lầm nàng liền đủ để chứng minh Nàng kế hoạch thập phần thành công. Như vậy, kế tiếp, nàng liền có thể. Thượng quan vân đoan đem bức họa bắt được Lý Ngọc trước mặt, chậm rãi triển khai, nhẹ giọng nói, Lý Công Tử nhìn xem có nhận thức hay không này đó nữ tử. Lời nói hơi hơi dừng một chút, sau đó tựa hồ cố tình nhắc nhở nói, Lý Công Tử cần phải từng bước từng bước mà xem cẩn thận. Lý Ngọc cười càng thêm đắc ý, lại lần nữa cười lớn nói, ha ha ha, ngươi yên tâm, bảng Công Tử sẽ thấy rõ ràng vậy là tốt rồi thượng quan vân đoan vẻ mặt nghiêm lại bất quá lại nhanh chóng che giấu đi xuống vẫn chính là vẻ mặt bình tĩnh giờ phút này chỉ có lý ngọc cùng thượng quan vân đoan đứng ở công đường chính giữa cho nên này đó bức họa chỉ có hai người bọn nàng có thể nhìn đến đệ nhất trương bức họa đúng là ngày hôm qua bị hại vị kia nữ tử lý ngọc tự nhiên nhận đương hắn nhìn phía kia bức họa khi sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút Dù sao cũng là làm chuyện trái với lương tâm. Bất quá, lại là ngay sau đó lớn tiếng phủ nhận nói, bản công tử không quen biết nàng. Vẻ mặt tựa hồ hơi hơi ẩn quá vài phần khẩn trương. Chỉ là, thượng quan vân đoan lại không có tiếp tục truy vấn, thậm chí không có đi nhìn sắc mặt của hắn, mà là cuốn lên đệ nhất trương bức họa, triển khai đệ nhị trương. Đệ nhị trương là ba ngày trước bị hại nữ tử bức họa. Không quen biết. Lần này Lý Ngọc trên mặt, đã hoàn toàn khôi phục liền lại nhiều vài phần bá đạo cùng kiêu ngạo muốn không nghĩ mà trận tròn mắt nói dối thượng quan vân đoan triển khai đệ tam trương lần này lý ngọc chỉ là nhanh chóng nhìn lướt qua căn bản là không có đi nhìn kỹ liền nhanh chóng trả lời không quen biết thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi câu hai tròng mắt hơi hơi mị một chút nhưng là vẫn liền cái gì đều không có nói mà là tiếp tục mở ra tiếp theo chương lý ngọc thái độ đã càng ngày càng kiêu ngạo thượng quan vân đoan triển khai bức họa hắn chỉ là tượng trưng tính quét liếc mắt một cái liền một mực chắc chắn không quen biết tới rồi cuối cùng một chương bức họa thượng quan vân đoan chậm rãi triển khai nàng hai tròng mắt nhìn phía kia bức họa là hai tròng mắt tựa hồ cũng nhanh chóng lóe một chút sau đó nhẹ giọng nhắc nhở nói lý công tử lại xem một chút này cuối cùng một chương bức họa không quen biết bản công tử hết thể không quen biết lý ngọc căn bản xem đều không có xem có chút không kiên nhẫn quát thực hiển nhiên Hắn kêu cực nhỏ nhẫn mại đã mau bị bị thượng quan vân đoan trà sáng. Lý công tử xác định này đó trên bức họa nữ nhân, một cái đều không quen biết sao. Thượng quan vân đoan chậm rãi thu hồi cuối cùng một bức bức họa, lần này bắt đầu truy vấn nói. Không quen biết, giống loại này tiện dân, bản công tử sao có thể sẽ nhận thức. Lý Ngọc hư lệnh, thái độ cũng càng thêm kiêu ngạo. Lý công tử vừa rồi nhưng đều nhất nhất thấy rõ ràng. Thượng quan vân đoan trong lòng cười lạnh. Con ngươi chỗ sâu trong, ẩn quá vài phần tức giận, nhưng là trên mặt lại vẫn chính là vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm cũng là cực kỳ bình thản Bản công tử đương nhiên thấy rõ ràng. Lý Ngọc trả lời thập phân khẳng định. Hảo, chỉ cần Lý Công tử xem cẩn thận liền hảo. Thượng quan vân đoan hơi hơi gật đầu, sau đó hai tròng mắt khẽ nâng, thẳng tóc mà nhìn phía muốn Lý Ngọc, trên mặt đột nhiên nhiều vài phần nghiêm khắc như vậy ta muốn hỏi một chút. Lý Công Tử vừa mới nói phải chăng đều là nói thật, này trên bức họa bảy tên nữ tử, Lý Công Tử có phải hay không thật sự một cái đều không quen biết. Thượng Quan Vân đoan ở bảy tên kia hai chữ, cố tình tăng thêm ngữ khí. tựa hồ là cố tình cường điệu cái gì? Bản Công Tử đều đã nói rất rõ ràng, không quen biết, một cái đều không quen biết. Lý Ngọc nghe được Thượng Quan Vân quả nhiên ép hỏi, trên mặt cũng nhiều vài phần tức giận, đối với nàng tức giận quát. Lý Công Tử cần phải nghĩ kỹ, nếu là có người dám tại đây công đường phía trên nói dối nói, Thượng Thư Đại Nhân cùng Vương Gia chính là sẽ không dễ dàng buông tha. Thượng Quan Vân đoan giờ phút này trên mặt, đã hoàn toàn đã không có vừa mới cái loại này Vân Đạm Phong khinh tùy ý, mà là thay cái loại này hùng hổ dọa người khí thế, cùng với một loại làm người vô pháp ngăn cản thế công. Ngay sau đó chuyển hướng Thượng Thư Đại Nhân cùng đêm vông ân, nhẹ giọng nói Vương Gia Thượng Thư Đại Nhân, Vương Gia. Các ngài nói đúng không? Nếu đêm vô ngân chính mình tới, kia nàng tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng một chút. Thượng thư đại nhân nhưng thật ra không nghĩ tới thượng quan vân đoan sẽ đột nhiên hỏi hướng hắn, vì lăng một chút, sau đó có chút bị động gật gật đầu. Mà đêm vô ngân khỏe môi cũng hơi hơi xả một chút, lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì. Nhưng kia vẻ mặt nghiêm nghị biểu tình liền đủ để thuyết minh hết thảy. Ta cuối cùng hỏi lại Lý Công Tử một lần. Lý Công Tử cần phải nghĩ kỹ lại trả lời, nếu là Lý Công Tử nói dối, như vậy liền chứng minh Lý Công Tử cho dạ, đã nói lên, Lý Công Tử cùng bổn án, có quan hệ, là lớn nhất hiểm nghi người. Thượng quan vân đoan lại lần nữa nhìn phía Lý Ngọc, một chữ một chữ lạnh giọng hỏi. Bản Công Tử đã nói, không quen biết nói đúng không nhận thức. Lý Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận quát, hắn cho rằng thượng quan vân quả thực là tưởng buộc hắn nói nhận thức những cái đó người bị hại hắn lý ngọc có như vậy ngốc sao ở ngay lúc này hắn như thế nào đều không thể sẽ thừa nhận nhận thức những người đó chỉ là hắn vạn lần không ngờ thượng quan vân đoan ngôn chính là hắn loại này đáp án la quan đã mây khỏe môi chậm rãi xả ra một tia cười lạnh không hề đi xem lý ngọc mà là lại lần nữa nhìn phía thượng thư đại nhân cùng đêm vô ngân phương diện Sau đó một chữ một chữ trầm giọng nói ta đã chứng minh Lý Ngọc đang nói dối, thỉnh vương ra cùng Thượng Thư Đại Nhân phán đoán sáng suốt. Ngươi, ngươi nói bậy gì đó, bản công tử nào có nói dối, bản công tử vốn dĩ liền không quen biết này đó nữ nhân. Lý Ngọc vừa nghe giận dữ, ngay sau đó vội vàng quát. Mọi người đều có chút kinh ngạc, này Lý Ngọc nói không quen biết những cái đó người bị hại, cũng là bình thường, mà nàng dựa vào cái gì liền bởi vậy tới kết luận Lý Ngọc nói dối đâu. Thừa tướng sắc mặt rõ ràng trầm xuống, hai trong mắt hiếp lại, nhìn phía thượng quan vân đoan khi, bắn ra vài cổ thị huyết ngoan tuyệt, tàn nhẫn không được đem thượng quan vân bưng cho xé rách hử, lời nói cũng không thể nói bậy, ngươi nói lời này, cần phải có chứng cứ, nếu không, ta đương nhiên là có chứng cứ. Thượng quan vân đoan ngước mắt, vẻ mặt tự tin cười khẽ, sau đó ở thừa tướng kia sắp giết người trong ánh mắt, chậm rãi đi tới thượng thư đại nhân trước mặt. Đem kia thứ bảy chương bức họa chậm rãi mở ra cái bàn khi, sau đó chậm rãi bổ sung nói đây là chứng cứ. Thượng thư đại nhân kia hơi mang nghi hoặc con ngươi nhanh chóng chuyển hướng kia bức họa khi, kinh sợ, môi chương mấy chương, nhưng là lại không có nói ra một chữ. Đêm vô ngân ngồi vị trí vốn dĩ liền ly thượng thư đại nhân rất gần, cho nên chỉ cần hơi hơi nghiêng mắt, liền thấy rõ kia bức họa, ngay sau đó khỏe môi hơi hơi xả ra một kia cười khẽ, nữ nhân này quả thực không bình thường mà lý ngọc cũng nhanh chóng chạy tiến lên chờ đến rốt cuộc thấy rõ kia bức hỏa khi thân mình bỗng nhiên cứng đở một khuôn mặt cũng chậm dại âm trầm biến hát. thừa tướng nhìn đến lý ngọc phản ứng hơi kinh cũng nhanh chóng về phía trước đợi cho thấy rõ kia trên bức hỏa người khi sắc mặt cũng là hơi hơi có chút trắng bệnh vẻ mặt cũng nhiều vài phần hoảng loạn Hán vạn lần không ngờ thế nhưng chúng người trẻ tuổi kia kế nguyên lai hắn lúc trước là cố ý làm hắn cùng ngọc nhi thiếu cảnh giác liền hắn đều mất phòng bị do đó kia trên bức họa người lý ngọc nếu nói không quen biết là như thế nào đều không thể nào nói nổi bởi vì kia trên bức họa người là lý ngọc kết tóc thê tử ai sẽ liền chính mình kết tóc thê tử đều không quen biết trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng đem ngọc nhi thê tử bức họa hỗn loạn ở bên trong làm ngọc nhi phân biệt cố tình vừa mới ngọc nhi chúng hắn kế thiếu cảnh giác không có chú ý phân biệt. Hiện giờ cục diện này, liền rõ ràng đối Ngọc Nhi bất lợi, xem ra, hắn nhưng thật ra xem thường tiểu tử này. Thừa tướng đại nhân nhìn phía thượng quan vân đoan trung kia hiếp lại trong con ngươi bắn ra tàn nhẫn không được đem nàng lập tức bầm thây vạn đoạn âm lệ. Lý công tử thế nhưng liền chính mình kết tóc thê tử đều không quen biết. Lời này, nói ra, sẽ có người tin tưởng sao. Thượng quan vân đoan cười khẽ, Một đôi con người nhanh chóng đảo qua Lý Ngọc cùng thừa tướng, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, sau đó lại lần nữa chuyển hướng đêm vô ngân cùng thượng thư đại nhân, vẻ mặt nghiêm nghị trầm giọng nói, Lý Ngọc thế nhưng tại đây công đường phía trên, làm cho vương gia cùng thượng thư đại nhân mặt nói dối, rõ ràng là không đem vương gia cùng thượng thư đại nhân để vào mắt, cũng là miệt thị dạ lan quốc luật pháp, hơn nữa hắn nói dối, liền cũng chứng minh hắn. Chỗ dạ, chứng minh hắn cùng này án có quan hệ, Thỉnh Vương ra cùng Thượng Thư Đại Nhân phán đoán sáng suốt. Công đường phía trên nói dối, tội danh vốn là không nhẹ, huống chi bởi vậy liền có thể kết luận Lý Ngọc cùng này án có quan hệ. Ngươi, ngươi, ngươi, thế nhưng xử trá hãm hại. Lý Ngọc phản ứng lại đây sau, lớn tiếng giống giận, bất quá, giờ phút này trong thanh âm không hề là vừa rồi kiêu ngạo, mà là nhiều vài phần hoảng loạn. Ừ! Thượng quan Vân đoan cười lạnh ta vừa mới chỉ là hỏi lý công tử mấy cái bình thường nhất vấn đề chẳng qua là lý công tử chính mình trong lòng có quỷ vương gia cùng thượng thư đại nhân làm chứng ta khi nào hãm hại lý công tử nếu không phải chính hắn trong lòng có quỷ lại dám có thể chúng nàng kế thượng thư đại nhân có chút do dự nhìn phía đêm vô ngân chờ đợi đêm vô ngân tỏ thái độ đêm vô ngân con ngươi chậm rãi từ thượng quan vân quả nhiên trên người lực quá khoe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ Hảo một cái nhanh mồm dẻo miệng nữ nhân, hơn nữa thế nhưng ở vừa mới kia tùy ý tán gẫu chung, liền đem Lý Ngọc vòng đi vào, ngay cả thừa tướng đều không chỗ nào phòng bị, không thể không nói, nàng thật là đủ rào hoạt. Hiện giờ là ở công đường, việc này thượng thư đại nhân định đoạt Đêm vô ngân khỏe môi khẽ nhúc nhích đảo cũng cực kỳ tùy ý nói. Lý Ngọc cán tử, hắn nhưng thật ra không nghĩ quá nhiều hỏi đến, rốt cuộc hôm nay hắn nếu xuất hiện ở này công đường dưới. Thượng thư cũng không dám tùy ý bao che. Hắn hôm nay mục đích, vốn dĩ chính là nữ nhân này, hôm nay, hắn quả quyết sẽ không lại làm nàng đào tẩu. Nếu không phải giờ phút này, hắn muốn nhìn xem, nàng lại như thế nào xử lý cái này hắn tử, chỉ sợ hiện tại cũng đã đem nàng mang đi. Hai tròng mắt đảo qua phượng lan tuyệt khi, hơi lóe một chút, hôm nay mặc kệ là ai, đều không thể ngăn cản hắn mang đi nữ nhân này, hắn đảo muốn nhìn, nữ nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thượng thư đại nhân dù sao cũng là lâu hôn quan trường người, tuy rằng từ đêm vô ngân trong giọng nói, nghe không ra quá nhiều cảm xúc, nhưng là lại cũng minh bạch đêm vô ngân tâm tư, toại hơi hơi trầm sắc mặt, chính thanh nói, sự thật chứng minh Lý Công Tử vừa mới đích xác nói dối, nếu là Lý Công Tử cùng này án không quan hệ, quả quyết sẽ không nói dối, cho nên, bản quan cho rằng, Lý Ngọc cùng này án hẳn là thoát không được quan hệ. Cái gọi là đầu tường thảo nghiêng ngả, Chỉ sợ chính là hắn cái dạng này, vừa mới còn một lòng hướng về thừa tướng, hiện giờ đêm vô ngân tới, liền lập tức đảo hướng đêm vô ngân, rốt cuộc thừa tướng lại đại cũng không hơn được nữa vương ra. Liên tính Ngọc Nhi nói dối, cũng không thể chứng minh, những người đó chính là Ngọc Nhi hại chết, thượng thư đại nhân bất giác chính mình nói còn quá sớm, chứng cứ không đủ sao. huống chi, vừa mới kêu bức hỏa nhiều như vậy, Ngọc Nhi trong lúc nhất thời, thấy không rõ lắm cũng là tình lý chung sự tình. Thừa tướng rốt cuộc không phải đèn cạn dầu, tuy rằng giờ phút này đã rõ ràng ở vào bị động, lại vẫn liền vẻ mặt bình tĩnh theo Lý cố gắng. Chỉ là thanh âm kia trung ẩn ẩn mang theo vài phần ngoan tuyệt tức giận. Là nha, bản công tử vừa mới nhìn như vậy nhiều bức họa, có chút hoa mắt, không có thấy rõ ràng. Lý Ngọc nghe được thừa tướng nói, cũng liên tục hô. Thượng quan vân đoan âm thầm cười lạnh, nàng đã sớm dự đoán được thừa tướng cùng Lý Ngọc sẽ không như vậy dễ dàng nhận tội, cho nên nàng vừa mới bức họa lớn nhất mục đích cũng chính là làm lý ngọc ở vào bị động cục diện làm nàng có thể căng khống hết thảy chỉ cần chứng minh rồi lý ngọc cùng này án có quan hệ nàng mới có thể tiến hành bước tiếp theo thừa tướng nói cũng có vài phần đạo lý ngươi nhưng còn có cái khác chứng cứ thượng thư đại nhân rốt cuộc cũng không dám cùng thừa tướng đại nhân đối kháng toại lại lần nữa chuyển hướng thượng quan vân đoan trầm giọng hỏi hồi thượng thư đại nhân ta còn có nhân chứng Thượng quan vân đoan liền chờ Thượng Thư Đại Nhân hỏi nàng những lời này đâu, cho nên Thượng Thư Đại Nhân nói dừng lại, nàng liền liên tục trả lời. thừa tướng sắc mặt nháy mắt biến sắc, âm lanh chung càng nhiều vài phần lo lắng cùng hoảng loạn, rốt cuộc nếu là thật sự có nhân chứng, chỉ sợ. Chỉ là chuyện này, hắn đã sớm đã làm người an bài hảo hết thảy này đó nữ nhân đều đã chết. Mà biết chuyện này, liền chỉ có Ngọc Nhi bên người vài người, mấy người kia là quả quyết không dám bán đứng Ngọc Nhi. Hắn theo như lời nhân chứng rốt cuộc là người nào. Thượng thư đại nhân cũng là âm thầm cả kinh, đối với thừa tướng đại nhân rào hoạt, hắn là nhất rõ ràng, thừa tướng đại nhân là quả quyết sẽ không làm người như vậy dễ dàng bắt được Lý Ngọc Hành vi phạm tội chứng cứ. Ngay cả đêm vô ngân nghe được nàng lời nói đều vi lăng một chút, vẻ mặt cũng có vài phần kinh ngạc, Hiển nhiên, hắn cũng có chút không tin thượng quan vân đoàn có thể như vậy dễ dàng được đến chứng cứ ngay cả hắn trong khoảng thời gian này âm thầm làm người điều tra thừa tướng một chút sự tình lại không có tìm được bất luận cái gì manh mối nữ nhân này tuy rằng thông minh nhưng là rốt cuộc thế lực hữu hạn căn bản không có khả năng sẽ có như vậy năng lực hắn không tin nàng thật sự có người nào chứng chỉ là phượng lan tuyệt khẽ môi lại là hơi hơi nhẹ xả cặp kia lộng lây trong con ngươi ẩn quá một tia hiểu rõ nguyên lai like nàng lúc trước chuẩn bị kia hết thảy thế nhưng là vì nguyên nhân này trong lòng lâm thầm kinh ngạc cảm thán nữ nhân này thật đúng là đủ lớn mật nàng sẽ không sợ đã có nhân chứng vậy truyền đi lên đi thượng thư đại nhân từ kinh ngạc trung hoàn hồn sau trầm giọng phân phó nói trên mặt cũng rõ ràng mang theo vài phần tò mò thượng thư đại nhân nói ôm rơi xuống trừ bỏ thượng quan vân đoan cùng phượng lan tuyệt ngoại mọi người con ngươi đều đồng thời nhìn phía đại môn chỗ thực hiển nhiên đều đối này chứng nhân tràn ngập tò mò Ngay cả đêm vô ngân một đôi mắt thâm thúy con người, cũng theo bản năng nhìn về nơi xa. Thượng quan vân đoan nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh phượng lan tuyệt khi, khỏe môi hơi hơi chịu một chút, người nam nhân này xem ra trước đó đã sớm biết hết thảy, bằng không cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Quả thật là một cái nguy hiểm nhân vật. Tuy rằng, lấy trước mắt tình hình tới xem, hắn là nơi trốn giúp đỡ nàng, nhưng là rốt cuộc không rõ ràng lắm thân phận thật của hắn, chân thật mục đích, cho nên, ở trong lòng nàng vẫn là có vài phần cẩn thận. Ngoài cửa lớn, một nữ tử thân ảnh chậm rãi ánh vào mọi người trong mắt, nàng kia còn chưa đến gần, mọi người liền sôi nổi đảo chịu một hơi. Chỉ vì nàng kia thật sự là quá mức khủng bố, chỉ thấy nàng trên mặt, hiển nhiên bị cực kỳ bén nhọn vũ khí sắc bén cắt mấy chục hạ, cả khuôn mặt thượng, đã tìm không thấy một chỗ hoàn hảo da thịt, mà mắt trái của nàng cũng đã bị móc xuống, lô thai cũng đã bị cắt rớt, chỉ có một con mắt, từ nàng xuất hiện khi liền gắt gao mắt lý ngọc tuy rằng chỉ là một con mắt lại vẫn liền chút nào đều không ảnh hưởng nàng kia thấu xương cựu hận nàng chậm rãi đi vào to rộng quần áo càng hiện ra nàng thân hình đơn bạc to rộng quần áo che giấu trên người nàng vết thương nhưng là lại che giấu không được nàng thân mình suy yếu chỉ thấy nàng đi rồi hai bước liền có chút thở hổn hển ngừng lại thậm chí nhịn không được khụ lên như vậy nữ tử Sống thoát thoát liền giống như một cái từ trong địa ngục chạy ra tới hoàng quỷ. Làm mọi người kinh trệ, không khỏi tràn ra một khổ đến từ ở sâu trong nội tâm khủng bố. Có chút gánh tiểu nhân, đã dọa toàn thân phát run. Vân nhi, ta vân nhi nha. Công đường thượng một cái phụ nhân đột nhiên bò lên, thất tha thất thể hướng về kia nữ nhân đi đến. Ta số khổ vân nhi nha, ngươi như thế nào bị cha tấn thành cái dạng này nha. Thiên đâu, như thế nào sẽ như vậy tàn nhẫn nha kia lão phụ nhân đột nhiên phản ứng càng làm cho mọi người kinh ngạc nguyên lai nữ nhân này thế nhưng là người bị hại chi nhất thế nhưng không có chết mà lý ngọc đang xem đến nàng kia xuất hiện khi toàn thân liền đã hoàn toàn cứng đờ trong lúc nhất thời quên mất sở hữu phản ứng rốt cuộc những cái đó thương đều là hắn lưu lại hắn nhất rõ ràng mỗi cái bị hắn mang vào phủ chung nữ nhân đều bị hắn biến thành cái dạng này Tuy rằng trong lúc nhất thời không có phân biệt ra nữ nhân kia rốt cuộc là cái nào, nhưng là trong lòng cũng đã bắt đầu kinh hoàng, ngay cả thân mình cũng nhịn không được run rẩy. Mà cái kia phụ nhân một đều, hắn thân mình càng thêm run rẩy. Một đôi con ngươi cực lực trở lên, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân kia, không tin, thế nhưng còn có sống sót. Lý Ngọc, ngươi cái này cầm thú, ngươi làm hại ta hảo thảm, ta muốn giết ngươi, giết ngươi kia nữ nhân nhìn đến kia đi tới phụ nhân, thân mình rõ ràng cương một chút, trên mặt đau sốt cùng kiều hận càng thêm rõ ràng. đột nhiên đối với Lý Ngọc lớn tiếng hô, chỉ là hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm, thân mình tựa hồ có chút lung lay sắp đổ. đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi cũng ngay, ta không quen biết ngươi. Lý Ngọc âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, la lớn, chỉ là kia hơi mang run rẩy thanh âm, rõ ràng tiết lộ hắn sợ hãi. Thừa tướng cũng trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng còn để lại một cái người sống, hắn rõ ràng làm người tinh tế kiểm tra qua, xác định đều chặt đức khí, hơn nữa cũng đều làm người đem thi thể tàng hảo, như thế nào sẽ? Chẳng lẽ là phía dưới người không có xử trí hảo? Trong lúc nhất thời, hắn cũng kinh sợ. Vương ra, trăm triệu không thể tin vào kia tiện dân hồ nôn loạn ngữ. Thừa tướng tuy rằng âm thầm kinh tâm, lại vẫn liền cực lực rào biện, các nàng rõ ràng là thông đồng một hơi. Vu hãm Ngọc Nhi. Đúng vậy, đối, bọn họ là Vu hãm ta Lý Ngọc cũng đội vàng hô. Ngày hôm qua, Lý Ngọc làm người đem dân nữ đoạt tới phủ thừa tướng, đem dân nữ hại thành cái dạng này, dân nữ trên người, cũng bị cắn thảm không nỡ nhìn. Nàng kia nhẹ nhàng vãn khởi ống tay áo, lộ ra cánh tay thượng thảm không nỡ nhìn vết thương, đặc biệt là kia nhìn thấy ghê người dấu cắn. Vu hãm, này rõ ràng là Vu hãm, ta căn bản là không có gặp qua nàng. Lý Ngọc tự nhiên sẽ không thừa nhận, tức giận rào biện nói. Ta có một cái biện pháp, thử một lần liền biết trên người nàng thương có phải hay không Lý Công Chúa lưu lại. Thượng quan vân đoan nhìn đến tuy rằng cực lực rào biện, lại là rõ ràng có chút hoảng loạn Lý Ngọc, nhàn nhạt cười nói. Nga, ngươi có biện pháp nào? Lần này, Thượng Thư Đại Nhân nhưng thật ra tiếp cực nhanh, trong thanh âm, cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Ta đương sự nói trên người nàng thương, là Lý Công Tử Cán. Nếu thật là Lý Công Tử cắn, khẳng định sẽ lưu lại Lý Công Tử nước bọn, ta có một loại nước thuốc, có thể phân biệt nàng trên người lưu lại, rốt cuộc có phải hay không Lý Công Tử nước bọn. Thượng quan Vân Đoan khi nói chuyện, chậm rãi từ trong lòng lấy ra một lọ nước thuốc, lại lần nữa bổ sung nói, này nước thuốc ta đã thử qua nhiều lần, bảo đảm chuẩn sắc không có lầm. Sau đó chuyển hướng Lý Ngọc, nhẹ giọng nói, Lý Công Tử nếu nói nàng là vô hãm, như vậy vì chứng minh Lý Công Tử trong sạch. Thỉnh Lý công tử cung cấp một ít nước bọn, sau một lát, chân tướng liền tra ra manh mối. Thượng quan vân đoan khi nói chuyện, còn cực kỳ tùy ý lắc lắc trong tay cái chai, khóe môi treo cực kỳ tự tin cười khẽ. Lý Ngọc hoàn toàn cứng đờ, tuy rằng có chút hoài nghi thượng quan vân quả nhiên lời nói, nhưng là, rồi lại sợ hãi, kia nước thuốc thật sự như nàng nói như vậy linh, đến lúc đó, chỉ sợ. Thừa tướng cặp kia âm ngoan con người, chậm rãi nheo lại, hiển nhiên không tin thượng quan vân đoan lời nói khoe môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là muốn nói cho lý ngọc cái gì kỳ thật nguyên lý này liền cùng lấy máu nhận thân là cùng cái nguyên lý cũng không phải nhiều chuyện phức tạp thượng quan vân đoan tự nhiên minh bạch thừa tướng tâm lý không đợi hắn mở miệng liền lại lần nữa trang tựa tùy ý nói lời nói hơi hơi dừng một chút lại lần nữa nói thượng thư đại nhân vì làm mọi người tin phục không bằng chúng ta đương trường làm thực nghiệm lần này Nàng tự nhiên sẽ không lại cấp Lý Ngọc bất luận cái gì rảo biện cơ hội. Phượng Lan tuyệt khỏe môi hơi hơi chịu một chút, hảo đi, hắn không thể không thừa nhận, nữ nhân này, đích sắc không không tầm thường, bất quá, hắn giờ phút này, hắn cũng có chút tò mò, nàng rốt cuộc muốn như thế nào chứng minh. ân như vậy cũng hảo. Thượng Thư Đại Nhân lúc này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thượng Quan Vân Đoan liền dùng cùng cá nhân nước bọn, cùng với bất đồng hai người nước bọn, phân biệt làm mấy tổ thử nghiệm. Chỉ cần là cùng cá nhân nước bọn, tích kia nước thuốc sau, kia nước bọt liền chậm rãi biến làm sáng tỏ, mà bất đồng hai người nước bọn, bỏ thêm nước thuốc sau, lại là chậm rãi biến vần đủ, kia hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa thử mấy tổ, đều là đồng dạng phản ứng. Mọi người sôi nổi kinh ngạc, nhưng là nhìn đến nhiều như vậy tổ xuân dưới, đều là cái dạng này phản ứng, cũng không thể không tin. Mà Lý Ngọc thân mình lại là run càng ngày càng lợi hại, trong con ngươi sợ hãi. Cũng càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại, thỉnh Lý Công Tử tới thử một chút đi. Thượng quan vân đoan lại cố ý đi đến Lý Ngọc trước mặt, hơi mang cười khẽ mà nói. Không cần, ta không cần. Lý Ngọc thân mình lại là đột nhiên về phía sau một lui, vẻ mặt kinh hoàng hô. Đây chính là hiện giờ có thể chứng minh Lý Công Tử trong sạch phương thức tốt nhất. Lý Công Tử nếu là cự tuyệt, kia thượng quan vân đoan cố ý muốn nói lại thôi hai tròng mắt cố tình đảo qua đêm vô ngân cùng Thượng Thư Đại Nhân. Thượng Thư Đại Nhân nhìn đến đêm vô ngân vẻ mặt lạnh leo, biết đêm vô ngân từ trước đến nay săn sóc ba cánh, tọa trầm giọng hồ, Lý Công Tử nếu là khăng khăng cự cử tuyệt thực nghiệm, vậy chứng minh, Lý Công Tử là này án hung thủ. Giờ phút này, Lý Ngọc Hoảng Loạn đã đủ để thuyết minh hết thảy, mà nhìn đến Thượng Quan Vân đoàn tin tưởng tự mãn bộ dáng cùng với nàng vừa mới thực nghiệm, Thượng Thư Đại Nhân biết, giờ phút này hắn muốn che chở Lý Ngọc là không có khả năng. Lý Ngọc vốn chính là cái loại này không học vẫn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng đệ tử. giờ phút này đã sớm đã hoang mang lo sợ, thân mình không ngừng run rẩy, dùng sức vẫy tay về phía sau lui. thừa tướng trên mặt cũng nhiều vài phần sốt ruột, muốn về phía trước thế Lý Ngọc giải vây, nhưng là đứng ở mặt sau phượng lan tuyệt không biết đối hắn làm cái gì, hắn liền ngồi ở tại chỗ bất động. Lý công tử, ngươi nếu trong lòng bằng thẳng. Liền tiến hành thử nghiệm, nếu là lại cự tuyệt thử nghiệm, kia bản quan liền phải xử án. Thượng thư đại nhân thấy rõ trước mặt tình thế, trong thanh âm càng nhiều vài phần nghiêm khắc uy hiếp. Lý công tử, ngươi làm hại ta hảo thảm nha. Lý Ngọc giờ phút này đều không sai biệt lắm sắp thối lui đến nàng kia trước mặt, nàng kia đột nhiên lại lần nữa âm âm mà nói. Đem Lý Ngọc kinh cứng đờ, trong lúc nhất thời không có đứng vững, thế nhưng đặt mông ngồi ở trên mặt đất, toàn thân run như ngày mùa thu lá rụng Sao có thể? Ngươi sao có thể sẽ không chết? Ta rõ ràng mỗi lần đều là đám người đã chết sau, lại làm hạ nhân ném văng ra, ngươi như thế nào sẽ không chết? Lý Ngọc nhìn nữ tử kia trương khủng bố mặt, không ngừng lắc đầu, kinh hại run mà nói, mà giờ phút này, bởi vì quá mức sợ hãi, hiển nhiên không có ý thức được chính mình đã nói lộ miệng. Lý Ngọc, ngươi quả nhiên là hung thủ, ngươi tới, làm lý công tử ký tên, sau đó áp nhập nhà tù. Thượng thư đại nhân phản ứng nhưng thật ra cực nhanh, vừa nghe đến Lý Ngọc nói, liền lạnh giọng hô. Lý Ngọc toàn thân hoàn toàn xùi lơ, mặt xám như cho tàn, vẻ mặt tuyệt vọng. Thừa tướng trong con ngươi cũng mạn quá đau kịch liệt tuyệt vọng, hắn biết rõ, hôm nay đêm vô ngân ở đây, chuyện này, liền không còn có vãn hồi đường sống. Mà hắn vừa mới thế nhưng còn bị người âm thầm điểm huyệt đạo, hiện giờ không chỉ có không động đại đến, thậm chí lời nói đều nói không nên lời đã có con binh làm lý ngọc cấn dâu tay vẽ áp cảm ơn công tử ngài thật là chúng ta đại ân nhân nha những cái đó người bị hại cha mẹ sôi nổi quỷ gối thượng quan vân quả nhiên trước mặt vẻ mặt cảm kích mà nói vân nhi là người sao vị tiên lão phụ nhân lại vẫn liền nhìn vẻ mặt khủng bố nữ tử vẻ mặt chớ mong hỏi quảng Chi là nữ tử thành cái dạng này tồn tại tổng cũng là tốt nàng kia lại nhanh chóng ở chính mình trên mặt một xé Liên lộ ra một trường cực kỳ thanh tối mặt, đối với kia lào phụ nhân, vẻ mặt xin lỗi mà nói, đại nương, thực xin lỗi, ta không phải người nữ nhi, ta chỉ là vị công tử này tìm tới. Mọi người lại lần nữa kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới, nàng kia trên mặt thương thế nhưng là giả, như vậy vừa mới chính là dùng một cái giả chứng nhân buộc Lý Ngọc nhận tội. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi cười khẽ, thế nhưng thật đúng là làm nàng thành công. Nữ nhân này không chỉ có tâm tư thận mật, Đam yêu túc trí, còn đủ lá gan, đủ khí phách, vừa mới nếu là làm thừa tướng phát hiện, kia nàng phiền tói liền lớn. Đương nhiên, có hắn ở, hắn là tuyệt đối sẽ không làm nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Thừa tướng vẻ mặt phẫn hận, hung hăng nhìn chằm chằm thượng quan vân đoan, nhưng là vừa mới Lý Ngọc đã chính mình thừa nhận, hiện giờ cũng vẽ áp này án liền thành kết cục đã định. Không có khả năng thay đổi. Đêm vô ngân lại là âm thầm kinh trệ, tuy rằng lần trước hắn bị nàng đã lừa gạt một lần nhưng là lại cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ như vậy lợi hại như vậy mưu tính sâu xa thế nhưng ở không có bất luận cái gì chứng cư dưới tình huống liền dám trạng cáo lý ngọc hơn nữa thế nhưng thận trọng từng bước buộc lý ngọc nhận tội như vậy cơ chí liền tính những cái đó quan lớn đều xa xa không kịp nha hai tròng mắt nhìn phía thượng quan vân đoạt khi con ngươi chỗ sâu trong lệnh băng tựa hồ giấu đi một chút nhiều vài phần tán thưởng càng nhiều vài phần phức tạp khác thường. Giờ phút này, hắn đối nàng, càng nhiều vài phần nhất định phải được quyết tâm. Việc này đã giải quyết, chúng ta cũng nên đi. Phượng Lan tuyệt vọng hướng về phía trước quan đám mây, vẻ mặt cười khẽ mà nói, chủ động xem nhẹ mọi người, đương nhiên cũng bao gồm đêm vô ngân. Hắn tự nhiên thấy được đêm vô ngân trong con ngươi cảm xúc, đồng dạng thân là nam nhân, hắn tự nhiên có thể đoán ra đêm vô ngân tâm tư, cho nên hắn hiện tại muốn nhanh lên mang nàng rời đi. Chỉ là, thượng quan vân đoan nghe được Phượng Lan tuyệt nói, khỏe môi hơi hơi chịu một chút, xem ra, hôm nay nàng muốn thoát khỏi người nam nhân này, chỉ sợ không đơn giản. Nàng nhìn đến đêm vô ngân kia một bộ nhất định phải được biểu tình, đột nhiên minh bạch, trước có lang hậu có hổ là cái gì tâm tình. Bất quá, hiện giờ vẫn là trước rời đi này công đường, thoát khỏi đêm vô ngân rồi nói sau. Vì thế, liền không có cự tuyệt, muốn đi theo Phượng Lan Tuyệt rời đi. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến nàng thuần theo, khỏe môi cười khẽ càng nhiều vài phần sán lạn. Chỉ là, đêm vô ngân gương mặt kia lại là nháy mắt tâm trầm, khỏe môi khẽ nhúc đích, lạnh lùng nói, đứng lại. Hôm nay liền tính là Phượng Lan Tuyệt, cũng đừng nghĩ mang đi nàng. Thượng quan vân quả nhiên bước chân hơi đốn, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, xem ra đêm vô ngân là thật sự nhận ra nàng. Mà Phượng Lan Tuyệt trên mặt cười cũng hơi hơi cứng lại. Hai tròng mắt chậm rãi nhau lại, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới đêm Vô Ngân Thế nhưng thật sự sẽ ngăn cản hắn. Như thế nào? Vương gia còn có cái gì phân phó sao? Không đợi thượng quan vân Đoan mở miệng, Phượng Lan Tuyệt liền mở miệng nói, giờ phút này hắn trên mặt đã lại lần nữa mạn khai cười khẽ. Chỉ là thanh âm kia trung tựa hồ nhiều vài phần lạnh lẽo. Ngươi có thể đi, nàng cần thiết lưu lại. Đêm Vô Ngân giờ phút này thế, nhưng chút nào đều không cho Phượng Lan Tuyệt mặt mũi. Lệnh băng trong thanh âm mang theo vài phần cường ngạnh. Hắn là công tử nhà ta, trách nhiệm của ta chính là bảo hộ công tử nhà ta, Ngươi hiện tại làm ta đem công tử nhà ta lưu lại, một người rời đi. Phượng Lan Tuyệt chậm rãi chuyên mắt, nhìn phía đêm vô ngân, vẫn liền vẻ mặt cười khẽ, thanh âm tựa hồ cũng nhẹ nhàng chậm chạp một chút. Thanh âm tuy rằng nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng là kia ngữ khí, kia ý tứ gian, lại là đem hắn kia kiên quyết thái độ biểu lộ không bỏ sót. Thượng quan Vân Đoan bảo hãn, người này nhận chủ tử con nghiện rồi, nàng muốn thật là hắn chủ tử thì tốt rồi. Nàng rốt cuộc là người nào, buồn vương cùng người giống nhau rõ ràng. Đêm vô ngân hừ lạnh, hai trong mắt y có điều chỉ nhìn phía thượng quan Vân Đoan, vẻ mặt kiên quyết mà nói, nàng là buồn vương người muốn tìm, buồn vương hôm nay tuyệt đối sẽ không làm nàng rời đi. Đêm vô ngân giờ phút này cũng không chút nào che giấu mục đích của chính mình. Liên cũng nói thẳng sáng tỏ là thật sự nhận ra nàng chính là đêm hồ. Công đường phía trên, cái khác người đều lại lần nữa kinh ngạc, này, này lại là cái tình huống như thế nào, như thế nào vương ra hiện giờ thế, nhưng cùng người khác đoạt khởi người tới. Người này rốt cuộc là cái gì thân phận? Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Phượng Lan Tuyệt trên mặt cười giấu đi, hai tròng mắt hơi trầm xuống, thanh âm cũng không hề như vừa mới nhẹ nhàng chậm chạm, mà giờ phút này hắn, giấu đi kia tầng cười khẽ. Liền đem hắn kia hồn nhiên thiên thành khí phách hiển lộ không bỏ sót. Thượng quan vân đoan hơi kinh ngạc, tuy rằng dự đoán được người này thân phận bất phàm, nhưng là lại không có nghĩ đến, hắn cũng dám tại đây công đường phía trên như vậy. Uy hiếp đêm vô ngân, hắn rốt cuộc là người nào? Người không được quên, nơi này chính là dạ Lan Quốc. Đêm vô ngân cũng không có bởi vì hắn uy hiếp mà lùi bước, mà là lại lần nữa lạnh giọng nói, trong thanh âm cũng đồng dạng là tràn đầy uy hiếp. Thượng quan vân đoan thất kinh nghe đêm vô ngân ý thứ này này nam nhân hiển nhiên cũng không phải dạ lan quốc người không phải dạ lan quốc người kia hắn rốt cuộc là ai đêm vô ngân vừa mới hiển nhiên có chút kiên kỵ thân phận của hắn nhưng là giờ phút này lại một chút đều không thoái nhượng làm nàng trong lúc nhất thời thật đúng là rất khó đoán ra hảo vậy không đề phòng thử xem phượng lan tuyệt trên mặt lại lần nữa tràn ra kia sán lạn hoa mắt cười khẽ Chỉ là thanh âm kia trung khí phách cùng cuồng vọng lại là càng thêm rõ ràng. Hảo! Đêm vô ngân khỏe môi cũng xả ra một tia cười lạnh, thế nhưng không chút do dự ứng chiến. Tuy rằng ngày thường có chút kiên kỵ Phượng Lan Tuyệt, nhưng là hôm nay, vì nữ nhân kia, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Hùng chi hiện giờ Phượng Lan Tuyệt dịch dung, hắn cũng không cần có quá nhiều kiên kỵ. Thượng quan vân đoan nghe được bọn họ hai người nói, lại là trong lòng mừng thầm, nếu là bọn họ hai người đấu lên. Nàng liền có cơ hội rời đi. Nàng tới thời điểm, lưu tiêu cho nàng chuẩn bị vài loại dược, thời khắc mấu chốt có thể giúp nàng chạy trốn. Chờ bọn họ hai người hết sức chăm chú đối phó đối phương thời điểm, nàng liền có thể thừa dịp hỗn loạn rời đi. Đang ở Thượng Quan Vân đoan âm thầm suy tư, đêm vô ngân vung tay lên, có mười mấy, hiện nhiên là trải qua đặc biệt huấn luyện thị vệ, liền nhanh chóng lóe tiến vào, đem chính cái công đường vây quanh. Cũng may, Giờ phút này những cái đó ba cánh đều đã rời đi, Lý Ngọc cũng đã bị áp đi xuống, hiện giờ công đường thượng liền chỉ còn Thượng thư đại nhân cùng Thừa tướng, cùng với một ít quan binh. Nhìn đến này đột nhiên tình hình, đều không khỏi kinh sợ. Thượng quan Vân Đoan âm thầm kinh hãi, xem ra hôm nay đêm Vô Ngân là đã sớm làm tốt chuẩn bị, lúc trước hẳn là bởi vì nàng ở xử lý Lý Ngọc án tử không có động thủ. Hôm nay, nàng nếu là dừng ở đêm Vô Ngân trong tay, kia kết cục chỉ sợ Phượng Lan Tuyệt con ngươi hơi hơi đảo qua những cái đó thị vệ, trên mặt cũng không thấy bất luận cái gì khác thường, càng đừng nói là sợ hãi cùng khiếp đảm. Buồn vương chỉ cần nàng. Đêm vô ngân con ngươi lạnh lùng nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, tựa giải thích lời nói chung, vẫn chính là kia không ai bị nổi cùm vọng. Không có khả năng. Phượng Lan Tuyệt khỏe môi khẽ nhúc nhích, một chữ một chữ chậm dai nói, đồng dạng bá đạo cùng cùm vọng. Hắn giờ phút này cũng không hề đi che giấu thượng quan vân quả nhiên thân phận. Phong hỏa tiếng sấm gian, chiến hỏa một chút đã châm, cường giả đánh giá, càng là làm người kinh hãi. Đêm vô ngân cùng Phượng Lan Tuyệt gần gũi đối diện. Không ai nhường ai. Thượng quan vân đoan hai tròng mắt hiếp lại, hiện giờ, bọn họ hai người thực hiển nhiên đều không có đem lực chú ý đặt ở nàng trên người, giờ phút này đúng là nàng thoát thân cơ hội tốt nhất. Hơn nữa, nàng cũng xem ra đêm vô ngân tuy rằng giờ phút này làm những cái đó thị vệ đưa bọn họ vây quanh lên. Nhưng là đối bên người nàng người nam nhân này, vẫn là có vài phần kiên kỵ. Nàng rời đi, trận chiến tranh này liền kết thúc. Lặng lẽ từ ống tay háo chung lấy ra lưu tiêu vì nàng chuẩn bị dược. Âm thầm kéo ra, đột nhiên, toàn bộ công đường thượng nháy mắt mạn quá khói đặc, nhanh chóng đem hết thể bào phủ. Mà thượng quan đám mê nhanh chóng hướng về chính mình đã sớm xem trọng phương hướng chạy tới, tựa hô đụng vào vài người, nhưng là lại rốt cuộc vẫn là thành công trốn thoát. Nàng tuy rằng không có luyện qua khinh công, nhưng là nàng vừa mới tốc độ, tuyệt đối không chậm, mà ra quan phủ, cũng không có thấy cái khác người đuổi theo ra tới, nói vậy bên trong người còn không có phản ứng lại đây. Chỉ là, nàng cũng không dám có chút dừng lại, nhanh chóng rời đi, nàng hiện tại là ly càng xa càng an toàn. Một hơi chạy ra mấy cái phố, giờ phút này đã ly quan phủ rất xa, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, nàng mới ngừng lại được, vội vàng thở phi phò. Rốt cuộc can toàn. Chỉ là, nàng kêu may mắn tâm lý, ở hơi hơi ngước mắt, nhìn đến trước mặt người khi, lại là tức khắc tan thành mây khói. Này, sao có thể, người này nam nhân, thế nhưng, lại là như vậy mau liền đổi tới. hào sào nha, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Phượng Lan tuyệt vẻ mặt cười khẽ nhìn, nhẹ nhàng chậm chạp trong thanh âm lại là mang theo vải phần cố tình hài hước. Thượng quan vân đoan xấu hổ, không nghĩ tới. Thế nhưng vẫn là làm hắn bắt được. Là nha, hảo xảo, vừa mới công tử ở công đường thượng giúp ta, ta còn không có hảo hảo cảm ơn công tử đâu. Nếu bị hắn đuổi theo, nàng biết lại tránh né cũng vô dụng, liền cũng vẻ mặt cười khẽ trả lời. Phượng Lan tuyệt khỏe môi hung hăng chịu một chút, gặp qua da mặt dày, nhưng là còn không có gặp qua giống nàng như vậy da mặt dày, thật mệnh nàng nói ra những lời này. Như vậy, ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta đâu? phượng lan tuyệt theo nàng nói nói mi giác hơi hơi cong lên mang theo vài phần khác thường hài hước bất quá nghĩ đến nàng vừa mới thế nhưng tự mình đào tẩu trong lòng liền nhịn không được mạn quá vài phần bất mãn hắn vừa mới liều mạng hộ nàng nàng khét ngược thế nhưng nhân cơ hội trốn như vậy đi phía trước chính là tử lầu ta thỉnh công tử uống rượu thượng quan vân đoan hai tròng mắt hơi đổi khi vừa lúc nhìn đến phía trước tử lầu toại vẻ mặt hào khí mà nói kỳ thật Nàng lo lắng, nếu hắn có thể tìm được nàng, như vậy đêm vông ngân người, chỉ sợ cũng sẽ thực mau tìm tới, nàng hiện giờ đứng ở nơi này, quá nguy hiểm. Vào tiểu lầu ít nhất sẽ ẩn nấp chút. Hơn nữa, nàng cũng muốn thăm dò rõ ràng, người nam nhân này rốt cuộc ra sao mục đích, đã biết mục đích của hắn, mới hảo tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Ân không tồi chú ý. Phượng Lan tuyệt hơi hơi nhướng mày, thoáng có chút ngoài ý muốn, hắn thật đúng là không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ có như vậy đề nghị bất quá, hắn trong lòng cũng minh bạch, nàng chân chính mục đích đều không phải là thỉnh hắn uống rượu mà là nghị cách thoát khỏi nàng chỉ là, lần trước đã làm nàng tránh được một lần, lúc này đây hắn lại sao có thể sẽ làm nàng đào tẩu hơn nữa, hắn cũng lo lắng đêm vô ngân người đuổi theo, kỳ thật vừa mới ở công đường khi, ở tay nàng hơi hơi ru xuống khi, hắn liền đoán được nàng dụng ý, tuy rằng lúc ấy Hắn con ngươi vẫn luôn nhìn phía đêm vô ngân, nhưng lại nhưng vẫn đều ở chú ý nàng động tác. Cho nên, đương nàng giải khai sương khói, mượn cơ hội chạy trốn khi, hắn liền theo sát nàng ra tới, chỉ là, hắn cũng không có vội vã hiện thân, cho nên nàng cũng không có nhìn đến hắn. Nhìn đến nàng ngừng lại, chính em thầm may mắn khi, hắn mới đi ra. Hai người vào tiểu lầu, tuyển một cái tương đối ẩn nấp phòng. Thượng quan vân điểm cuối cái này tiểu lầu quý nhất một ít đồ ăn. Tới, ta kính công tử một ly, cảm ơn công tử vừa mới tương trợ. Thượng quan vân đoan phân biệt vì chính mình cùng hắn đổ một ly mặt, lại lần nữa vẻ mặt hào khí mà nói. Phượng Lan tuyệt vi lăng, khoe môi hơi xả, con ngươi chỗ sâu trong ẩn quá một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới, nàng thế nhưng thật đúng là bồi hắn uống rượu, nàng sẽ không sợ uống say. Bất quá, xem nàng bộ dáng, hiển nhiên có chút tử lượng, hơn nữa, hắn cũng biết, nàng từ trước đến nay cẩn thận. Không có khả năng lô mãng làm ra đối chính mình bất lợi sự tình. Hảo. Phượng Lan Tuyệt giơ lên chén rượu, nhanh chóng một uống mà vào. Mà thượng quan đám mây cũng không có chút nào do dự một uống mà vào. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến nàng động tác, mi giác hơi hơi hơi trò một chút. Tiểu hồ nhi, ngươi sẽ không muốn dùng như vậy một bàn rượu và thức ăn liền đem ta đuổi rồi đi. Vẫn là ngươi tưởng đem ta chuốc say chạy trốn. Phượng Lan Tuyệt âm thầm suy đoán nàng mục đích. Nàng không phải là tưởng đem nàng chuốc say, sau đó nhân cơ hội chạy trốn đi. Tuy rằng hắn tiểu lượng không tồi, nhưng là hắn lại không nghĩ nhìn đến nàng uống nhiều như vậy rượu. Hơn nữa, thực hiện nhiên nữ nhân này là muốn mượn uống rượu trốn tránh vấn đề, hẳn là sợ hắn hỏi ngày đó buổi tối sự tình, cùng với vừa mới nàng chạy trốn sự tình. Hán, Phượng Lan tuyệt lại như vậy hảo lừa gạt sao? Như thế nào sẽ đâu, công tử vừa thấy liền biết thân phận bất phàm. Ta có thể nhận thức công tử chính là vinh hạnh của ta, chỉ cần công tử chịu vui lòng nhận cho, ta có thể thượng quan vân đoan liên tục chụp nổi lên mông ngựa. Chỉ là thực hiển nhiên, nhân ra không để mình bị đẩy vòng vòng, không đợi thượng quan vân đoan nói xong, liền đánh ghê nàng lời nói, vân đạm phong kinh nói, tiểu hồ nhi, ngươi nói sang chuyện khác bản lĩnh thật đúng là không phải giống nhau cao, chỉ là, ngươi giác, chúng ta có phải hay không hẳn là trước đêm trước kia trướng hảo hảo tính tính. Phượng Lan tuyệt khỏe môi hơi hơi gợi lên, nữ nhân này quá mức rào hoạt, hắn cũng sẽ không trở lên nàng đương. Chướng! Chúng ta chi gian có gì chướng? Ta như thế nào không nhớ? Thượng quan vân đoàn quyết định tới cái chết không nhận nợ. Nga! Xem ra tiểu hồi nhi trí nhớ không tốt lắm, ta đây ta không ngại nhắc nhở ngươi. Phượng Lan tuyệt mi rắc chậm rãi giơ lên, mặt hơi hơi hướng nàng khinh một chút, thoáng hạ giọng nói. Bởi vì ly coi chút gần. Hắn hơi thở có một chút phun ở nàng trên mặt, ấm áp, mang theo vài phần ước ác. Bởi vì hắn đột nhiên tới gần, thượng quan vân quả nhiên thân mình hơi hơi cứng đờ, theo bản năng về phía sau nhẹ ngưỡng, trong lúc nhất thời, thế nhưng quên mất đáp lời. Ngày đó buổi tối, ngươi thế nhưng lầm đạo ta, muốn cho ta đem nam cung tuyết trở thành ngươi, ân. Phượng Lan tuyệt cảm giác được nàng cứng đờ, vi lăng một chút, chỉ là ngay sau đó khỏe môi càng nhiều vài phần cười khẽ nhưng là lại vẫn liền hơi mang nguy hiểm ép hỏi nói. Hắn tức giận không phải nàng ngày đó buổi tối đào tẩu, rốt cuộc, nàng có thể từ trên tay hắn đào tẩu, chỉ có thể thuyết minh, hắn kê không bằng người, nhưng là, nàng không nên lầm đạo hắn, nếu là hắn thật sự đem nam cung tuyết nhận sai thành nàng, kia hắn chỉ sợ đời này đều tìm không thấy chân chính nàng. Hôm nay, hắn cũng đã thấy được đêm vâu ngân đối nàng thái độ, hắn nếu là lại chậm một bước, chỉ sợ, Hắn liền sẽ vĩnh viễn bỏ qua nàng, cho nên, hôm nay không thế nào thế nào, hắn đều sẽ không dễ dàng làm nàng rời đi. Nghe được hắn nói, thượng quan vân đoan vi lăng, nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn sẽ trước chất vấn cái này, toại thấp giọng nói, kỳ thật, nam cung tuyết thật xinh đẹp, hơn nữa cầm kỹ lại hảo. Nam nhân không đều thích như vậy nữ nhân sao? Nàng giúp hắn dắt cái tơ hồng không hảo sao? Chỉ là, nàng lời nói còn không có nói xong. Lại đột nhiên cảm giác phòng nội độ ấm tựa hồ đống nhiên hàng mấy độ, chỉ cảm thấy từng trận hàn khí thẳng tắp xâm nhập thân thể của nàng. Thượng quan vân đoan ngước mắt, nhìn đến hắn kia nháy mắt biến lánh gương mặt khi, theo bản năng im miệng. Người nam nhân này cười rộ lên liền đủ nguy hiểm, hiện giờ cái dạng này, thật sự là... Chỉ là, nàng vừa mới nói sai cái gì. Thế nhưng làm hắn như vậy sinh khí. Mà kế tiếp, Phượng Lan Tuyệt nói, làm nàng lại lần nữa kinh ngạc. Mỹ cùng xấu chỉ trong lòng ta. Phượng Lan tuyệt thấy nàng im miệng, mới lại lần nữa chậm dai nói, tuy rằng còn từng gặp qua nàng gương mặt thật, nhưng là nếu là hắn nhận định, mặc kệ nàng là bộ dáng gì, hắn đều sẽ không buông tay. Thượng quan vân đoan sửng sốt, nàng vẫn luôn cho rằng, nam nhân xem nữ nhân, từ trước đến nay nhất chú trọng chính là bên ngoài, lại không có nghĩ đến, hắn thế nhưng sẽ nói ra, hết thể đều chỉ ở trong lòng. Dũng tâm cảm giác được cùng đôi mắt xem ra, tự nhiên là bất động. Tiểu hồ nhi, lần này không cần lại muốn chạy trốn khai. Nhìn đến vi lăng thượng quan vân Đoan, phượng lan tuyệt trong con ngươi nhiều vài phần nghiêm túc, lại lần nữa nhẹ giọng nói, thấp thấp trong thanh âm, tựa hồ có một loại khác thường dụ hoặc. Thượng quan vân Đoan bỗng nhiên hoàn hồn, nàng thiếu chút nữa quên mất, người nam nhân này đang ở cùng nàng tính chứng đâu, nàng thế nhưng thất thần, hơn nữa nàng đến bây giờ cũng không biết, người nam nhân này tiếp cận nàng rốt cuộc ra sao mục đích. Đói bụng, ăn cơm. Thượng quan vân đoan đối thượng hắn đầu lại đây ánh mắt, cố ý tách ra đề tài. Hảo, ăn cơm, ta đưa ngươi trở về. Phượng Lan tuyệt vọng nàng cười khẽ, lần này, hắn sẽ không lại âm thầm theo dõi, hắn sẽ trực tiếp đưa nàng về nhà. Lúc này đây, hắn nhất định phải biết nàng chân chính thân phận, bởi vì chỉ có đã biết nàng chân chính thân phận, hắn mới hảo đi cầu hôn. Thượng quan vân đoan ăn cơm động tác hơi hơi cứng đờ. Đột nhiên cảm giác được kẹp tiến trong miệng đồ ăn đã không có hương vị. Hắn thế nhưng nói muốn đưa nàng trở về. Cũng chính là, lần này không hề dùng ám, mà trực tiếp dùng minh. Trực tiếp dùng minh, nàng tưởng lại thoát khỏi hắn, chỉ sợ. Chẳng lẽ, nàng thật đúng là muốn đem người nam nhân này mang về nhà, nếu thật là như vậy, thân phận của nàng đã có thể hoàn toàn bại lộ. Nếu là làm đêm vô ngân đã biết, nàng chính là đêm hồ, khẳng định sẽ không bỏ qua nàng còn không biết sẽ gặp phải cái gì phiền thoái tới. Nàng hiện tại cũng không nghĩ làm chính mình thân phận bại lộ, càng không nghĩ cấp cha mang đến phiền thoái. huống chi, nàng hiện tại còn không biết người nam nhân này rốt cuộc ra sao mục đích. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể đem người nam nhân này mang về nhà, tuyệt đối không thể. Nàng nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi hắn. Thượng quan Vân Đoan không có trả lời, chỉ là nhanh chóng đang ăn cơm đồ ăn, tựa hồ ở dùng cơm đồ ăn phát tiết. Phượng Lan tuyệt nhìn đến nàng kia chút nào đều không bận tâm hình tượng ăn pháp, vì lăng một chút, khoe môi lại là càng thêm dơ lên, nữ nhân này đích xác đủ đặc biệt. Nếu là cái khác nữ nhân, ở hắn trước mặt, tuyệt đối sẽ không giống nàng như vậy. Thượng quan vân đoan ăn cơm tốc độ đích xác không phải cái, chẳng qua một lát thời gian, liền đem chính mình trước mặt đồ ăn ăn hơn phân nửa, lan lộn lớn như vậy nửa ngày, cũng thật là có chút đói bụng. Chỉ là, nàng giờ phút này hiển nhiên ăn có chút buồn bực. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến nàng bộ dáng, chỉ cười không nói, ta muốn uống rượu. Thượng quan vân đoàn đột nhiên buông xuống chiếc búa, cầm lấy bầu rượu, nhanh chóng vì chính mình đổ một ly, trong thanh âm mang theo vải phần rõ ràng buồn bực, tựa hồ là bởi vì trốn không thoát hắn mà buồn bực. Phượng Lan Tuyệt vi lăng một chút, tựa hồ muốn ngăn cản nàng, nhưng là do dự một chút, cũng không có nói cái gì, mà là nhìn nàng đem chính mình chén rượu đảo mãn, chỉ là con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ hơi lóe một chút. Muốn hay không tới một ly Thượng quan vân đoan chính mình đảo mãn chén rượu sau Nhìn phía nàng Hơi mang thương lượng hỏi Tựa hồ chỉ là xuất phát từ khách khí Cũng không có một hai phải hắn uống y tứ Hảo Phượng Lan tuyệt cũng không có cự tuyệt Nhẹ giọng đáp ứng Nhìn thượng quan vân đoan chậm rãi đem hắn chén rượu cả mạ Hắn kia khẽ nết khỏe môi Tựa hồ ẩn quá vài phần khác thường Thượng quan vân đoan cũng không có lại xem hắn Mà là chính mình đem chén rượu bưng lên trực tiếp uống một hơi cạn sạch thậm chí không có nói ý làm phượng lan tuyệt cùng nhau uống tựa hồ hắn uống cùng không uống đều không sao cả uống xong rồi rượu cũng cũng không có đi xem phượng lan tuyệt liếc mắt một cái mà là tiếp tục ăn đồ ăn phượng lan tuyệt vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ chậm rãi bưng lên vừa mới thượng quan vân đoan vì hắn đảo mãn chẻ lớn rượu chậm rãi chuyển qua khỏe môi biên tựa hồ hơi hơi nghe thấy một chút thượng quan vân đoan tựa hồ căn bản là không có phát giác vẫn liền ăn chính mình đồ ăn Rượu không tồi. Phượng Lan tuyệt hơi hơi riêu một chút chén rượu, thần vi động, nhẹ giọng khen, sau đó mới chậm rãi uống lên đi xuống. Thượng Quan Vân quả nhiên con ngươi hơi hơi nâng lên, nhìn đến trong tay hắn chống chân chén rượu, hơi rũ trong con ngươi ẩn quá một tia vui sướng. Lúc trước Lưu Tiêu cho nàng một loại đặc biệt mê dược, vô sắc vô vị, này đây phòng nàng có nguy hiểm khi dùng. Nàng biết hôm nay bằng chính mình năng lực muốn thoát khỏi hắn là căn bản không có khả năng. Cho nên, phi thường thời kỳ chỉ có thể dùng điểm phi thường thủ đoạn. Vừa mới vì sợ hắn khả nghi, nàng cố ý giả bộ một bức tùy ý bộ dáng, thậm chí chút nào đều không có khuyên hắn. Hiện giờ nhìn đến hắn đem kia uống rượu đi xuống, nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ hắn kẽ xịu sau, nàng liền có thể rời đi. Không có biện pháp, nàng thật sự không thể làm hắn đưa nàng trở về, không thể làm nàng đêm hồ thân phận bại lộ, bằng không, đến lúc đó. Không chỉ có nàng có nguy hiểm, nàng cha sẽ càng nguy hiểm, nàng rất rõ ràng, hoàng thượng chính là thời thời khắc khắc muốn tìm cha phiền thoái, còn có cái kia thừa tướng, nếu là đã biết nàng chính là đêm hồ, khẳng định càng sẽ không bỏ qua cha. Còn có đêm vô ngân. Cha như vậy hái nàng, nàng không thể cấp cha trọc phiền thoái, mang đến nguy hiểm, đặc biệt là ở không biết người này thân phận cùng mục đích phía trước. Lưu Tiêu nói qua, này mê dược dược hiệu không quá lợi hại, Tin tưởng không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ đã tỉnh. Cũng sẽ không đối hắn có cái gì thương tổn. Thượng quan vân đoan chờ hắn té xỉu, chờ, chờ. Thời gian một chút một chút quá khứ, chỉ là đối diện nam nhân, lại không có bất luận cái gì phản ứng, căn bản là không có chút nào sẽ té xỉu bộ dáng, lại còn có cầm lấy chiếc búa, chậm dại ăn xong rồi đồ ăn. Thượng quan vân đoan kinh ngạc, này, này rốt cuộc là như thế nào trở về? hắn vì sao không có hôn mê đâu chẳng lẽ là lưu tiêu cho nàng dược không dùng được mà giờ phút này phượng lan tuyệt dừng ăn cơm động tác hai tròng mắt khẽ nâng thẳng tắp mà nhìn phía nàng thần vi động một chữ một chữ chậm rãi nói tiểu hồ nhi ta có hay không đã nói với người ta kỳ thật là bách độc bất sơm thượng quan vân đoan hoàn toàn thạch hóa mà giờ phút này phượng lan tuyệt dừng ăn cơm động tác hai tròng mắt khẽ nâng thẳng tắp mà nhìn phía nàng thần vi động một chữ một chữ chậm rãi nói tiểu hồ nhi ta có hay không đã nói với người ta kỳ thật là bách độc bất sâm thượng quan vân đoan hoàn toàn thạch hóa nếu là giờ phút này đứng ở bên ngoài có phong nói nàng khẳng định sẽ ở kia trong gió hỗn độn ông trời không mang theo như vậy chỉ người bách độc bất sâm cái gì khái niệm nàng cùng hắn cũng chỉ bất quá là gặp qua hai lần mặt đối hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả Như thế nào sẽ biết hắn là bách độc bất xâm? Nếu là biết, nàng liền sẽ không hạ dược. Mà hắn như vậy hỏi chuyện, càng thêm làm nàng vô ngữ, nàng cho hắn hạ độc, hắn lại hỏi nàng, ta có hay không đã nói với ngươi, ta bách độc bất xâm này tính cái gì, này tính cái gì? Trong lòng có chút buồn bực, tựa hồ còn có vài phần buồn bực, có chút giận dỗi trả lời, không có. Ha hạ phượng lan tuyệt bật cười ra tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ như thế trả lời. Con ngươi chỗ sâu trong mạng quá vài phần khác thường sùng ái, nữ nhân này luôn là như vậy đặc biệt. Nếu đổi một người khác, nghe được lời như vậy, chỉ sợ sẽ sợ hãi, dù sao cũng là hạ độc bị bắt chính, liền tính không sợ hãi, như vậy ấy nấy, chột dạ tổng hội có một chút đi. Nhưng là nàng lại cái gì đều không có, không liền một chút ít chột dạ đều, thế nhưng còn có thể đủ trả lời như vậy đương nhiên. Như vậy hiện tại nói cho ngươi, cũng không một nha. Nhìn đến nàng kia hơi mang buồn bực biểu tình, đột nhiên nổi lên vài phần hứng thú, tọa phối hợp nàng nói nói. Đột nhiên phát giác, đùa với nàng, cũng là một kiện cực vui vẻ sự tình. Đã muộn, thượng quan vân đoan hơi hơi trừng hắn một cái, trong lòng rõ ràng càng nhiều vài phần buồn bực, thanh âm cũng càng gọn vài phần. Nàng độc đều đã hạ, hắn lại nói cho nàng, có thể không muộn sao. Nghe được nàng trả lời, phượng lan tuyệt vi lăng một chút. Ngay sau đó khỏe môi cười không ngừng mạng khai, nàng trả lời, mỗi lần đều ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Nàng như thế trả lời, chẳng phải là thừa nhận, cho hắn hạ độc sự thật, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, nàng sẽ giống lúc trước như vậy giả ngu giả ngơ đâu. Tiểu hồ nhi, kỳ thật ngươi không cần như vậy thẳng thắn thành khẩn. Phượng Lan tuyệt mi giác hơi trọn lại lần nữa nửa thật nửa giả mà cười nói, trong thanh âm, cũng nhiều vài phần khác thường cười khẽ, đột nhiên phát hiện. Gần chính là cùng nàng như vậy đối thoại, đều sẽ làm hắn cực kỳ sung sướng, cực kỳ nhẹ nhàng. Thượng quan vân đoan ngước mắt, nhìn phía hắn, như vậy gần khoảng cách, tự nhiên có thể rõ ràng thấy rõ hắn trong con ngươi cảm xúc, Huống chi, hắn giờ phút này cũng không có che giấu hắn kia đáng chết hài hước. Người nam nhân này, rõ ràng là cố ý trêu đùa nàng. Không có biện pháp, ta từ trước đến nay chính là như vậy thẳng thắn thành khẩn. Thượng quan vân đoan hơi hơi quán một chút tay. Mặt không đỏ, khi không xuyên trả lời, muốn trêu đùa nàng, thử, nàng lại như vậy trò hay làm cho sao. Phượng Lan tuyệt lại lần nữa sừng sốt, kia thoáng mang cười khỏe môi hung hăng chịu một chút, nàng từ trước đến nay đều là như vậy thẳng thắn thành khẩn. Thật mệnh nữ nhân này nói xuất khẩu. Vừa mới âm thầm cho hắn hạ mê dược cũng coi như là thẳng thắn thành khẩn sao. Mệnh nàng còn nói như vậy đương nhiên. Hắn thật là không thể không bội phục nàng. Tiểu Hồ Nhi nếu như vậy thẳng thắn thành khẩn kia có thể hay không nói cho ta tên của ngươi phượng lan tuyệt thân mình hơi hơi hướng nàng trước huynh, mặt liền càng thêm đến gần rồi nàng vài phần một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng kia thâm thúy trong con ngươi tựa hồ mang theo một loại khác thường dụ hoặc một loại làm người vô pháp chống cự dụ hoặc làm nhân tình không tự kìm hãm được lâm vào kia con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ ẩn ẩn mang theo vài phần chờ mong hoặc là còn có vài phần khẩn trương hắn tới gần làm thượng quan vân đoan hơi hơi cảm giác được một khổ vô hình áp lực Kia một khắc tựa hồ có một loại mạc danh xúc động đối tượng hắn con người nghe được hắn thanh âm Kia một khắc nàng thế nhưng thiếu chút nữa phải trả lời hắn vấn đề chẳng qua nàng rốt cuộc không phải cái loại này hấu trĩ tiểu nữ hài, liền ở khoẻ môi khẽ nhúc nhích khi lời nói liền phải xuất khẩu khi đống nhiên hoàn hồn nàng hơi hơi vươn tay để ở hắn trước mặt bất quá cũng không có đụng tới hắn mặt mà là làm ra một cái đẩy ra hắn tư thế. Thình bảo trì bình thường nói chuyện khoảng cách, ok. Thanh lanh con người, đối thượng hắn cặp kia mắt thâm thúy con người, vẻ mặt bình tĩnh, vẻ mặt đậm nhiên, không thấy chút nào khác thường, ngay cả thanh âm kia cũng hoàn toàn không mang một kia khác cảm xúc. Hoàn toàn là một bộ việc công xử theo phép công thái độ. Lần này, Phượng Lan Tuyệt là hoàn toàn ngạc nhiên, nhìn đến nàng hoành ở hắn mặt trước tay, thế nhưng có một loại thất bại cảm giác. Hắn đột nhiên phát hiện, nữ nhân này là mềm cứng đều không ăn. Hơn nữa, chưa từng có một người, có thể ở như vậy dưới tình huống, cự tuyệt hắn trả lời, bởi vì, hắn con người, hắn thanh âm, trời sinh có một loại khác thường dụ hoặc, có thể cho người buông sở hữu phòng bị, đi theo hắn tư duy trả lời hắn vấn đề. Nhưng là, nàng vừa mới thế nhưng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhìn nàng cặp kia mảnh khảnh tay, hơi hơi bật cười. Liền tính nàng mềm cứng đều không ăn, nếu hắn nhận định, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ, liền tính nàng ngoan cố, hắn cũng sẽ chậm rãi ngồi thẳng thân mình, dựa vào nàng ý tứ, về phía sau kéo ra một chút cùng nàng khoảng cách, cái này biện pháp không được, kia hắn liền lại tưởng cái khác. Thượng quan vân đoan chậm rãi buông tay nàng, chỉ là, một đôi trong con người, vẫn chính là cái loại này cự người cùng ngàn dặm ở ngoài thanh lãnh. Nàng đối hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên không nghĩ cùng hắn từng có nhiều tiếp xúc, mà vừa mới hắn hành động, cùng với chính mình cái loại này mặc danh xúc động cùng dị thường, càng làm cho nàng nhiều vài phần phong bị. Nàng suy nghĩ, vừa mới hắn có thể hay không cho nàng dùng cái gì ảo thuật linh tinh đồ vật, bằng không, nàng vừa mới vì sao đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ bị mê hoặc giống nhau. Giờ phút này thượng, nàng càng ý thức được người nam nhân này nguy hiểm, cho nên giờ phút này, nàng càng muốn nhanh lên thoát đi hắn. Bởi vì, nàng biết, cái này nam tử thật sự rất nguy hiểm, không chỉ là thân phận của hắn, hắn khi thế, còn có hắn cái loại này mê hoặc nhân tâm dụ hoặc. Chính mình nếu là một không cẩn thận, chỉ sợ sẽ chứ đạo của hắn. Đến lúc đó, chỉ sợ liền chính mình chết cũng không biết. Ta tưởng, chúng ta hẳn là hảo hảo nói một chút. Giờ phút này, nàng không nghĩ lại trốn tránh vấn đề, bởi vì, nàng biết có chút vấn đề là vô pháp trốn tránh thì như nói là trước mắt nam nhân, cho nên, giờ phút này nàng muốn chính diện đối mặt, xử lý chuyện này. Nàng muốn biết, người nam nhân này như vậy đuổi theo nàng, rốt cuộc ra sao mục đích. Giờ phút này, nàng trong thanh âm, càng nhiều vài phần việc công xử theo phép công lãnh lạnh. Phượng Lan tuyệt mi giác nhữ lại, hắn thật sự không thích, nàng loại này cự người cùng ngàn dặm ở ngoài thái độ, cùng với kia theo bản năng đối hắn phòng bị, nàng có thể phòng bị bất luận kẻ nào cô đơn không cần phòng bị hắn. Bởi vì, hắn là tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Hảo. Phượng Lan Tuyệt cũng biết, nàng đối hắn có chút hiểu lầm, cho nên giờ phút này hắn cũng tưởng cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Chỉ hy vọng, nàng có thể minh bạch hắn thành ý. Ta cùng với ngươi hẳn là không thân, đúng không? Nghe được hắn sau khi trả lời, Thượng Quan Vân đoan lại lần nữa nhìn phía nàng, chậm rãi nói, kia nhàn nhạt thanh âm, lại hoàn toàn là một bộ đàm phán khẩu khí. Đàm phán, luôn luôn đều là nàng nhất tham hiểu. Một câu, liền làm phượng lan tuyệt tâm thầm chắn nản. Nàng, nàng cần thiết ngay từ đầu liền như vậy cùng hắn phân rõ giới tuyến sao. Bất quá, nghĩ đến bọn họ cũng chỉ bất quá gặp qua ba lần, mỗi lần đều là vội vàng mà qua, hơn nữa nàng mỗi lần đều là dịch dùng, cho nên, nghiêm khắc lại nói tiếp, bọn họ đích sắc không tính thủ, toại hơi hơi gật đầu, ân, hiện tại đích sắc còn không tính thủ, bất quá, bất quá. Về sau, hắn sẽ... Nếu ta cùng với công tử không thân, xin hỏi công tử vì sao phải đuổi sát ta không bỏ. Chỉ là, hắn bất quá còn không có nói xong, thượng quan vân đoan lại thứ mở miệng, đánh ghê hắn nói. Nàng một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn hắn, nàng không xác định hắn có thể hay không nói thật ra, nhưng là nàng hẳn là có thể từ hắn thần sắc thượng hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra một chút khác thường. Phượng Lan Tuyệt Vi Lăng Đối thượng nàng cặp kia mắt xem khi cùng phòng bị con người, biết chính mình giờ phút này nếu là có chút khác thường, đều tuyệt đối sẽ không tránh được ánh mắt của nàng. Hơi hơi chính một chút chính mình thân mình, hắn con người, cũng thẳng tóc mà nhìn phía nàng, khoe môi khẽ nhúc đích, một chữ một chữ chậm rãi nói, nếu là, ta nói ta muốn cưới ngươi đâu. Thanh âm thực nhẹ, nhưng là lại tựa hồ mang theo vài phần khác thường khẩn trường, mà hắn kia nhìn phía nàng trong con người, tựa hồ cũng ẩn quá nhiều cảm xúc hắn biết vô pháp đã lừa gạt nàng mà giờ phút này hắn cũng không nghĩ lừa nàng nhưng là hắn lại sợ hãi hắn thản nhiên sẽ dọa chạy nàng rốt cuộc nàng phòng bị tâm lý quá cường mà hắn nói tựa hồ cũng quá mức kinh người một ít cho nên giờ phút này hắn trong lòng thế nhưng có vài phần sợ hãi hắn phượng lan tuyệt thế nhưng sẽ sợ hãi nói ra đi chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng tuy là thượng quan vân đoan lại bình tĩnh nghe được hắn nói giờ phút này cũng là hoàn toàn kinh sợ một đôi con ngươi bỗng nhiên trợn lên miệng hơi hơi mở ra vẻ mặt kinh ngạc vẻ mặt ngốc lăng nàng vừa mới không có nghe lầm đi người nam nhân này nói cái gì hắn nói hắn muốn cưới nàng có lầm hay không nàng cùng hắn chẳng qua gặp qua hai mặt hắn thế nhưng nói muốn cưới nàng chính là hiện đại lóe hôn cũng không có nhanh như vậy đi huống chi này vẫn là ở cổ đại tay nàng Nhẹ nhàng phất thượng cái chán, nàng thật sự có chút hoài nghi, chính mình giờ phút này có phải hay không phát sốt? kỳ thật, nàng càng muốn biết là, trước mặt người nam nhân này, có phải hay không phát sốt. nhưng là, nàng lại không dám đi thử hắn cái chán. Trên chán không có một chút năng, ngược lại có chút lạnh, có thể là bị hắn dọa. Vị công tử này, vui đùa không phải như vậy khai. Cực lực làm chính mình bình tĩnh lại, thượng quan vân đoan mới lại lần nữa nhìn phía hắn khỏe môi hơi hơi bài trừ một tia cười khẽ chậm rãi nói phượng lan tuyệt vẫn luôn ở quan sát đến nàng nhìn đến tay nàng theo bản năng phất hướng cái chán chính em thầm có chút kỳ quái nghe được nàng lời này trong lòng hơi hơi có chút ảo não ngươi giác ta là ở nói dẫn sao giờ phút này thanh âm hơi hơi nhiều vài phần buồn bực nữ nhân này thế nhưng một chút đều không tin hắn ngươi đi đường cái tùy tiện bắt được một nữ nhân nói ngươi muốn cưới nàng ngươi giác Các nàng sẽ như thế nào trả lời ngươi? Cảm giác được hắn buồn bực, thượng quan vân đoan âm thầm có chút buồn cười, hắn thế nhưng còn sinh khí, giống hắn như vậy cầu hôn, không phải vui đùa, tính cái gì? Chẳng lẽ, một cái không tướng, không biết nam nhân, đột nhiên đối nàng nói, ta muốn cưới ngươi, sau đó nàng liền phải vẻ mặt thụ sủng nhược kinh đáp ứng rồi, sau đó gả cho hắn, kia tính bình thường sao? Đương nhiên, lấy hắn điều kiện, nếu là... Thật sự ở đường cái đối với bất luận cái gì một nữ nhân nói ra nói như vậy, hoặc là này đó nữ nhân thật sẽ vẻ mặt vui sướng đáp ứng rồi hắn, nhưng là không bao gồm nàng. Nàng thật vất vả mới khôi phục tự do chi thân, trừ phi là nàng chính mình tuyển, chính mình thích, nàng tuyệt đối sẽ không tái giá. Các nàng không phải ngươi. Phượng Lan tuyệt giận dữ, chẳng lẽ nàng cho rằng hắn sẽ tùy tùy tiện tiện đối một nữ nhân nói ra nói như vậy? Hơn mươi năm qua, có bao nhiêu nữ nhân muốn được đến gả cho hắn nhưng là hắn lại trước nay không có con mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái quản tri là tuyệt sắc quốc hương khuynh quốc khuynh thành cô đơn đối nàng quản tri còn chưa từng nhìn thấy nàng gương mặt thật cũng đã nhận định nàng mà nữ nhân này thế nhưng nói ra nói như vậy thượng quan vân đoan lại lần nữa kinh ngạc cái gì gọi là các nàng không phải nàng nàng cùng các nàng có cái gì khác biệt sao nàng cùng các nàng cùng hắn mà nói không đều tính người xa là sao. Tuy rằng biết có một loại cảm tình gọi là nhất kiến trung tình, nhưng là nàng từ trước đến nay đều là một cái lý tính người, cho nên cũng không quá tin tưởng cái loại này cảm tình, mà người nam nhân này chỉ sợ so nàng càng lý tính, cái loại này nhất kiến trung tình hiển nhiên cũng không quá khả năng sẽ phát sinh ở hắn trên người. Cho nên, lần thứ hai gặp mặt, liền đối nàng nói ra nói như vậy, thật sự là làm nàng rất khó tiếp thu nàng thật sự thực hoài nghi người nam nhân này chân chính mục đích thực xin lỗi ta trước mắt còn không có thành thân tính toán công tử nếu là vội vã thành thân vẫn là khác tìm cái khác người đi thượng quan vân đoan mặt trầm xuống trong thanh âm cũng rõ ràng nhiều vài phần lạnh leo nàng không nghĩ lại như vậy cùng hắn chu toàn trực tiếp đem nói rõ ràng càng tốt ta liền không chỉ hoãn công tử thời gian thượng quan vân đoan nói vừa xong liền đứng lên muốn rời đi phượng lan tuyệt âm thầm chán nản nữ nhân này liền một hai phải đem hắn đẩy cho cái khác nữ nhân sao nhưng là nghĩ đến nàng vốn là cẩn thận tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy tin tưởng hắn toại áp xuống trong lòng buồn bực khỏe môi lại lần nữa tràn ra hắn kia sán lạn hoa mắt cười khẽ môi mỏng hé mở một chữ một chữ chậm rãi nói vô phòng ta cũng không nóng nảy chúng ta có thể trước đính hôn chờ ngươi muốn thành thân thời điểm lại thành thân đã biết nàng mềm cứng không ăn Hắn liền chỉ có thể dùng phi thường biện pháp. Quản chi có chút lì lợm la liếm. Tóm lại, ở không có biết thân phận của nàng phía trước, hắn tuyệt đối không thể lại làm nàng giống lần trước như vậy đào tẩu. Nếu là lần này lại làm nàng đào tẩu, muốn lại tìm được nàng, chỉ sợ liền càng thêm khó khăn. Hắn không thể mạo cái kia hiểm. Thượng quan vân quả nhiên thân mình hơi hơi cứng đờ, người này nam nhân chẳng lẽ nghe không hiểu người khác cự tuyệt sao. Nàng giác. Nàng vừa mới cự tuyệt đã thực rõ ràng, người nam nhân này thế nhưng, còn trước đính hôn. Quỷ tài cùng hắn trước đính hôn, một khi đính hôn, nàng liền không có tự do. Nàng còn tưởng tiêu giao thiên hạ đâu. Kỳ thật, nàng minh bạch, người nam nhân này lớn nhất mục đích, chính là không nghĩ làm nàng rời đi. Cho nên, nàng hiện tại phải nhanh một chút nghĩ cách rời đi mới được. Thượng quan vân đoan quay lại thân nhìn phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, công tử. Thực xin lỗi, kỳ thật ta đã có yêu thích người. Nếu vừa mới nàng cự tuyệt, hắn nghe không hiểu, như vậy nàng liền đổi một loại phương pháp. Phượng Lan tuyệt ngơ ngẩn, nhìn phía Thượng quan Vân quả nhiên con ngươi tựa hồ cũng hơi hơi trầm một chút, thần vi động, theo bản năng chậm rãi nói, "Ngươi có yêu thích người?" "Là nha, ta đã có yêu thích người." Thượng quan Vân đoan hơi hơi gật đầu, lại lần nữa một chữ một chữ chậm rãi nói, trên mặt phối hợp trồi lên vài phần tình đến lùng khi ngượng ngùng khỏe môi còn cầm lòng không đậu mạn quá vài phần cười khẽ như vậy biểu tình ánh vào phượng lan tuyệt trong con người thật sâu kích thích hắn trong lòng có vài phần mất mát hoặc là ẩn ẩn còn có một chút đau xót nhưng là hắn trên mặt lại không có toát ra bất luận cái gì khác thường ngược lại lại lần nữa nhẹ giọng cười nói phải không bất quá rốt cuộc không có thành thân không phải sao hắn không xác định nàng giờ phút này nói có phải hay không thật sự cho nên Ở không có điều tra rõ phía trước, hắn sẽ không dễ dàng thượng nàng đường, chỉ là, nghĩ đến, nàng nếu là thật sự có người trong lòng, như vậy. Liền tính nàng thật sự có người trong lòng, hắn, Phượng Lan Tuyệt cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, nàng chính là hắn duy nhất nhận định nữ nhân. Thượng quan vân đoan kinh sợ, hắn ý tứ này là, chỉ cần không có thành thân, liền không tính. Này nam nhân cũng quá bá đạo đi, nàng giờ phút này rốt cuộc minh bạch. Cùng người nam nhân này nói cái gì đều không có dùng, nghĩ cách rời đi mới là chính đạo. Công tử chẳng lẽ không biết, cảm tình là không thể miễn cưỡng sao? Công tử làm như vậy, chẳng phải là bổng đánh nguyên lương, chia rẽ có tình nhân sao? Công tử bất giác như vậy quá tàn nhẫn sao? Thượng quan vân đoan đột nhiên vẻ mặt phẫn nộ nhìn phía nàng, tức giận nói, nàng rất ít tức giận, giống giờ phút này như vậy hùng hổ doa người, liền càng không thường thấy. Khi nói chuyện, Nàng còn hơi hơi hướng về Phượng Lan Tuyệt đến gần một bước, căm giận chỉ trích hắn, một đôi tràn đầy lửa giận con ngươi càng là căm giận trừng mắt hắn, tựa hồ tàn nhẫn không được, ra sức đánh hắn một đốn. Phượng Lan Tuyệt tuy là lại bình tĩnh, lại trầm ổn, giờ phút này cũng bị nàng bộ dáng hãi trụ, nữ nhân này động khởi giận thật đúng là. Tựa hồ âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, khóe môi khẽ nhúc nhích, vừa định muốn nói gì, lại đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm. Ngay sau đó bị kia nồng đậm xương khói hoàn toàn che khuất tầm mắt. Thượng quan vân đoan chính là ở hắn kia vi lăng nháy mắt, nhanh chóng mở ra một cái lưu tiêu cho nàng xương mù đạn, sau đó liền nhanh chóng hướng về ngoài cửa phòng lấy đi. Nàng vừa mới đứng thẳng phương hướng, vừa lúc đối diện cửa phòng, cũng là rời khỏi phòng môn gần nhất, mà Phượng Lan tuyệt lại là ngồi ở cái bàn bên trong, nếu muốn ra tới, tất nhiên muốn vòng qua cái bàn, khẳng định muốn lãng phí một ít thời gian. Thượng quan vân đoan chính là đoán chắc này hết thảy. Hắn không sợ độc, lại không có khả năng sẽ co thấu thị mắt, này xương mù đạn tổng có thể che khuất hắn tầm mắt. Thượng quan vân đoan ở thả ra kia xương mù đạn khi, liền bằng mau tốc độ, hướng về ngoài cửa phòng phóng đi, đánh giá tới rồi ngoài cửa phòng, liền nhanh chóng vươn tay, kéo hướng kia môn buộc, đống nhiên dùng sức kéo ra. Chỉ là, lại đột nhiên cảm giác được, kia môn buộc tựa hồ mềm mại, còn mang theo một chút độ ấm mà bởi vì nàng kia mánh dùng lôi kéo chỉnh mặt cửa phòng liền thẳng tắp hướng nàng đè ép lại đây ngay sau đó liền cảm giác được chính mình bị gắt gao ngăn chặn không xác thực nói là bị gắt gao ôm vào một bộ ngực chung mà tay nàng đang gắt gao túm nhân ra ngón tay thon dài kinh ngạc kinh trệ tựa hồ chỉ là theo bản năng ngầm đầu lại bỗng nhiên cảm giác được có cái gì mềm mại dán lên nàng ngôi thực lu thực ấm mang theo vài phần nhẹ nhàng chậm chạm, càng có vài phần khác thường ôn nu. Thượng quan vân quả nhiên thân mình bỗng nhiên cứng đờ, tuy rằng giờ phút này toàn bộ trong phòng, đều là nồng đậm sương khói, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là nàng lại cũng minh bạch, đây là có chuyện gì. Nàng thế nhưng bị cướng hôn. Nàng nụ hôn đầu tiên nha, thế nhưng liền như vậy không có, như vậy không minh bạch, không thể hiểu được không có, đáng giận nha, nàng cùng người nam nhân này mới thấy qua hai mặt, Thế nhưng bị hắn đoạt nụ hôn đầu tiên, chỉ là, hắn cũng không có càng tiến thêm một bước động tác, chỉ là như có như không ở nàng trên môi nhẹ cọ vài cái, ở nàng lấy lại tinh thần phía trước, ở nàng phát cuồng phía trước, liền đã rời đi nàng ngôi. Không nghĩ tới tiểu hồ nhi thế nhưng như vậy nhiệt tình, chỉ là ngươi muốn đối ta nhào vào trong ngực, cũng không cần như vậy phiền thoái, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta sẽ thực vui vẻ phối hợp sương mù dày đặc chung Vượng Lan tuyệt kia thoáng mang cười thanh âm chậm rãi truyền đến, mang theo vài phần hài hước, tựa hồ còn mang theo vài phần cầm lòng không đậu sung sướng. Chỉ là khi nói chuyện, còn ý có điều chỉ nắm một chút tay nàng. Thượng Quan Vân Đoan chán nản, người nam nhân này vừa mới rõ ràng là cố ý thân nàng, lấy nàng cùng hắn thân cao trinh lệ, hắn nếu không phải cố ý cúi đầu, nàng cùng nàng môi căn bản là không có khả năng sẽ chạm vào ở bên nhau. Hơn nữa. Hắn rõ ràng là cố ý ngăn ở trước cửa phòng, lại cố ý không ra tiếng, cho nên nàng mới ở không hiểu rõ dưới tình huống, đem hắn, đem hắn kéo lại đây. Hắn vừa mới rõ ràng là mượn cơ hội chiếm hắn tiện nghi. Mà hiện giờ, hắn thế nhưng còn phải tiện nghi khoe mẽ. Nhưng là, dù sao cũng là nàng trước thả xương mù đạn, sau đó cũng là nàng chính mình dùng sức đem hắn kéo vào chính mình trong lòng ngực, cho nên giờ phút này nàng không lời gì để nói. Mà Phượng Lan Tuyệt thực hiển nhiên cũng không có buông ra nàng ý tứ, ôm lấy nàng ngheo tay, tựa hồ còn hơi hơi buộc chặt một chút, mà vừa mới bị thượng quan vân đoan lôi kéo tay, không biết khi nào, thế nhưng biến thành mười ngón tay đàn vào nhau. Bất quá, Phượng Lan Tuyệt cũng không có lại gần một bước động tác, mà chỉ là như vậy gắt gao ôm nàng, bất động, không nói, giờ phút này thực hưởng thụ giờ khắc này ấm áp cùng yên lặng Hắn không nói, thượng quan vân đoan giờ phút này cũng không biết nói cái gì. Hơn nữa, bị hắn như vậy gắt gao ôm lấy, nàng biết, giữa nàng lực lượng là tránh không thai, giờ phút này dãy rùa sẽ chỉ là uổng phí sức lực. Hơn nữa, nàng cũng từng ở một quyển sách thượng xem qua, nói có đôi khi, nữ nhân dãy rùa chỉ biết kích khởi nam nhân dục vọng xúc động, nàng giờ phút này cùng hắn như vậy ôm nhau ở bên nhau, nếu là dãy rùa, chỉ sợ. Hai người, liền như vậy gắt gao dán ở bên nhau, lẫn nhau tựa hồ có thể ẩn ẩn cảm giác được lẫn nhau tiếng tim đập. Tiếng hít thở. Thượng quan vân quả nhiên thân mình thoáng có chút cứng đờ, trong lòng cũng nhiều vài phần khẩn trương, cảm giác được, hắn hơi thở chậm rãi phun ở nàng trên mặt, ấm áp mang theo vài phần nước ác, ẩn ẩn cảm giác được hắn hô hấp tựa hồ không hề giống ngày thường như vậy bằng phẳng tựa hồ cũng có vài phần rồn rờ. Rồ. Kia sương khói còn chưa từng tan đi, cho nên, bọn họ hai người giờ phút này như vậy gần khoảng cách, lại thấy không rõ lẫn nhau trên mặt biểu tình như vậy lẳng lặng gần gũi ở chung thượng quan vân đoan cảm giác được hắn kia ấm áp hơi thở cảm giác được hắn kia tựa hồ có chút dồn dập tim đập thế nhưng mạc danh buông xuống vốn có đề phòng kỳ thật người nam nhân này thật sự cũng không có hại quá nàng hán tiểu hồ nhi nói cho ta ngươi chân chính tên phượng lan tuyệt ôm lấy tay nàng hơi khẩn chậm rãi dựng lên thanh âm thực nhẹ thực nhẹ theo hắn thanh âm hắn kia ấm áp hơi thở Liền tất cả phun ở cái chán của nàng, nhẹ nhàng thanh âm, mang theo một loại làm người vô pháp chống cự ôn nhu cùng dụ hoặc. Mà kia ấm áp hơi thở, làm gắt gao ôm nhau hai người gian càng nhiều vài phần ái muội. Giờ khắp này, thượng quan vân đoan tựa hồ buông xuống sở hữu đề phòng, trong lòng hơi hơi nhiều vài phần dị dạng cảm giác, đột nhiên cảm giác được này ôm ấp thực ấm áp, thử cấm áp, còn an toàn. Chầm rãi ngừng mặt, bởi vì kia còn không có tan đi sương khói, thấy không rõ hắn mặt cũng nhìn không tới hắn cặp kia thâm thúy con người, chỉ cảm thấy đến hắn kia hơi mang khẩn trương hơi thở, chỉ nghe được hắn kia mang theo khắc thường dụ hoặc thanh âm. Theo bản năng, nàng khẽ môi khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói nhỏ nói, thượng quan. Nghe được nàng kia lẩm bẩm thanh âm, Phượng Lan tuyệt thân mình hơi hơi cứng đờ, trong lòng nhiều vài phần khẩn trương. Hắn biết, lúc này nàng đã buông xuống sở hữu đề phòng, nói ra nói, khẳng định là thật sự. Hơn nữa, hắn vẫn luôn đều biết, hắn trong thanh âm trời sinh một loại khắc thường dụ hoặc cực nhỏ có người có thể đủ chống cự chỉ cần biết rằng nàng chân chính thân phận kế tiếp sự tình liền dễ làm chỉ là vừa lúc vào lúc này ngoài tiểu lầu đột nhiên truyền đến hỗn độn tiếng vang ngay sau đó liền nghe được có người trầm giọng nói các ngươi đi vào tìm một chút thượng quan vân đoan bỗng nhiên hoàn hồn đột nhiên ý thức được chính mình vừa mới thất thố đống nhiên im miệng thân mình cũng theo bản năng dùng sức một tránh nhưng là lại vẫn liền không có tránh ra hắn ôm ấp. Trong lòng không khỏi âm thầm ảo não, nàng vừa mới thiếu chút nữa nói lộ miệng. Vì sao mỗi lần nghe thấy cái này nam nhân thanh âm, đều sẽ có một loại cầm lòng không đậu cảm giác. Mà Phượng Lan tuyệt giờ phút này tâm tình, chính là so nàng còn muốn ảo não là gấp 10 lần, gấp trăm lần, vốn dĩ rõ ràng có thể biết nàng tên, thân phận của nàng, lại cố tình ở ngay lúc này, có người tới quấy dối, bất quá. Cũng may đã biết nàng họ. Thượng quan. Này dạ Lan quốc họ thượng quan cũng không nhiều. Giờ phút này tiểu lầu hạ nhân thực rõ ràng là đêm vô ngân người. Không nghĩ tới đêm vô ngân thế nhưng như vậy nơi nơi điều tra nàng. Là đêm vô ngân người. Ngươi hẳn là không nghĩ bị đêm vô ngân người bắt được đi. Phượng Lan tuyệt hai tròng mắt híp lại một chút. Sau đó lại lần nữa nhìn phía trong lòng ngược thượng quan vân đoan. Nhẹ giọng nói. Giờ phút này kia sương mù dày đặc đã tan đi một chút. Mà hắn thị lực vốn dĩ liền cực hảo, mơ hồ liền có thể nhìn đến nàng mặt. Này còn dùng hỏi sao? Thượng quan vân đoan bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lôi thôi dài dòng, nàng đương nhiên không nghĩ làm đêm vô ngân người bắt được. Nếu là đêm vô ngân bắt được nàng, đã biết thân phận của nàng, chỉ sợ sẽ sống lột hắn. Nàng giác, cùng trước mặt người nam nhân này ở bên nhau tương đối còn muốn an toàn một chút. Liên thượng quan vân đoan mà nói. Giờ phút này vẫn liền xem không rõ lắm Phượng Lan Tuyệt bộ dáng, cho nên, vừa mới động tắc cũng không có chút nào cố tình che giấu. Nhưng là, Phượng Lan Tuyệt lại là đem nàng hết thể thu hết đáy mắt, trong lòng không khỏi nhiều vài phần vui sướng, khóe môi liền lại lần nữa tràn ra kia sán lạn cười khẽ, chỉ là lúc này đây, kia cười khẽ chung, nhiều vài phần chân thành biểu lộ. Nữ nhân này vừa mới phản ứng, đã thiếu lúc trước cái loại này cự người cùng ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Ngược lại nhiều vài phần tiểu nữ nhân đáng yêu, không nghĩ tới, nàng thế nhưng cũng có như vậy đáng yêu một mặt. Mà nàng này vô ý thức biểu hiện ra ngoài cảm xúc, liền cũng chứng minh, nàng đối hắn đã thiếu vài phần lúc trước phòng bị, này thật là một cái hảo hiện tượng. Ngoài cửa phòng, ẩn ẩn truyền đến vài tiếng tiếng bước chân, có thể thấy được những cái đó thị vệ đã lên lầu, hiển nhiên là ở một gian một gian kiểm tra, nếu là thật sự làm cho bọn họ xuống tới. Vừa mới những cái đó thị vệ chính là đều gặp qua nàng cùng bộ dáng của hắn. Huống chi, người nam nhân này kia một thân vương giả khí phách là muốn che giấu đều che giấu không được, liền tính người nam nhân này, dịch dung, cũng thực dễ dàng bị nhận ra. Giờ phút này, ngoài tiểu lầu khẳng định cũng đều là đêm vâu ngân người, bọn họ nếu là lao ra đi, càng dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa nói không chừng, giờ phút này đêm vâu ngân liền ở bên ngoài. Mà nàng xương mù đạn cũng đã dùng xong rồi. Nàng liên tính không nghĩ bị đem vô ngân người bắt được, nhưng là xem hiện giờ tình hình, muốn đào tẩu, tựa hồ cũng cực kỳ khó khăn. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi có bất luận cái gì nguy hiểm. Phượng Lan Tuyệt nhìn ra nàng lo lắng, hơi hơi tới gần nàng bên hai, thấp giọng nói, kia nhẹ nhàng chậm chạp trong thanh âm, lại có một loại làm người vô pháp xem nhẹ kiên định, làm thượng quan vân quả nhiên thân mình hơi hơi cường một chút có hắn ở, sẽ không làm nàng có bất luận cái gì nguy hiểm, này có tính không là một loại lời thề, hắn vừa mới ngự khí, cũng không tựa vui đùa ngự khí, nàng cũng có thể đủ cảm giác được hắn lời nói chân thành, chẳng lẽ hắn thật sự. Tin tưởng ta, Phượng Lan tuyệt khỏe môi vẫn liền tới gần nàng bên hai, lại lần nữa thấp giọng nói. Thượng quan vân quả nhiên thân mình lại lần nữa hơi cường một chút, sau đó chậm rãi gật đầu, kỳ thật dưới loại tình huống này. Nàng cũng không có lại hoài nghi hắn tất yếu, rốt cuộc từ lúc bắt đầu, hắn liền chưa từng hại quá nàng, lại còn có nơi trốn giúp đỡ nàng. Vừa mới vì nàng còn ở công đường thượng cùng đêm vô ngân đối lập, cho nên, nàng biết, hắn sẽ mang theo nàng bình yên thoát đi đêm vô ngân. Chỉ là, nàng cũng biết, đêm vô ngân không phải như vậy dễ đối phó, đêm vô ngân chỉ cần phát hiện một chút điểm đáng ngờ, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn cùng nàng lại tiếp tục lưu tại nơi này khẳng định không dùng được bao lâu, liền sẽ bị đêm vô ngân phát hiện, trước rời đi tiểu lầu. Thực hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến điểm này, ôm lấy nàng eo hơi hơi căng thẳng, nhẹ giọng nói, trong thanh âm vẫn liền nhẹ nhàng chậm chạp không thấy bất luận cái gì khác thường, cũng không có chút nào khẩn trương. Hắn, cũng không sợ đêm vô ngân, chẳng qua là không nghĩ làm đêm vô ngân nhìn thấy nàng. Hơn nữa, hắn cũng biết, những cái đó thị vệ liền tính phát hiện hắn, cũng không có khả năng sẽ trăng trận táo bạo chặn lại hắn, đêm vô ngân thế nào đều sẽ bận tâm một chút thân phận của hắn. Đang ở thượng quan vân đoan âm thầm suy tư, hắn rốt cuộc muốn dùng cái dạng gì phương pháp mang nàng rời đi khi, liền thấy hắn thế nhưng này như vậy ngông nên ôm lấy nàng đi ra ngoài. Nàng giờ phút này vẫn chính là một thân nam trang, cho nên, đương hắn như vậy gắt gao ôm lấy nàng, quang minh chính đại gia khỏi phòng khi, liền đưa tới một chút khắc thường ghé mắt, Thượng quan vân đoàn tự nhiên minh bạch kia khác thường thâm ý, chỉ là, lại thấy hắn vẫn liền hơi hơi mang cười, tựa hồ một chút đều không ngại, hảo đi, nàng thừa nhận, người nam nhân này, đích sắc không phải người bình thường. Đối mặt như vậy ánh mắt, thế nhưng không chút nào để ý. Mà bên ngoài mấy cái thị vệ nhìn đến bọn họ khi, vi lăng một chút, nhìn phía hắn khi, có vài phần cẩn thận, cũng có vài phần do dự, trong đó một cái đi đầu thị vệ. Thấp giọng ở cái khác thị vệ bên thai nói nhỏ vài câu, liền nhanh chóng rời đi, thực hiển nhiên là đi thông tri đêm vông ân. Phượng Lan Tuyệt giống như không có nhìn đến bọn họ, liền như vậy ôm lấy Thượng quan Vân đoàn chậm rãi đi qua kia mấy cái thị vệ trước mặt, chậm rãi đi xuống lầu. Hắn kết luận kia mấy cái thị vệ không dám cản hắn, nhiều nhất cũng chính là âm thầm theo dõi hắn. Mà lấy hắn khinh công, muốn thoát khỏi bọn họ là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ cần ở đêm vô ngân tới rồi trước rời đi là được Phượng Lan Tuyệt ở mọi người kinh ngạc ánh mắt Vẫn liền gắt gao ôm lấy thượng quan vân Đoan đi ra tiểu lầu Sau đó liền hơi hơi nhanh hơn bước chân Nhanh chóng đi vào trong đám người Giờ phút này trên đường cái người vốn dĩ liền nhiều Hơn nữa mọi người nhìn đến hai cái như vậy xuất sắc nam tử thế Nhưng như vậy gắt gao ôm ở bên nhau Liền đều sôi nổi thấu đi lên xem náo nhiệt Càng đem con đường ngăn lại Mặt sau theo kịp mấy cái thị vệ liền bị những người đó đàn ngăn lại. Thượng quan vân đoan lại là âm thầm kinh ngạc, vừa mới những cái đó thị vệ, vì sao không có ngăn lại bọn họ, ngược lại trơ mắt nhìn bọn họ rời đi sau, mới âm thầm theo dõi. Mà thực hiện nhiên người nam nhân này cũng đã sớm đoán chắc điểm này, cho nên mới dám như vậy quang minh chính đại mang theo nàng rời đi. Người nam nhân này, rốt cuộc là người nào? Đang ở trong lúc suy tư, lại đột nhiên phát hiện, đêm vô ngân thế nhưng nhanh chóng tới rồi. Thực hiện nhiên là vừa rồi cái kia thị vệ đi thông chi hắn, chỉ là không nghĩ tới, đêm vô ngân tốc độ lại là như vậy mau Mà Phượng Lan Tuyệt cũng không nghĩ tới đêm vô ngân tốc độ sẽ nhanh như vậy, kỳ thật, mới ra tiểu lầu khi, hắn có thể nhanh chóng rời đi, nhưng là hắn lại sợ hãi, chính mình tốc độ quá nhanh, sẽ đem những cái đó thị vệ bức nóng nảy, rốt cuộc những cái đó thị vệ tuy rằng kiên kỵ thân phận của hắn, nhưng là lại cũng là phụng đêm vô ngân mệnh lệnh nếu là cùng những cái đó thị vệ nổi lên tranh chấp chỉ biết càng thêm chỉ hoãn thời gian phượng lan tuyệt hai tròng mắt hiếp lại ôm lấy thượng quan vân quả nhiên thủ hạ ý thức buộc chặt bước chân cũng hơi hơi nhanh hơn mà đêm vô ngân rất xa nhìn đến phượng lan tuyệt gắt gao ôm lấy thượng quan vân đoàn mà thượng quan đám mây thế nhưng không có chút nào cự tuyệt cùng dãy giụa thế nhưng cam tâm tình nguyện bị hắn ôm lấy sắc mặt bỗng nhiên long trầm một đôi lạnh băng trong con người mạn quá vài phần tức giận tựa hồ là phượng lan tuyệt đoạt hắn lao bà dường như đêm vô ngân đã nhanh chóng đuổi theo nhưng cái đó thị vệ cũng đều sôi nổi theo đi lên phượng lan tuyệt híp lại trong con ngươi ẩn quá vài phần lạnh leo rốt cuộc thoát khỏi kêu mấy cái thị vệ đơn giản nhưng muốn thoát khỏi đêm vô ngân liền không phải dễ dàng như vậy sự tình đột nhiên nhìn đến phía trước một nhà y ỉa cửa hàng hắn hai chòng mắt hơi lóe đột nhiên tới gần thượng quan vân quả nhiên bên hai nói nhỏ nói phía trước quần áo không tồi Đi vào chọn vài món, ta đưa người, coi như chúng ta đính ước chi vợ. Thấp thấp trong thanh âm là hắn kia độc hữu cười khẽ, tựa vui đùa, lại cố tình lại mang theo vài phần nghiêm túc. Thượng quan vân đoan tự nhiên minh bạch tâm tư của hắn, là muốn cho nàng vào kia y cọc cửa hàng, sau đó lại tìm cơ hội rời đi, nhưng là rồi lại cố tình nói ra như vậy ái mội nói tới, người nam nhân này, không chiếm nàng tiện nghi chẳng lẽ sẽ chết sao. hơi hơi chừng hắn một cái lại tùy ý hắn ôm lấy nàng vào kia y rỉa cọc đối tượng nàng kia hơi mang bất mãn cười khẽ phượng lan tuyệt khỏe môi hơi hơi giơ lên trưởng quầy đem kia kiện quần áo lấy lại đây cho ta nương tử thử một chút tiếng y rỉa cửa hàng phượng lan tuyệt liền chỉ vào treo ở chính giữa một kiện quần áo đối với trưởng quầy lớn tiếng nói thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi chịu một chút nương tử nàng khi nào thành hắn nương tử người này thật đúng là Xem hắn kia liếc mắt một cái đương nhiên biểu tình, thượng quan vân đoan hoàn toàn hết trôi nói rồi. Trường quay nhìn phía thượng quan vân đoan khi vi lăng một chút, bất quá ngay sau đó thực mau minh bạch lại đây, liên tục đáp ứng, đem kia quần áo lấy xuống dưới, đưa tới thượng quan vân quả nhiên trước mặt, vẻ mặt tươi cười mà nói, phu nhân, nhà ngươi tướng công thật là hảo ánh mắt, cái này quần áo chính là ta chấn điếm chi bảo, phu nhân mặc vào nhất định thật xinh đẹp. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi lại lần nữa hơi hơi nhẹ chịu, còn nhà nàng tướng công. Nhà nàng nhưng không như vậy tướng công. Chỉ là, lại nhìn đến đêm vô ngân cũng đã đuổi theo lại đây, đã muốn chạy tới y cửa hàng bên ngoài. Giờ phút này, nàng tự nhiên là không thể cự tuyệt, hơn nữa cũng không thể phản bác này trưởng quầy nói, liền chỉ có thể tiếp nhận trưởng quầy đưa qua quần áo, cầm đi đến mặt sau đi thử xuyên. Cùng lại đây đêm vô ngân tự nhiên nghe được trưởng quầy nói. Mà lại nhìn đến thượng quan vân đoan thế nhưng không chút nào dị nghị cầm quần áo đi hướng mặt sau, lạnh băng trong con ngươi không khỏi càng thêm nhiều vài phần tức giận. Mà phượng lan tuyệt lại là vẻ mặt vừa lòng cười khẽ, khó được thấy nữ nhân này như vậy ngoan, tuy rằng cũng không phải hoàn toàn cam tâm tình nguyện, nhưng là lại cũng coi như là làm thỏa mãn hắn y tứ. Mà hắn tiến vào thời điểm, đã âm thầm cấp ẩn để lại lời nói, làm ẩn âm thầm mang tố dung tiến vào, giúp nàng rời đi. Thượng quan vân đoan cầm quần áo đi mặt sau phòng thử đồ, cũng không có thay quần áo, nàng minh bạch hắn ý tứ, làm nàng tiến nơi này, chủ yếu là muốn cho nàng nhân cơ hội đào tẩu. Cho nên, nàng đang đợi, chờ cái khác nữ nhân tiến vào thay quần áo, như vậy, nàng liền có thể tìm cơ hội rời đi. Cái này y cò cũng không lớn, phòng thử đồ cũng không nhiều lắm, nữ tử phòng thử đồ liền chỉ có này một cái, cho nên đợi lát nữa lại có người tới mua quần áo khẳng định sẽ tiến cái này phòng thử đồ mà giờ phút này nàng tại đây phòng thử đồ đêm vô ngân tự nhiên không có khả năng sống tới vương ra nhưng thật ra nhàn nhã thực cũng tới mua quần áo phượng lan tuyệt vọng hướng đi vào tới đêm vô ngân hơi hơi cười nói ngươi tựa hồ so buồn vương càng nhàn nhã đêm vô ngân lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái ngữ trung mang lạc trong thanh âm càng là không chút nào che giấu lạnh lẽo kia nhưng thật ra Ta chính mang nhà ta nương tử mua quần áo đâu. Phượng Lan Tuyệt cười càng thêm sán lạ, khi nói chuyện, còn đưa tình ẩn tình nhìn liếc mắt một cái thượng quan vân đoan nơi phòng thử đồ. Đêm vô ngân sắc mặt rõ ràng chầm xuống, hừ lạnh nói, như thế nào? Vừa mới không phải là công tử sao? Nhanh như vậy liền biến thành nhà ngươi nương tử. Chuyện này, chỉ cần ngươi tình ta nguyện, tự nhiên liền rất nhanh, không phải sao? Phượng Lan Tuyệt mi giác hơi trọn, nhàn nhạt cười khẽ chung nhiều vài phần có khác thâm ý ám chỉ thì ý gian thượng quan vân đoan lại lần nữa vô ngữ cái gì kêu ngươi tình ta nguyện cái gì gọi là thực nhanh nàng có đáp ứng sao nàng nói qua nguyện ý sao bên ngoài đêm vô ngân hơi giật mình hai tròng mắt càng thêm trầm xuống câu kia ngươi tình ta nguyện thật sâu kích thích hán ngươi hẳn là rõ ràng nàng là ai bùn vương nhất định phải mang nàng trở về đêm vô ngân lạnh lùng nhìn chằm chằm phượng lan tuyệt Như băng lời nói chung mang theo vài phần uy hiếp. Ta chỉ biết, nàng là nhà ta nương tử, ngươi muốn mang ta nương tử trở về. ngươi giác khả năng sao? Phượng Lan tuyệt sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống, kia nguyên bản mang cười khỏe môi cũng nhiều vài phần lạnh leo. Nếu là hắn nhận định nữ nhân, hắn liền tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tồn nàng, càng không ai có thể đủ từ hắn trong tay mang đi nàng. Thượng quan vân đoan môi đỏ hơi tiểu, hơi mang bất mãn hừ nhẹ. Hắn kia một câu một cái nương tử nhưng thật ra kêu rất thuận. Tựa hồ nàng thật là hắn nương tử dường như. Bất quá nghe được hắn kia giữ gìn lời nói trong lòng lại là hơi hơi nhiều vài phần xúc động. Người nam nhân này đối nàng tựa hồ người tốt nhất không nên ép bùn vương. Đêm vô ngân trong thanh âm càng nhiều vài phần lãnh lạnh, cũng ẩn vài phần nhất định phải được kiên quyết. Mặc kệ như thế nào hôm nay hắn đều không thể lại làm nữ nhân kia đào tẩu. A vượng lan tuyệt hơi hơi cười lạnh. Lại không có lại để ý tới đêm vô ngân, mà là đột nhiên đối với phòng thử đồ thượng quan vân đoan hô nương tử, quần áo đổi hảo sao. Thượng quan vân đoan vi lăng, tự nhiên minh bạch, hắn là cố ý hỏi như vậy. Nàng nếu trả lời, liền xem như thừa nhận hắn câu kia nương tử, nhưng là nàng nếu là không trả lời, nếu là đêm vô ngân hoài nghi nàng đã rời đi, chỉ sợ sẽ xuống tới. Còn không có đâu. Suy tư lại suy tư, nàng biết, chính mình không có đường khác nhưng tuyển. Chỉ có thể trả lời hắn, nam nhân kia chỉ sợ đã sớm đoán chắc điểm này, cho nên mới cố ý hỏi như vậy. Chỉ là, trả lời qua đi, trong lòng lại cực kỳ buồn bực, nàng này không phải tương đương chính mình thừa nhận chính mình là hắn nương tử sao. Mà kế tiếp, hắn một câu, lại là làm nàng càng thêm buồn bực, có một loại muốn lao ra đi đau bẹp hắn một đốn xúc động. Ngoan nương tử, không nóng nảy, từ từ tới. Hắn kia mềm nhẹ trong thanh âm mang theo tràn đầy ý cười. Sung sướng trung tựa hồ còn mang theo vài phần đắc ý, đang nói đến ngoan nương tử bà chữ khi, còn cố tình tăng thêm ngữ khí. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hung hăng chịu vài cái, đột nhiên có một loại vầu ngữ hỏi trời xanh cảm giác, vì sao phải làm nàng gặp được như vậy một cái phúc hắc nam nhân. Nay vòng tới vòng lui, nàng lại là như vậy mau liền thành hắn ngoan nương tử, lại vòng thượng hai câu, có thể hay không hải tử đều có. Lần đầu tiên. Từ trước đến nay nhanh mồm dẻo miệng nàng, là thật sự, thật sự hoàn toàn hết chỗ nói rồi, gặp qua Phúc Hắc lại không có gặp qua như vậy Phúc Hắc. tại đây loại thời điểm, thế nhưng còn tinh kế, chiếm nàng tiện nghi. Thượng quan Vân Đoan không hề mở miệng, ai biết nàng lại mở miệng, người nam nhân này sẽ nói ra cái gì kinh thiên động địa nói tới, nàng thật sự thực sợ hai chính mình kia yêu ớt trái tim sẽ chịu không nổi. Cho nên, nàng lựa chọn trầm mặc. Dù sao. Nàng vừa mới đã trả lời, chỉ cần làm cho bọn họ biết, nàng còn ở bên trong là được. Thời gian chậm rãi quá khứ, lại không thấy có người tiến vào mua quần áo, đương nhiên cũng liền càng không có người tiến vào thí quần áo. Nếu là vĩnh viễn không có người tới thí quần áo, kia nàng có phải hay không liền phải vĩnh viễn đại ở chỗ này? Mà cái này phòng thử đồ, chỉ có chỗ cao có một cái nho nhỏ cửa sổ, không chỉ có cao, lại còn có rất nhỏ, rất nhỏ, muốn chạy đi. Là tuyệt đối không có khả năng. Không thể chạy đi, nhưng là nàng có thể dẫn người tiến vào nhà. Thượng quan vân đoan hai tròng mắt chật lóe, đột nhiên có chú ý. Hai tròng mắt nhanh chóng đảo qua cái này phòng thử đồ. Vừa lúc nhìn đến góc tưởng chỗ có một ít nước sơn, thượng quan vân đoan nhanh chóng bỏ đi chính mình trên áo kia thân màu trắng quần áo, đem góc áo triển khởi, ở kia màu trắng quần áo hạ, nhanh chóng viết xuống mấy hành tự. Sau đó dọn qua một bên ghế đem tia quần áo từ kia cao cao cửa sổ tắt đi ra ngoài lại triển khai treo ở cửa sổ thượng màu trắng quần áo màu đỏ chữ to muốn nhiều bắt mắt liền có bao nhiêu bắt mắt mà này cửa sổ bên ngoài chính là ở đường cái tin tưởng thực mau liền sẽ bị người phát hiện quả nhiên vô dụng bao lâu thượng quan vân đoan liền nghe được y y cửa hàng bên ngoài truyền đến hỗn độn cước bộ thành thực rõ ràng là phía sau tiếp trước hướng về này y cửa hàng tới rồi bên ngoài nguyên bản vẫn luôn lạnh lẽo, cũng đều không phải là không có người tưởng tiến vào, chẳng qua đều bị đêm vô ngân thị vệ cấp ngăn cản. Chỉ là đột nhiên một đám nữ nhân như là phát điên đột nhiên vọt vào, thế nhưng không để ý đến kia thị vệ ngăn trở, quên mất sợ hãi, chỉ là phía sau tiếp trước tê tiến vào là thế nào động lực, thế nhưng làm này đó bình thường ba tánh quên mất sợ hãi, như vậy phía sau tiếp trước chen vào tới thậm chí đều không có để ý tới đêm vô ngân kia vẻ mặt lạnh băng. Trường quầy, mau đem kia kiện quần áo đưa cho ta thử một chút. Trường quầy, ta muốn kia kiện, cho ta lấy kia kiện. Ta muốn kia kiện màu đỏ, còn muốn kia kiện hồng nhạc. Một đám nữ nhân thẳng tắp vọt tới trưởng quản trước mặt, thậm chí đem đêm vô ngân cùng Phượng Lan Tuyệt đều cấp tễ ra tới. Tranh nhau cướp muốn thử quần áo. Trường quản trận tròn mắt, hắn khai trương tới nay. Sinh ý còn chưa từng có tốt như vậy qua đâu, tuy rằng kinh ngạc, nhưng là lại vẻ mặt tươi cười cho các nàng lấy quần áo. Này đó nữ nhân cầm quần áo, liền sôi nổi hướng về phòng thử đồ đi đến. Đêm vô ngân cũng trợn tròn mắt, nhớ tới muốn ngăn cản khi, đã quá muộn, hơn nữa hắn tuy rằng thân là vừng ra, lại cũng không thể ngăn cản bá tánh mua đồ vật nha. Chỉ là, hắn như thế nào đều không nghĩ ra, vì sao như vậy một cái tiểu điếm đột nhiên ngồi vào tới nhiều người như vậy. Hơn nữa này một đám nữ nhân như là phát điên, cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không sợ. Phượng Lan Tuyệt cũng trợn tròn mắt, lại cũng ngay sau đó nghĩ đến, khả năng lại là nữ nhân kia dở cho quỷ. Chỉ là, lại cũng tưởng không rõ, nàng đang ở phòng thử đồ, như vậy đoạn thời gian, lại sao có thể sẽ làm nhiều như vậy nữ nhân phát điên tiến vào mua quần áo đâu. Không ngừng có nữ nhân ngủ vào trong phòng, ngắn ngủn thời gian nội, liền đem này nho nhỏ cửa hàng trên đầy. Đêm vô ngân cùng Phượng Lan Tuyệt bị những cái đó điên cuồng nữ nhân chen vào trong một góc. Đêm vô ngân kia một thân lạnh băng, này đó nữ nhân tuy rằng giờ phút này đều nổi cơn điên tiến vào mua quần áo, nhưng là lại vẫn là sôi nổi theo bản năng tránh đi hắn. Phượng Lan Tuyệt nguyên bản liền không thích nữ nhân rửa hắn thân cận quá, cho nên liền chậm rãi rời về phía quầy nội sườn, chỉ là, không biết là vô tình vẫn là cố ý, lại cũng đem đêm vô ngân bước hướng về phía quầy nội sườn. Phòng thử đồ thượng quan vân đoan sớm đã thay nữ trang, cho nên cái khác nữ nhân tiến vào sau, cũng chỉ đương nàng cũng là tiến vào thí quần áo, liền không để ý đến nàng. Từng bước từng bước nữ nhân cầm quần áo vừa vào phòng thử đồ, thực mau, phòng thử đồ liền tệ không được, chờ ở bên ngoài không ngừng vội vàng thúc giục. Thượng quan vân đoan đứng ở nhất biên trong một góc, cũng không có vội vã rời đi, nàng biết lúc này, đêm vô ngân nhất định sẽ nhìn chằm chằm mỗi một cái rời đi phòng thử đồ người. Đêm vô ngân cặp kia độc mắt, muôn dâu diếm được hắn cũng không đơn giản. Cho nên, nàng phải đợi, chờ đến hắn nhìn đến hoa mắt, chờ đến ma đi hắn nhẫn lại khi, nàng lại sấn loạn ly khai. Bên ngoài nữ nhân không ngừng hướng tế, tế không tiến vào, liền chờ ở bên ngoài, chỉ chốc lát sau, toàn bộ cửa hàng ngoại đều trên đầy, cơ hồ đều đem toàn bộ đường cái cấp tế ở. Mà trong tiệm mặt nữ nhân, đều tranh nhau thí quần áo, đem trưởng quản vội mồ hôi đầy đầu. Chỉ hận không được dài hơn ra mấy chỉ tay tới. Mà có chút nóng bội, chờ không được, liền chính mình cầm quần áo đi thử. Toàn bộ tiểu điếm, đã tìm không thấy chút nào nhàn dỗi nơi. Thời gian chậm rãi quá khứ, thượng quan vân đoan cảm giác thời gian không sai biệt lắm, vừa lúc nhìn đến một nữ tử trong tay cầm hẳn là mới vừa mua một ít phấn mặt, phấn bánh, khóe môi hơi hơi gợi lên. Nàng khởi trên người nữ trang, đúng là vừa mới phượng lan tuyệt vì nàng lựa chọn kia một kiện. Không thể không nói, Phượng Lan tuyệt ánh mắt đích sắc không tồi, cái này quần áo thật sự thật xinh đẹp, cũng không mệt là này tiểu điếm chân điếm chi bảo. Vừa mới đã rất nhiều nữ nhân vẻ mặt hâm mộ nhìn trên người nàng quần áo. Tỉ tỉ, ngươi khi chất xuất chúng, tin tưởng mặc áo quần này nhất định so với ta đẹp, ta đem cái này quần áo nhường cho người đi. Thượng quan vân đoan nhìn phía kia nữ nhân, liếc mắt một cái chân thành mà nói. Vừa mới đem vô ngân chính là nhìn đến nàng ăn mặc cái này quần áo tiến vào. Cho nên, nàng tự nhiên không thể ăn mặc cái này quần áo đi ra ngoài. Thật vậy chăng? Nàng kia hai tròng mắt sáng lên, vẻ mặt vui sướng mà nói, vốn là thích kia quần áo, lại nghe được thượng quan vân đoan như vậy khen nàng, đều đắc ý có chút đã quên hình. Đương nhiên là thật sự, người đem kia kiện bình thường nhất quần áo đổi cho ta là được. Thượng quan vân đoan vẻ mặt cười khẽ, lấy quá nàng đắp ở cánh tay gian trong đó một kiện quần áo, sau đó đem chính mình trong tay quần áo đưa cho nàng. Hảo nha, hảo nha, nàng kia liên tục đáp lời, thật trăm cao hưng quá mức, cũng không có chú ý tới, thượng quan vân đoan lấy đi kia một kiện kỳ thật là nàng quần áo của mình. Đại tỷ, ngươi có thể hay không đem ngươi phấn mặt, phấn bánh cho ta mượn dùng một chút. Thượng quan vân đoan sấn nàng kia đắc ý vinh vào khi, lại lần nữa nhân cơ hội nói, lại cũng không quên tiếp tục nịnh hót nói, tỉ tỉ như vậy xinh đẹp, tuyển đồ vật nhất định đều thực hảo, ta đều sẽ không tuyển. Tỷ tỷ có thể cho ta mượn sao? Hảo đi, cho ngươi mượn dùng một chút đi. Nữ tử vốn là cực kỳ tình nguyện, nhưng là nghe được thượng quan vân quả nhiên lĩnh hót, liền do dự một chút, sau đó hơi mang không tha đem trong tay đổ vật đưa cho thượng quan vân đoan. Cảm ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ không chỉ có lớn lên xinh đẹp, tâm lại hảo, tương lai nhất định có thể tìm được một vị như ý lang quân. Thượng quan vân đoan vẻ mặt chân thành mỉm cười ngọt ngào nói. Nàng kia nghe tâm hoa phóng. Tiểu nha đầu miệng nhưng thật ra rất ngọt đi. Khi nói chuyện, nhìn đến trong tay kia kiện vừa mới thượng quan vân đoan nhường cho nàng quần áo, càng nhiều vài phần đắc ý, liền nhanh chóng thử lên. Thượng quan vân đoan nhanh chóng vì chính mình ngụy trang một chút, đem đồ vật trả lại cho cái kia nữ tử, sau đó mới mặc vào nàng kia quần áo. Chậm rãi ra phòng thử đồ. Giờ phút này phòng thử đồ bên ngoài tràn đầy đều là người, có thử qua quần áo sau bài trừ tới, cũng có cầm quần áo. Hướng bên trong tễ, mà thượng quan đám mây đó là đi theo những cái đó nữ ý hề bài trừ tới. Hai trong mắt hơi lóe, liền phát hiện đứng ở nhất trong một góc, quay nội sườn đêm vô ngân hiện Phượng Lan Tuyệt. Nhìn đến Phượng Lan Tuyệt vừa lúc ngăn ở đêm vô ngân bên ngoài, trong lòng mừng thầm, xem ra liền tính đêm vô ngân phát hiện nàng, nam nhân kia hẳn là cũng sẽ ngăn đón hắn. Những cái đó thử qua quần áo, sôi nổi đều đi tuyển cái thứ hai, đệ tầm kiện, cho nên giờ phút này cũng không ngừng có người hướng ra phía ngoài tễ đi chỉ là giờ phút này chính sảnh những cái đó không có bắt được quần áo đều ở sốt ruột chờ đều hướng về quẩy trước mặt cực lực tễ mà bên ngoài người càng là cực lực muốn chen vào tới giờ phút này không có người hướng ra phía ngoài đi nàng nếu là một người đi đến chính sảnh sau còn hướng ra phía ngoài tễ tự nhiên sẽ khiến cho đêm vô ngân chú ý liền tính đêm vô ngân giờ phút này ở bên trong kia bên ngoài còn đứng mấy cái hắn thị vệ. Thực hiện nhiên, nàng muốn như vậy bài trừ đi là không quá khả năng. Thượng quan vân đoan linh quang vừa hiện, khỏe môi hơi hơi gợi lên, đột nhiên dùng giả âm lớn tiếng hô, ai nha, không hảo, bên trong cháy, đại gia chạy mau nha. Mọi người vừa nghe cháy, tuy rằng cũng không có phát hiện là ai hô, nhưng là giờ phút này chạy trốn quan trọng, cũng bất chấp thí quần áo, liền sôi nổi quay đầu hướng ra phía ngoài chạy tới. Mà đứng ở bên này này đó chút nữ tử trong tay đều ôm quần áo, tuy rằng không có nhìn đến hỏa, nhưng là lại đều nghĩ mượn gió bẻ măng, liền sôi nổi quay đầu hướng ra phía ngoài chạy tới. Rồi sau đó mặt nhìn không tới phía trước tình huống, nhìn thấy có người kêu phát hỏa, tái kiến mọi người đều hướng ra phía ngoài tễ, chỉ chốc lát sau, mọi người liền sôi nổi tễ ra tới. Mà y ghề trong tiệm, Phượng Lan Tuyệt cùng đêm vô ngân nhìn đến kia sôi nổi bài trừ đi đám người khi lại lần nữa mắt choáng váng bọn họ tự nhiên đều nghĩ tới là thượng quan vân đoan dở cho quỷ nhưng là như vậy tình hình toàn bộ y trong tiệm đều tễ tràn đầy bọn họ muốn tễ đều tễ bất quá đi huống chi bọn họ thân là nam tử tự nhiên cũng không có khả năng sẽ tễ đến nữ nhân chúng đi mà như vậy nhiều nữ nhân tễ ở bên nhau thượng quan vân đoan lại cố ý hóa trang thay đổi quần áo bọn họ lợp tức cũng rất khó nhận ra nàng Thượng quan vân đoan liền kẹp ở trong đám người bị tễ ra tới, mà bên ngoài đồng dạng cũng là trên đầy, cho nên, vừa ra cửa hàng, thượng quan vân đoan liền bị tễ không ở trong đám người. Theo mọi người chen trúc, theo này nháy mắt táo loạn, rốt cuộc xem như chạy thoát đi ra ngoài, không chỉ có thoát khỏi đêm vông ân, cũng thoát khỏi nam nhân kia. Lần này, thượng quan vân đoan không có một lát dừng lại, nhanh chóng rời đi, trở về tướng quân phủ. Chờ đến y gì trong tiệm người đều không sai biệt lắm sau khi rời khỏi đây, đêm vô ngân nhanh chóng xem xét y gì trong tiệm nữ tử, tự nhiên đã không có thân ảnh của nàng, một khuôn mặt hoàn toàn âm trầm, chậm dài biến hắc không nghĩ tới, thế nhưng lại làm nữ nhân kia chạy thoát. Mà phượng lan tuyệt lại là căn bản là không có xem xét, trải qua vừa mới náo động, không cần tưởng cũng biết, nữ nhân kia đã sớm chạy không có ảnh. Trong lòng đích sắc có một loại thất bại cảm giác. Cuối cùng lại một lần làm nữ nhân kia từ hắn trong tay đào tẩu, nàng nguyên bản là muốn cho ẩn mang tô dung tới, giúp nàng dịch dung sau, mang theo nàng rời đi bức khai đêm vông ân, nhưng là lại không có nghĩ đến, người của hắn còn không có tới, nàng liền đào tẩu. Bất quá, cũng may, hắn đã biết nàng họ, thượng quan. Này dạ lan quốc họ thượng quan tựa hồ cũng chỉ có dạ lan quốc tướng quân thượng quan ngạo thiên một nhà, cho nên muốn tra lên, hẳn là không khó. Tiểu hồ nhi. Ngươi chờ, ta thực mo liền sẽ đi cầu hôn, ngươi là trốn không thoát đâu. Cả đời này đều chú định chỉ có thể làm hắn nữ nhân. Đêm vô ngân vẻ mặt tâm lãnh, lạnh lùng quét Phượng Lan Tuyệt liếc mắt một cái, nhìn đến hắn khỏe môi kia hơi mang quái dị cười khi, hai tròng mắt hiếp lại, Phượng Lan Tuyệt vẫn luôn là cao thâm khó đoán, giờ phút này không biết ở tính toán cái gì. Hai người ra ý ghề cửa hàng, nhìn đến phòng thử đồ cửa sổ thượng treo màu trắng quần áo thượng viết mấy hình tự khi. Sôi nổi trận mắt há hốc mồm, khó trách này đó nữ nhân sẽ phát điên tiến y cửa hàng mua quần áo, nguyên lai like là bởi vì này mấy hành tự. Cũng thật mệt nữ nhân kia tưởng ra.